Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện Đường Tâm Mật Ý. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ Úc Đọc bốn mươi 41, giọng Úc Ý không to không nhỏ, vừa đủ cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Nhiệt độ trong phòng tụt bất thình lình khiến tay cầm đũa của đường mật run bắn lên cười khan bảo Úc tổng thật biết nói đùa. Anh không nói đùa, Úc Ý dùng thìa mốc thịt bò xào cà chua đưa đến bên miệng đường mật nước sốt khá đẫm chắc mùi vị không tệ đâu. Đường mật, ánh mắt của những nữ đồng nghiệp xung quanh như mũi kim châm trên người cô, mấy ông đồng nghiệp nam cũng nhìn hai người với vẻ mặt có kịch hay để xem đường mật cầm cốc nước bên cạnh lên uống ứng ực một ngụm nước lọc tôi không thích ăn cà chua, Úc Tổng tự ăn đi vậy. úc ý dơ thìa lặng im một lát thua tay lại đưa thịt bò xào cà chua vào miệng mình, ừ, chất lượng bữa ăn của nhân viên cũng được đấy. Bếp trường nhận được biểu dương bèn ưỡn ngực tự hào, cảm ơn Úc Tổng khen ngợi tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Các nữ nhân viên quay sang nhìn nhau giao tiếp trong im lặng Úc Tổng đến để khảo sát chất lượng bữa ăn của nhân viên thôi sao. Do sự xuất hiện của Úc Ý, những người bình thường ăn cơm buôn chuyện đến cật lực này không dám nói năng tùy tiện bữa cơm này ăn trong sự im lặng khác thường. Úc Ý ăn xong liền về phòng làm việc nhưng trước khi đi lại thêm một câu, đường mật đến văn phòng tôi một chút. Đường mật, cảm giác đê ha vu vô, vô cùng mãnh liệt kiểu như sau khi tan học lên văn phòng gặp tôi gợi đường mật nhớ về chủ nhiệm lớp thời cấp 2. Trong những ánh mắt hoặc ngưỡng mộ hoặc giò xét hoặc đồng tình của đồng nghiệp đường mật lướt như một đám mây vào phòng làm việc của Úc Tổng. Úc Ý đang lướt web xem gì đó trên laptop thấy đường mật đi vào bèn gọi cô tới ngồi xuống đối diện mình. la Hảo thức thời đi ra ngoài, không muốn làm một chú cuốn độc thân mặc người chém giết. Giờ anh chàng chỉ mong mau mau tìm một em nào đó rồi yêu đương, nếu không sợ rằng không làm nổi công việc này tiếp được nữa. la hạo đi xong, trong phòng chỉ còn lại hai người đường mật và Úc Ý. Cảm giác áp bức từ Úc Ý quá mãnh liệt, đường mật ngọ nguậy cái mông một cách không tự nhiên. Ánh mắt Úc Ý lạnh nhạt nhưng lại mang theo chút chút không vui xen lẫn trong đó, có phải em không muốn để mọi người biết quan hệ của chúng ta không? Tim đường mật nhảy bùm bùm, thận trọng đáp, không phải, chỉ là thân phận của anh hơi đặc thù, trong lúc nhất thời em không biết phải đối diện với người xung quanh thế nào nữa. Úc Ý nhìn cô, đôi mắt đẹp nhiễm lên một tầng sương mỏng. Anh cục mi nghĩ một hồi rồi nói với đường mật, nếu như em còn chưa chuẩn bị xong, anh có thể tạm thời không công khai quan hệ của chúng ta. Nhưng nếu anh đã bày tỏ với em rồi, anh không có ý định yêu ngầm với em đâu. Đường mật vội kêu lên thanh minh như bản thân vừa bị bôi nhọ, đương nhiên. Em có phải cái kiểu người ăn rồi mà không chịu trách nhiệm đâu. Hục y im im cười khẽ bảo em ăn cái gì rồi. Trời mang tay đường mật dần dần đỏ bừng lên, miệng hùng gan sứa bảo, dù sao giữa chúng ta cũng là quan hệ đã từng hôn. Hục ý hơi cúi đầu cong khóe môi, đứng dậy khỏi ghế của boss, vòng qua bàn làm việc, hai tay chống hai bên thành ghế mà đường mật đang ngồi, bao cô vào giữa hai bờ vai của mình, quan hệ của chúng ta còn có thể tiến thêm một bước nữa. Đường mật vô thức sụt người vào ghế cười nói với anh em thấy như bây giờ đã rất tốt rồi mà, ha ha. Anh thấy không tốt Úc Ý chậm chậm ghé vào người cô, dường như bị mùi bơ nhàn nhạt trên người cô mê hoặc anh phủ lên đôi môi ấy. Bờ môi đường mật còn mềm hơn cả bánh si phông Úc Ý cắn một miếng, lại nhẹ nhẹ cậy mở hàm răng của cô ra, đầu lưỡi linh hoạt xông vào. Tim đường mật đập vang như trống trận trên võ đài. Biết bao lần cô từng bị quyến rũ bởi đầu lưỡi của Úc Ý, khi nhìn anh thưởng thức bánh tim cô luôn luôn có cảm giác ngứa ngáy. Hiện tại chiếc lưỡi được người trong giới đánh giá là kén trọn nhất ấy lại đang đấu đá lượn lờ khắp nơi trong miệng cô. Đường mật nhịn không nổi cuốn lên theo. Một nụ hôn dài rằng giặc kết thúc hai người đều thở hơi hồn hền. Đường mật vừa thở vừa cười nhìn Úc Ý, vị thế nào ạ? Có được thông qua không? Úc Ý cười nhẹ một tiếng cánh môi vô ý gọ vào cái miệng đang dương lên của đường mật ngọt hơn bất kỳ một chiếc bánh nào anh từng ăn. Đường mật nghe thế vui dạo rực Úc Ý liếm nhẹ lên đôi môi đỏ tươi của cô, hỏi, nụ hôn của anh thì có vị thế nào? Đường mật đáp vị mù tạc, mù tạc, ừ, vị sặc đến mức khiến người ta chảy cả nước mắt, nhưng lại khiến người ta muốn ngừng mà không được. Úc Ý hơi suy nghĩ, nhìn đường mật bảo, lần sau tặng em một nụ hôn vị dâu tây Đường mật không nhịn được bật cười ha ha, vị nào cũng hôn thử một cái có được không? Theo ý em mong, Úc Ý nói xong lại cúi đầu hôn lên môi cô. Lúc đường mật đi từ văn phòng của Úc Ý ra ánh mặt La Hảo vô tình lướt qua môi cô. Sắc mặt đường mật vụt đỏ bừng ôm má chạy vội đi. La Hảo, cho dù đứng xa thế rồi vẫn không tránh khỏi cái số bị ngược. Xem ra việc yêu đương cần làm gấp lắm lắm rồi. Úc Ý ở Dream đã liên tiếp 3 ngày các kiểu đồn đoán rốt cục cũng lan ra trong phạm vi toàn công ty. Trong đó lời đồn được buôn nhiều nhất là Úc Tổng đang yêu một nhân viên nào đó ở Dream. Thân là kẻ tình nghi lớn nhất cho vị trí một nhân viên nào đó, đường mật nhận được hàng đống lời hỏi han từ bốn phương tám hướng rồn đến cô duy trì thái độ không công nhận cũng không phủ nhận kiên định giả ngốc giả ngơ đến cùng. Lời đồn này thậm chí còn truyền đến tai bố mẹ Úc Ý, dù sao lần này Úc Ý cũng làm lớn như thế. Mẹ Úc tìm bà úc bàn bạc sợ chuyện này tới tai bạch tiêu sẽ ảnh hưởng đến liên hôn hai nhà. Bà Úc ngược lại chẳng lấy gì làm lo lắng, Úc ý từ nhỏ đã lạnh lùng, căn bản ông không tin được anh sẽ thích nhân viên nào đó của nhà hàng, bèn an ủi mẹ Úc rằng đây chỉ là lời ông tiếng ve tin là bạch tiêu sẽ không để ý. Mẹ Úc thì không nghĩ thoáng được như vậy, phụ nữ hiểu rõ hơn, cho dù trên miệng nói không để ý nhưng cũng không có nghĩa rằng trong lòng không để ý. Có một số chuyện vẫn nên phòng ngừa chu đáo thì hơn. Ngày thứ tư Úc Ý đi làm ở Dream, đường mật nói hết nước hết cái, phân tích lợi hại các bên, rốt cuộc cũng tống được Úc Ý về tổng công ty. Lục Úc Ý đi sắc mặt không tốt lắm, ngồi lên benly xong cũng không nói một lời. La Hảo không dám chọc đến anh âm thầm bảo tài xế lái xe đi. Đường mật nhìn xe anh chạy xa, vụng trộm chạy sang một bên viết tin nhắn WeChat cho anh cuốn con ngoan nào. Đánh xong bốn chữ này, đường mật mới giật mình kinh sợ vội vàng xóa đi, suýt chút thì cô đã gọi Úc Tổng là cuốn ngoan. Hiểm ghê, thế là tin nhắn WeChat mà Úc Ý nhận được chỉ còn một nửa sau. Cục cưng, cho anh một cái ngoa ngoa vị dâu tây nè. Đầu mày Úc Ý hơi động gõ một tin trả lời. Cuốn ngoan, đường mật nhìn cái biểu cảm đáng thương thương thương này, suýt chút thì cười đến đau cả ruột. Điện thoại đang ôm trong ngực lại rung lên, đường mật bấm vào xem, vẫn là tin WeChat Úc ý gửi đến. Cún ngoan, đòi thêm một nụ hôn vị bơ nữa, lần sau gặp bồi thường một thể. Đường mật cong khóe môi, gửi một icon hun hun, còn kèm thêm bốn chữ lớn cố gắng làm việc. Khoảng thời gian này, tòa soạn bên Phó Tân mới tung ra tin kế hoạch thánh địa bánh ngọt tập đoàn Úc Thị lập tức trở thành trung tâm bàn tàn, ngay đến cổ phiếu cũng theo đó mà tăng giá. mặc dù bách hóa tinh quang đã trang trí gần xong nhưng những cửa hàng bánh ngọt và rất nhiều sự vụ khác đều cần úc ý tự mình quyết định ở dream mãi hiệu suất làm việc rất thấp thế nên cho dù úc ý không tình nguyện cỡ nào cũng phải về tổng công ty dưới sự khuyên bảo của đường mật kế hoạch thánh địa bánh ngọt được cả giới truyền thông và người trong ngành đánh giá cao là tạp chí tiết lộ tin tức này lượng bán ra cũng tăng vọt lên mấy lần đường mật nghĩ bụng rốt cuộc phó tân cũng có thể dương buồng khởi hành chinh phục con đường thăng chức tăng lương rồi Tuy nhiên sự tình không tốt đẹp như cô thường. Hôm nay sau khi cô tan làm, vui mừng hí hửng về đến nhà, phát hiện ra trong phòng khách đèn vẫn tối om Mọi lần vào thời điểm cô tan ca về nhà, Phó Tân đã ngồi trong phòng khách xem TV rồi. Cô bật đèn phòng khách gào phía phòng của Phó Tân, tiểu tinh tinh, cậu về chưa? Không ai trả lời, đường mật nhíu mày, nghĩ bụng lẽ nào Phó Tân được thăng chức tăng lương thành công nên mời đồng nghiệp ra ngoài quẩy. Nếu đúng là thế thật cô nàng cũng sẽ gọi điện báo cho mình, mặc dù trên danh nghĩa hai người con đang chiến tranh lạnh. Đường mật đứng trong phòng khách nghĩ một hồi rồi vẫn gọi cho phó tân. Điện thoại kêu nửa phút phó tân mới nghe máy, đường đường ợ, đường. Đường mật, dù có xem nhẹ cái nhạc nền ẩm ý phía sau, chỉ nghe mỗi giọng phó tân lúc này đây cũng đủ biết cô nàng này lại uống say rồi. Đường mật nhíu mày hỏi cậu đang đâu đấy, đi với đồng nghiệp à. Phó Tân lại ở một hơi rượu mới đắp không, một mình ở Thanh Nam Cảng. Một con phố quán ba nổi tiếng ở thành phố A. Quán ba mà phó Tân đi kia còn là quán cao cấp sang chảnh nhất trong phố ấy, nghe nói chỉ vào uống có cốc nước lọc thôi cũng lên đến ba con số. Con nhóc này quả nhiên thăng chức tăng lương phát đại tài rồi. Mặc dù đường mật không thích nơi như quán ba, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi tìm phó Tân. Trước khi đi còn cố ý thay một bộ quần áo không quê lắm, sợ người ta chặn ngoài cửa quán không cho vào. Trong quán ba đúng thật như lời đồn, phóng mắt đâu đâu cũng thấy tây, da đen da trắng tóc vàng mắt xanh đủ cả. Chính bởi có được nguồn tài nguyên phong phú như vậy, nên giá cả quán ba này mới đắt đỏ đến thế. Đường mật tìm ra phó tân trong một chiếc sofa hình cốc trước mặt cô nàng đã bày ra hai vỏ chai rượu rỗng. Đường mật tới ngồi xuống cạnh cô nàng, nâng cao âm lượng hỏi cậu làm sao đấy. Phó tân nửa say nửa tỉnh nhìn cô, nhét cho cô chai rượu còn thừa một nửa, nào uống cùng mình. Đường mật nhíu chặt mày, tình huống này nhìn sao cũng không thấy giống người được thăng chức tăng lương, mà giống mượn rượu dài sầu hơn. Đường mật bỏ cốc rượu xuống, lại hỏi lần nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xếp cậu không thăng chức tăng lương cho cậu hả? Dù không được cũng đừng như vậy chứ. Không ngờ vừa nhắc tới điều này, phó tân liền phát cáu ngay lập tức mẹ kiếp. Mụ ta không tăng lương thăng chức cho mình cũng thôi đi, dựa vào đâu mà lại tăng lương thăng chức cho con khác? Mình biết ngay là mụ giả ấy đố kỵ vẻ đẹp của mình mà. Đường mật, phó tân tiếp tục gào lên, mình vất vả lấy được phỏng vấn độc quyền, bọn họ lại chiếm lợi hết cả. Mình chỉ nhận được một câu tiếp tục cố gắng với cái phong bì ba nghìn tể. Cái quái gì đấy, phí bịt miệng chắc, đường mật cao mày, dìu cô dậy khỏi sofa, bọn mình về rồi nói đi, ở đây loạn quá. Phó tân lắc la lắc lư đẩy cô ra, mình không về, để mình ở đây sống như mơ như say đi. Đường mật. Cảm xúc của phó tân đang bị kích động cô cứng rắn kéo về cũng không được chỉ đành ngồi cùng cô nàng thêm lúc nữa. Một anh da đen đi theo tiết tấu âm nhạc của ba tới bên cạnh bọn họ, dùng tiếng hán bập bẹ nói, xin chào. Đường mật co quắp khóe miệng, giả bộ nghe không hiểu, phó tân đang sống như say như mơ cũng không để ý tới anh ta. Da đen thấy hai người đều không phản ứng gì, lại cười lộ ra một hàm răng trắng. Ơn nhưng ha phiên âm tiếng hàn, xin chào, đường mật. Vị huynh đài à chỉ vì bắt chuyện với gái mà cố gắng gớm nhỉ. Đường mật vụt thoát đứng dậy khỏi sofa kéo phó tân ra phía ngoài, chỗ này không ở lâu được đâu, bọn mình về nhà rồi cậu như say như mơ đi. chương 42, lúc về đến nhà đã gần 10 giờ, đường mật ném phó tân vào ghế sofa, rũ rũ đống ra gà da vịt trên người mình. Cứ như là đi chuyển xác ấy, cô lấy đầu ngủ vào phòng tắm tắm rửa, khi ra ngoài, phó tân đã ngồi dậy trên sofa. Hai mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không tối đen mù mịt bên ngoài ban công. Đường mật đi tới, năm ngón tay trụm vào hơ hơ trước mặt cô cậu không sao chứ. Phó tân hít một hơi, giọng nói mang theo sự uất ức tang thương đặc thù của mấy nhà thơ, nhân sinh của ta tựa như khoảng không trước mắt tối tăm và hoang tàn. Đường mật, cô mím mím môi, nói lời an ủi, mấy chuyện đen tối trong công sở ai mà chẳng gặp cậu nghĩ thoáng chút là được. Không, mình không nghĩ thoáng được, mình đã quyết định rồi, mình phải từ chức. Lời này phó tân nói chắc như đinh đóng cột đường mật nghĩ ngợi bảo, xếp các cậu làm như thế đúng là hơi quá đáng, nếu đổi thành mình mình cũng muốn từ chức nhưng nếu cậu nghỉ việc xong tiền cậu nợ biết làm thế nào. Phó tân ngẩng cao đầu nói, cái cũ không đi cái mới không tới được, mình ở trong cái công ty nát ấy cũng không có cơ hội nào để phát triển, không bằng rút lui sớm, bắt đầu lần nữa đi tìm việc mới tốt hơn. Đường mật hơi há miệng như không nói gì, mặc dù phó tân nói oách thế, nhưng đợi đến ngày mai tỉnh rượu xong vẫn ngoan ngoãn côn cút đi làm thôi, ai bảo cô nàng nợ một đống như thế. Người nợ nần không có quyền phóng túng. Phó tân bày tỏ xong hùng tâm tráng trí của bản thân, lại đổ dầm một tiếng xuống sofa. Đường mật, cô tìm chiếc chăn mỏng đắp lên người phó tân, để cô nàng tự sinh tự diệt trong phòng khách. Về phòng, đường mật ngồi trên giường nghĩ một hồi, vẫn quyết định lấy điện thoại ra gọi cho la hảo. Điện thoại kêu hai tiếng thì có người tiếp đường mật mở miệng hơi ngại ngần, xin lỗi anh, la tiên sinh, muộn thế này còn gọi cho anh. Là hảo cười cười đáp, không sao, nhưng tuyệt đối đừng để Úc Tổng biết đấy. Nếu để sếp lớn biết được mình nửa đêm nửa hôm còn nói chuyện điện thoại với cục cưng của sếp nói không chừng sếp trừ nửa năm tiền lương của mình mất. Đường Mật cười với ống nghe một tiếng, xong mới đáp gọi điện cho anh chủ yếu là để bàn bạc với anh một chút về chuyện Phó Tân nợ tiền anh nhắc đến đây. Cô thấy hơi khó nói, thì là cậu ấy không được thăng chức tăng lương nữa rồi. Anh có thể đợi thêm được không? Đầu kia điện thoại là Hạo hơi giật giật lông mày, hỏi cô không phải cô ấy nhận được phỏng vấn độc quyền của úc tổng rồi à? Hơn nữa úc tổng còn cố ý tặng cô ấy một tin tức hot thế cơ mà. Đường Mật mí môi không sai, nhưng công lao bị cấp trên của cậu ấy cướp mất rồi. La Hạo im lặng một lát chuyện này trong công sở đúng là thấy quen quá rồi, nếu ai bị gặp phải cũng chỉ có thể nói là do số đen đuổi thôi. Đường mật nói tiếp chuyện như này quả thực khiến người ta quá giận, bây giờ tâm trạng phó tân đang khá kích động còn định từ chức nữa. Lông mày La Hạo hơi giật giật, chẳng phải cô nàng nợ rất nhiều tiền sao? Nếu cô ấy từ chức mấy chủ nợ kia tới cửa đòi tiền thì sao? đường mật than thở nếu chuyện đến bước đấy thật thì tôi chỉ đành trả giúp cậu ấy trước thôi đợt này may mà tôi thích góp được chút tiền la hạo đáp tiền của cô góp lại để mở tiệm bánh ngọt cơ mà chuyện mở tiệm bánh cứ lùi lại cũng được đám người đòi nợ ấy mà không moi được tiền thì có khi phát rồ phát dại lên ấy la hạo nghĩ nghĩ rồi bảo tôi biết rồi cô yên tâm đi tôi chỉ trêu cô nàng thôi mà không có định đòi bồi thường thật đâu đường mật mừng ngoại dữ liệu bảo anh thật ạ Cảm ơn La Tiên Sinh, tôi biết ngay anh không phải người nhỏ nhen như thế mà. La Hạo hỏi, thế dạo này hai cô đều đang cho rằng tôi là người rất nhỏ nhen. Không đâu không đâu, nợ tiền phải trả là chuyện đương nhiên mà ha ha. La Hảo bật cười, không tính toán với cô nữa, được rồi, không còn sớm nữa, cô cũng ngủ sớm đi. Vâng, chúc anh ngủ ngon La Tiên Sinh. đường mật cúp điện thoại xong, rốt cuộc cũng yên tâm mà ngủ. Ngày hôm sau phó tân quả nhiên vẫn bỏ dậy ngoan ngoãn đi làm, nhưng đường mật nhìn ra tâm tình cô nàng vẫn không được vui. Cô cắt hai miếng bánh mì gối vị cacao mà mình làm rồi rót hai cốc sữa chua đặt vào khay ăn, bưng ra phòng khách. Ăn chút đồ đi ăn no xong tâm trạng sẽ theo đó mà vui lên. Cô đẩy bánh mì và sữa chua tới trước mặt phó tân, cô nàng uể oải cầm bánh mì lên cắn. Đường mật nhìn nhìn cô nàng, nhận thấy nên nói tin tức tốt kia ra, à đúng rồi, trợ lý la bảo món nợ của anh ấy không cần cậu trả nữa đâu, có vui không? Động tác phó tân hơi ngừng lại, bĩu môi bảo khoản nợ ấy căn bản là cậu phải trả mà. Đường mật xì một tiếng, cũng cúi đầu cắn bánh mì. Điện thoại đặt trên bàn dung, là một số lạ. Đường mật nhìn màn hình hơi do dự cuối cùng vẫn nghe máy, xin chào. Cô đường, chào cô. Trong điện thoại truyền ra giọng một phụ nữ trung niên, ngữ điệu lịch sự mà xa cách khiến đường mật nghĩ tới những quý bà giàu có trên TV. Tôi là mẹ của Úc Ý, không biết hôm nay cô có rảnh không, tôi muốn gặp cô chút. Bộ não của đường mật khi nghe đến cụm từ mẹ của Úc Ý tức thì bị đơ luôn, bối rối đến mức ngay tới phó tân ngồi đối diện cũng phát giác ra sự khác thường của cô. Mẹ Úc đợi một lát không thấy cô trả lời, bèn mở miệng hỏi luôn, hôm nay cô có rảnh không? Đường mật để bản thân hít một hơi thật sâu, sau cùng cũng mở miệng, chào, chào bác ạ, hôm nay cháu phải đi làm ở nhà hàng, cho cháu hỏi bác có việc gì thế ạ? Mẹ úc trầm ngâm một lát, đáp nói trong điện thoại không được thiện lắm, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp một lần, không tốn nhiều thì giờ của cô đâu, nhiều nhất là nửa tiếng. Đường mật nghĩ nghĩ, nói, vậy được ạ, buổi chiều bọn cháu có hai tiếng nghỉ ngơi. Mẹ úc đáp, tôi sẽ phái tài xế tới nhà hàng đón cô chiều gặp nhé. tới tận khi mẹ úc đã cúp máy một lúc lâu đường mật mới ngơ ngác bỏ điện thoại xuống phó tân nuốt miếng bánh mì trong miệng nhìn cô hỏi sao đấy điện thoại ai gọi mặt cậu trắng bạch ra rồi kìa đường mật chụp lấy cánh tay của phó tân biểu cảm kinh hoàng sao bây giờ mẹ của úc ý hẹn mình gặp mặt phó tân suýt thì bị nghẹn bởi bánh mì mở to mắt nhìn cô một lúc mới đập bàn đứng dậy thật không ngờ tình tiết trong truyền thuyết tới nhanh như thế đường mật đáp tình tiết gì cơ Tay phải phó tân cuộn thành nắm đấm, đặt bên miệng hắn giọng hai tiếng, mặt thỏ vẻ khinh thường nhìn đường mật đây là 10 triệu cô cầm lấy đi từ giờ đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa. Đường mật, hiển nhiên phó tân đã bị tình tiết kiểu này kích thích cô nàng gáo lên hai tiếng đầy kích động, chào ôi. Chuyện bắt buộc phải trải qua khi yêu đương với tổng tài bá đạo đấy nha. Cô nàng vừa nói vừa đi sang ngồi cạnh đường mật, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm cô, cậu hãy đồng ý với mình, nếu bà ấy cầm chi phiếu ném vào mặt cậu, cậu nhất định phải nhặt lên nhét vào túi ngay. Nghe nói có người nhờ cách này mà trở thành triệu phú phú ông đấy, câu chuyện khích lệ ý chí biết bao. Đường mật, cô đẩy cái mặt thoát chốc bỗng tràn đầy sức sống của phó tân ra, chỉ muốn một mình yên tĩnh lại. Sau khi phó tân đi làm, đường mật thu dọn bàn ăn xong, trong lòng không tránh khỏi thấp thỏm. Chuyện này có nên nói cho Úc Ý nghe không? Cô do dự một lát quyết định vẫn nên đợi gặp mẹ anh xong rồi nói cho anh biết vậy. Cô vừa thu dọn đồ xong, điện thoại trên bàn lại vang lên, lần này là Bạch Tiêu. Từ sau khi cô và Úc Ý chính thức ở bên nhau, Bạch Tiêu liền không liên lạc với cô nữa, bây giờ đột nhiên gọi đến ấy đợi chút đây lẽ nào lại là một tình tiết trong truyền thuyết khác. Bạn gái cũ của tổng tài bá đạo tìm bạn gái đương nhiệm, nói một cách kiêu căng ngạo mạn, đừng tưởng rằng anh ấy thật lòng với cô chẳng qua chỉ là đang chơi đùa cô thôi. Đường mật lắc mạnh đầu, lắc hết mấy tình tiết như phim kịch kia ra khỏi đầu óc mình. Chuông điện thoại cứ réo rắt không ngừng, đường mật liếc nhìn màn hình quyết định nghe máy, chào chị, Bạch Tiêu. Nghe thấy giọng cô, Bạch Tiêu cười bảo, ngại quá, dạo gần đây chị hơi bận lúc rảnh rang mới nhớ ra lâu lắm rồi không làm bánh. Không biết hôm nay em có rảnh không, chị không thể tiếp tục lười biếng nữa. Ngữ khí Bạch Tiêu rất thoải mái, chẳng khác gì lúc trước đối đãi với cô, điều này khiến đường mật nhẹ nhàng thở ra. Có điều hôm nay cô đã hẹn mẹ Úc Ý, không còn tinh lực đâu mà tới nhà Bạch Tiêu làm bánh. Đường mật nhẹ thở dài một tiếng, đáp ngại quá chị, hôm nay em có hẹn với người khác mất rồi, để hôm khác được không ạ? Ánh mắt Bạch Tiêu hơi độc, hỏi nhạy bén, em hẹn ai thế? Sao nghe có vẻ trầm trọng vậy? Ủa cũng không có ai đừng mật vùi đầu nghĩ một lúc, sau đó nói toạc ra không xá gì nữa. Thực ra là mẹ của Úc Tổng bỗng nhiên bảo muốn gặp em, bây giờ em vẫn còn đang hơi căng thẳng. Bạch Tiêu nhíu mày nghĩ ngợi lát rồi bảo em bảo Úc ý chưa? Chưa ạ, dù sao cũng không biết sốt cuộc là chuyện gì. Bạch Tiêu an ủi, em không cần lo quá đâu, mẹ Úc ý không phải người xấu. Nếu hôm nay em đã có việc thì để lần sau chị tìm em vậy. Vâng ạ, cảm ơn chị. Bạch Tiêu cười bảo em dạy chị làm bánh lại còn nói cảm ơn với chị. Đường mật đáp cảm ơn chị còn muốn để em dạy chị làm bánh tiếp. Bạch Tiêu ngây ra cười một tiếng rồi không nói gì nữa. Cúc điện thoại cô ngẫm nghĩ một lát thay bộ đồ khác đi ra ngoài. Lúc mẹ Úc trông thấy Bạch Tiêu đứng ngoài cửa, giật mình ngớ ra dây lát rồi tôi cười mừng rỡ mời cô vào nhà Tiêu Tiêu sao cháu lại đến đây đột nhiên thế này, có chuyện gì không? Bà kéo tay Bạch Tiêu ngồi trên sofa. Vội vàng phân phó người giúp việc rót trà bưng bánh Bạch Tiêu nhìn bà cười nhẹ bảo bác Úc không cần khách sáo vậy đâu ạ Hôm nay cháu đến chủ yếu là để nói chuyện với bác về Úc Ý Nụ cười trên mặt mẹ Úc chớp mắt cứng lại Sau đó bà nắm lấy tay Bạch Tiêu hỏi Tiêu Tiêu có phải cháu nghe thấy mấy tin đồn vớ vẩn bên ngoài rồi không Cháu đừng nghĩ nhiều Mấy chuyện đó chắc chắn là do có người cố ý dựng chuyện Cháu nghĩ mà xem Úc Ý sao có thể thích một nhân viên trong nhà hàng được chứ Bạch Tiêu im lặng giây lát mới nói với mẹ Úc thực ra chuyện này lúc trước cháu nghe anh cháu nói rồi ạ chính miệng Úc Ý bảo anh ấy là đang yêu đường mật. Mặt mẹ Úc tức thì biến sắc nhìn bạch Tiêu hỏi chính miệng nó nói. Bạch Tiêu gật gật đầu, mẹ Úc giận đến mức đứng bật dậy khỏi sofa, dì vương gọi cho Úc Ý, bảo nó về nhà gặp tôi ngay lập tức. Bạch Tiêu thấy mẹ Úc như vậy cũng vội vàng đứng dậy, bác Úc bác đừng giận mà Úc Ý chỉ đang yêu thôi, chuyện rất bình thường mà. Đang yêu một cô nhân viên của nhà hàng mẹ Úc không tự giác nâng cao âm lượng. Trong thâm tâm bà Úc Ý vẫn luôn là một người con yêu tú vô cùng, cho dù không gia nhập vào công ty của gia tộc tự mình đi làm bên ngoài vẫn có thể kinh doanh Úc thị thành một vương quốc Mỹ thực nhà nhà đều biết đến. Thế nên sao bà có thể chấp nhận nổi chuyện Úc Ý yêu một nhân viên trong nhà hàng? Bạch tiêu mím mím môi, nhìn bà bảo, bác Úc bác có hiểu về đường mật không? Sao bác phải hiểu nó? Úc Ý nhà bác phải kết hôn với cháu. Bạch Tiêu thở dài, đắc bác Úc chuyện tình cảm không miễn cưỡng được là do bác không biết gì về đường mật nên mới tức giận như vậy. Cháu tiếp xúc với cô ấy rồi, là một cô bé rất hòa đồng, làm việc cũng vô cùng nghiêm túc, rất có trách nhiệm. Chắc bác không biết cô bé ấy trước giờ chính là giáo viên dạy cháu làm bánh, mỗi lần dạy cô bé đều vô cùng nhẫn nại giảng dài cho cháu, cháu học được rất nhiều điều từ cô ấy. Hàng lông mày tía tốt dài mảnh của mẹ Úc hơi nhíu lại, bà nhìn Bạch Tiêu bảo thế thì đã sao? Cho dù nó là một đứa con gái tốt cũng không có nghĩa rằng Úc ý phải ở bên nó chứ. Bạch tiêu đáp, cô ấy là một thợ làm bánh vô cùng xuất sắc, bánh cô bé làm chỉ cần bác ăn một miếng thôi là sẽ mê luôn. Nói đến đây cô cười cười với mẹ Úc, cháu biết bác Úc cũng thích ăn bánh, có cơ hội bác nên đi ăn thử bánh cô ấy làm như kiểu có ma lực ấy ạ bán ở Dream đắt hàng lắm. Mẹ Úc lặng im một lúc lại kéo Bạch Tiêu ngồi xuống sofa tiêu tiêu cho dù đường mật đúng thật như cháu nói, nhân phẩm tốt lại có năng lực đi chăng nữa, nhưng những thứ đó cháu cũng có mà còn không kém gì nó, Úc Ý sao lại chọn nó mà không chọn cháu. Bởi vì Úc Ý thích cô bé ấy. Bạch Tiêu nắm ngược lại bàn tay mẹ Úc nhìn bà nghiêm túc bác Úc chắc bác hiểu rõ nhất người như Úc Ý, để mà gặp được một người mà anh ấy thích không dễ dàng đến mức nào thế nên cháu hy vọng anh ấy có thể ở bên người mà mình thích. câu nói này có vẻ đã lay động được mẹ úc bà trầm mặt không nói gì nữa bạch tiêu lại bảo bác úc cháu sẽ không kết hôn với úc ý đâu nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai nhà úc bạch úc ý vẫn sẽ là đối tác làm ăn tốt nhất của chúng cháu cô nói xong bèn đừng dậy khỏi sofa tạm biệt mẹ úc chuyện cháu muốn nói đều nói xong rồi hy vọng bác có thể suy nghĩ về lời của cháu tạm biệt bác bạch tiêu đi rồi mẹ úc vẫn ngồi trên ghế sofa mãi lúc sau chuông cửa vang lên úc ý đi từ ngoài vào Mẹ Úc lết nhìn anh một cái, không nói gì Úc Ý chủ động hỏi, mẹ tìm đường mật có chuyện gì. Mẹ Úc cười một tiếng, trong giọng nói mang theo sự trào phúng, nó cáo trạng với con. Úc Ý đáp, cô ấy chẳng nói cái gì cả, nhưng mẹ vội vàng tìm con về như thế không phải cũng là vì chuyện này sao. Mẹ Úc thở dài một hơi, đứng dậy đi về phía phòng ăn, trước tiên đừng nói chuyện này nữa, nếu con đã về thì tiện ở lại ăn bữa cơm đi, mẹ bảo gì Vương làm món ca thuyết hấp cho con. Úc Ý nhìn bóng lưng của bà, sau đó mở miệng bảo thực ra trước giờ con chưa từng thích ăn món ca tuyết hấp. Thân hình mẹ Úc thoát cứng đơ quay người lại nhìn anh. Úc Ý nhấc chân cũng đi về hướng phòng ăn, chỉ là con vẫn luôn không đặc biệt thích ăn món gì thế nên mọi người cho rằng con thích ăn ca tuyết hấp con cũng chẳng phản đối. Anh kéo ghế, ngồi xuống cạnh bàn ăn, nhưng dạo gần đây con bắt đầu có món thích ăn rồi, dì Vương có ca tuyết bạc không? Dì làm món ca tuyết bạc chiên giòn đi. Dì Vương làm việc trong nhà họ Úc đã hai mấy năm trời, đây là lần đầu tiên nghe thấy Úc ý bảo muốn ăn gì đó, dì kích động tới mức suýt thì rơi nước mắt, được được bây giờ tôi đi làm ngay đây, nhanh thôi. Mẹ Úc đứng nguyên chỗ cũ một lúc lâu mới đi tới ngồi xuống đối diện anh. Lúc ăn cơm hai người không nói chuyện, mẹ Úc ăn được một nửa, đột nhiên bỏ đũa xuống nói cho dù mẹ đồng ý chuyện của con với đường mật bố con cũng sẽ không đồng ý đâu. Úc Ý đáp chuyện này con sẽ tự nói với bố, bố đồng ý hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nhưng nếu bố mẹ muốn làm quen với đường mật, con có thể giới thiệu để bố mẹ gặp thế nên đừng trộm tìm cô ấy sau lưng con. Mẹ Úc liếc anh, lại cầm đũa lên tiếp tục ăn. Cả buổi sáng hôm nay thần kinh đường mật kéo căng như dây đàn, cô vừa hồi hộp vì nhanh chóng phải gặp mẹ Úc Ý, vừa hiếu kỳ chuyện liệu bà con ném một tờ chi phiếu vào mặt mình không, sẽ là chi phiếu trị giá bao nhiêu nhỉ? Liệu có phải là một tờ chi phiếu trống sau đó tự mình thích điền thế nào thì điền. Càng nghĩ càng thấy hơi kích động dù sao cô lớn đến ngần này còn chưa có người nào cầm tiền đáp vào cô đâu. Thời gian nghỉ buổi chiều vừa bắt đầu trước cửa nhà hàng đúng giờ chờ tới một chiếc xe con màu đen. Đường mật đã nói trước với nhà hàng trưởng một tiếng, lúc này đổi sang quần áo thường ngày rồi đi ra ngoài. Gần như ngay lúc nhìn thấy cô đi ra cửa sổ ghế phụ lái liền chậm chậm hạ xuống, tài xế nghiêng nửa người sang gọi hướng đường mật, cô đường mật mời lên xe. Đường mật khẩn trương nấc một tiếng, lại nuốt vào hai tiếng xin chào. Cô nhanh chóng mở cửa ghế sau, sau đó ngây người ra bên trong người ngồi sao lại là Úc Ý. Úc Ý nghiêng đầu nhìn cô, nhàn nhạt bảo, lên xe. Mệnh lệnh của sếp lớn cô không dám kháng lại, động tác nhanh chóng leo lên xe. Cửa xe đóng lại, xe lái đi. Đường mật nhìn nhìn Úc Ý ngồi bên cạnh hỏi tò mò, sao anh lại đến đây? Úc Ý đáp sao, không phải mẹ anh nên em thất vọng lắm hả? Không, đường mật thấy một Úc Tổng nói chuyện cười nhạt đúng là quá quá mô ê. Úc Ý nhìn cô một lát mới mở miệng bảo, mẹ anh hẹn gặp em, sao em không nói với anh? Bởi vì không biết bác tìm em có việc gì thế nên em định gặp xong mới bảo anh tránh cho hai người lại hiểu lầm không đáng. Còn người Úc Ý khẽ độc mẹ anh tìm em còn có thể vì chuyện gì nữa? Còn không phải dùng tiền đáp em, đường mật ngạc nhiên vui mừng há hốc miệng, dùng tiền đáp em thật á. Lông mày Úc Ý trao lại, sao em có vẻ vui thế nhỉ? Ai bị đáp tiền mà không vui cơ chứ? Cho dù cái giá phải trả là em chia tay anh, à cái này đường mật lộ ra vẻ mặt khó xử. Còn phải xem bác ra giá bao nhiêu nữa. Úc Ý áp cơn tức xuống, ghé sát cô uy hiếp em dám. đường mật cười phì ra tiếng, sao anh không hỏi xem em ở bên anh rốt cuộc là vì thích tiền của anh hay vì thích con người anh? Em cứ chờ mong mãi đấy. Úc Ý hơi nhướng mày, hỏi lại thế rốt cuộc em thích tiền của anh hay thích con người anh? đường mật khoác lên vai anh, ghé đầu dựa vào, đều không phải em thích chính là vì trông anh đẹp trai. Tài xế ở ghế trước rốt cuộc không nhịn được bật cười. Ánh mắt Úc Ý thuận theo nhìn qua, tài xế lập tức nói như kiểu sau lưng có mắt, xin thư lỗi Úc Tổng, tôi không nghe thấy gì hết. Hục ý thu lại ánh mắt nhấc tay trái xoa nhẹ lên đầu đường mật về sau bố mẹ anh còn tìm em phải thông báo cho anh đầu tiên. Ừ. đường mật gật gật đầu. Thế có phải em vĩnh viễn đều không gặp được bố mẹ anh không? Hục ý cười nhẹ đương nhiên không phải anh sẽ giới thiệu chính thức em với bọn họ thế nên không cần vụng vụng trộm trộm gặp thế này. Vâng, em biết rồi. Hục ý lại xoa xoa mái tóc đen mềm của cô, giống như nghĩ tới cái gì, rút vai về anh có đồ muốn tặng em. Đường mật chớp chớp mắt đồ gì, vụ ý lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp tinh xảo, đưa đến trước mặt đường mật mở ra xem xem. Đường mật vội vàng không chờ được mở ra ngay, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc, ở giữa treo một người nhỏ tạo hình con gái, đường mật xem xét kỹ càng, không ngờ thấy giống mình đến mấy phần. Cái này làm theo ảnh của em, đằng sau còn khắc chữ viết tắt của tên em nữa. Đường mật nghe thấy Úc Ý nói thế, vội vàng lật ra nhìn xem, quả thực có viết tắt chữ cái đầu của bên dưới còn một dòng chữ tiếng Anh rất nhỏ, khắc hát. Đẹp ghê đường mật ngẩn đầu nhìn Úc Ý, trong mắt sáng long lanh, hôm nay là ngày gì vậy, sao lại nghĩ tới chuyện tặng quà cho em? Anh muốn tặng thì tặng thôi, không cần chọn ngày gì cả. Úc Ý lấy dây chuyền trên tay cô, vuốt tóc cô sang một bên, quay qua đây, anh đeo giúp em. Đường mật nghe lời quay người qua, lúc sợi dây lạnh băng chạm vào phần da cổ, đường mật vô thức dùng mình, cái này đắt lắm phải không? Đáng giá chút tiền, nhưng em không được đem bán đi đâu. Đường mật không nhịn được lại bật cười, ý này không tệ nha. úc ý cúi người về phía trước, cắn nhẹ lên thùy tai nhỏ xinh của cô, em thử xem. Vành tai đường mật ngay tức khắc đỏ rực lên, úc ý nguyện miệng, giúp cô cài dây chuyền, xong rồi. Khi đường mật quay người lại vẫn còn đang bấn loạn, nói để truyền đề tài chúng ta đi đâu vậy? Đi uống trà chiều, Úc Ý nói xong lại đánh giá sợi dây truyền trên cô cô, khá hài lòng. Đúng rồi, anh nghe nói gần đây em đang buồn phiền chuyện nợ nần của bạn cùng phòng. Đường mật chớp chớp lông mi, anh nghe trợ lý la kể à. Úc Ý gật gật đầu, ừ chuyện này em không cần lo nữa, anh nghe la Hạo nói cậu ta đã trả sạch nợ cho bạn em rồi. Đường Mật ngây người đúng hai giây mới kinh ngạc mở to mắt, anh nói gì cơ? Cũng đồng thời trong lúc đó, Phó Tân dùng một vẻ mặt và giọng nói y hệt như thế để hỏi La Hạo đứng trước mặt, anh nói gì cơ? La Hạo cong khóe môi với cô nàng, nụ cười đó rơi vào mắt Phó Tân vô cùng lả lơi, tôi nói, bây giờ tôi đã trở thành chủ nợ lớn nhất của cô rồi. Phó Tân, tình tiết biến đổi quá nhanh quá nguy hiểm, trái tim cô nàng không chịu nổi rồi. Chương 43 Đổi chủ nợ là một sự kiện lớn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quãng đời chuyên trả nợ của Phó Tân. Có lẽ là hạo đã nhìn thấu suy nghĩ của cô nàng, cười bảo, được người như tôi làm chủ nợ cô nên thấy vinh dự ít ra tam quan của tôi cũng đứng đắn hơn bọn họ nhiều. Phó Tân nhìn anh chẳng, ha ha ha cười theo, đâu chỉ là tam quan, ngũ quan của anh cũng đứng đắn hơn nhiều ấy chứ. La Hạo im lặng cong khóe môi, nói với cô, nếu cô không làm trong công ty được nữa thì có thể từ chức, tôi sẽ không đi hát sơn đỏ vào cửa nhà cô đâu. Có điều trong thời gian này, với thân phận là một nô lệ của món nợ, bắt buộc cô phải gọi đến là đến. Phó Tân, trong đầu cô tràn đầy hai chữ nô lệ kia. "Nô, no, nô, no, nô." No. Cô vươn cổ lên, nỗ lực đòi lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân, tôi chỉ nợ tiền anh chứ có bán thân cho anh đâu, dựa vào cái gì mà anh gọi đến là phải đến? Là hạo đáp món nợ của cô không phải là con số nhỏ, nếu cô chạy mất thì sao? Tôi đương nhiên phải xác định hành tung của cô mọi lúc mọi nơi chứ. Anh chàng nói như lẽ tất nhiên, còn bổ sung thêm, à đúng rồi, thỉnh thoảng tôi sẽ giao cho cô mấy việc chạy vặt linh tinh, nếu cô làm tốt có thể trừ nở. Phó Tân, Đại Thiếu Gia, Nô Thì biết rồi ạ là Đại Thiếu Gia đi xong, Phó Tân về lại nơi làm việc của mình trầm tư đúng 10 phút, sau đó quyết đoán mở máy tính ra viết đơn từ trước. La Hảo đi từ chỗ phó tân về thẳng công ty, Úc Ý đã uống xong trà chiều với đường mật đang làm việc trong văn phòng. Thấy La Hảo quay về, Úc Ý ngẩng đầu liếc anh chàng một cái, trong mắt hiếm thấy mà chưa chút hứng thú chuyện của cậu xử lý xong rồi. Vâng, La Hảo tự động lờ đi ánh mắt không lấy gì làm tốt đẹp của Úc Ý, đáp lại rõ là đứng đắn. Úc Ý lại chưa chịu kết thúc đề tài này, đường mật nhờ tôi truyền lời cho cậu đối xử tốt với phó tân vào. La Hảo, tôi nghĩ chắc mọi người hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý gì đặc biệt với phó tân cả chỉ là gần đây đường mật đang buồn phiền chuyện nợ nần của phó tân, mà buồn phiền của đường mật chính là buồn phiền của sếp, buồn phiền của sếp cũng chính là buồn phiền của tôi. Là hạo nói xong chính bản thân anh chàng cũng sắp bị cảm động luôn, có được một cấp dưới như cậu đây, đời trước Úc Tổng chắc phải tích không biết bao nhiêu là đức. Úc ý lạnh nhạt bảo, nghe có vẻ quan tâm gớm đấy, nhưng tôi không vì thế mà tăng lương cho cậu đâu. Ờ, cũng không mong gì sếp tăng lương cho em cả. La Hảo co quắp khóe miệng, nói chuyện phiếm xong, vẻ mặt Úc Ý cũng khôi phục lại sự vô cảm, hôm nay tôi muốn gặp bác sĩ Trương, giúp tôi sắp lịch đi. Đầu lông mày La Hảo hơi động, nghiêm túc theo anh, khoảng thời gian này chẳng phải Úc Tâm không xuất hiện mà. Úc Ý đáp chính bởi vì cậu ta quá yên tĩnh, điều này rất bất thường. La Hảo nghĩ ngợi bảo, liệu có phải cậu ta biến mất rồi không? Không, tôi biết cậu ta vẫn còn đó. La Hạo trầm ngâm một lát rồi nói, tôi biết rồi, tôi đi liên hệ với bác sĩ Trương ngay giờ đây. Gần đây bác sĩ Trương rất bận, La Hạo lấy tiền ra mời gọi mà cũng chỉ tranh thủ được khoảng thời gian một bữa ăn. Địa điểm là do bác sĩ Trương đặt, La Hạo cấp máy xong nghỉ bụng, lẽ nào bởi gần đây thời tiết quá nóng bức thế nên các bệnh về tâm lý bước vào thời kỳ cao điểm phát bệnh. Anh chàng báo lại với Úc Ý thời gian và địa điểm, mặc dù không phải phục vụ tận nơi nhưng theo như lời của bác sĩ Trương mà nói, vào đợt này mà còn chen ngang lịch được vào thời gian anh ta ăn cơm đã là đãi ngộ vip bạch kim siêu cấp rồi. Khi Úc Ý đến nơi dùng bữa kia, bác sĩ Trương đã ngồi trong phòng bao. Thấy anh đi vào bèn nguèn miệng cười với anh, vẻ mặt không tệ đấy, phải chăng là sao hồng loan có biến. Úc Ý đi tới ngồi xuống chỗ đối diện anh ta anh là bác sĩ tâm lý mà giờ còn phụ trách cả khoản xem tướng nữa. Bác sĩ Trương nhuấn mày bảo anh chưa nghe câu tướng do tâm sinh bao giờ à? Xin thụ giáo, Úc Ý gọi nhân viên phục vụ tới, đặt món xong trà menu về. Bác sĩ Trương nghĩ cũng nên hỏi ý kiến của anh chứ, có điều nghĩ đến việc mình đã kiếm được khoản phí trần trị lại còn được tặng kèm bữa ăn cao cấp lời ra đến miệng liền biến thành sự quan tâm đối với bệnh nhân, chẳng lẽ Úc Tâm lại chạy ra ngoài à? Không phải thế nên tôi mới lo lắng. Ánh mắt bác sĩ Trương hơi độc hỏi anh, vì sao? Úc Ý đáp tôi có thể cảm giác thấy cậu ta rất ràng, tôi biết cậu ta vẫn còn đó, nhưng lại yên tĩnh quá mức. Bác sĩ Trương cười lên tiếng, giống như sự im lặng trước cơn mưa gió bão bùng. Úc Ý nhíu nhíu mày, trầm lặng một lúc lâu, anh có thể thôi miên cậu ta không? Tôi không muốn lại bị cậu ta chiếm đoạt thân xác nữa. Bác sĩ Trương khẽ nhướng mày, hỏi anh muốn thôi miên trái tim của mình ư? Úc Ý giật nhẹ long mày, không lên tiếng. Bác sĩ Trương nói có phải sắp tới anh có chuyện quan trọng cần làm không? Phải, có liên quan tới đường mật. Vũ ý ngẫm nghĩ một lúc mới đáp tôi định giới thiệu cô ấy với người nhà tôi, sau đó chính thức cầu hôn cô ấy. Bác sĩ Trương hiển nhiên vô cùng ngạc nhiên, anh ta ngây ra một lúc mới nhịn không được bật cười, đối với tôi mà nói hôn lễ của anh giống như kỳ tích vậy. Vũ ý không đáp lời, bác sĩ Trương lại tiếp tục hỏi tôi biết anh với đường mật đã bên nhau rồi, anh có thấy vui vẻ không? Vũ ý im im, đáp có. Là bác sĩ chủ trị cho anh tôi thấy rất mừng và thanh thản. Tôi nhớ mình từng nói, đợi ngày nào đó anh cảm thấy vui vẻ tôi sẽ mở sâm panh ăn mừng cho anh đấy. Anh ta nói xong, gọi phục vụ đến kêu thêm một chai sâm panh thật. Quốc ý bảo chai sâm panh này anh tự trả. Bác sĩ trương cạn lời một lúc thân là một tổng giám đốc anh có thấy mình nhỏ nhen quá không? Không thấy, được rồi. Bác sĩ Trương bặc một tiếng, mở chai sâm panh ra, rót vào hai chiếc ly đế cao trên bàn, chúc anh cầu hôn thành công trước. Vũ ý ngồi tại chỗ không động đậy bác sĩ Trương nhìn anh mấy lần, hỏi, anh sợ Úc Tâm sẽ ra làm loạn. Vũ ý gật gật đầu, bác sĩ Trương nghĩ ngợi một lát, nói, trên lý luận thì sẽ không xảy ra chuyện này, bởi điều đó đi ngược lại ý nguyện của anh, mà Úc Tâm tồn tại chính là để đáp ứng những ý nguyện ấy. Vũ ý khẽ động lông mày, đừng có nói cậu ta như kiều thần đèn A là đanh thế. Bác sĩ Trương nhìn anh ngạc nhiên, giờ anh lại còn biết nói chuyện cười nhạt cơ đấy. Anh ta nói đến đây thì ngừng lại, nhìn anh đầy mong đợi cười cái cho tôi xem nào. Úc ý im lặng nhìn anh ta. Bác sĩ Trương cười cười buông ly rượu xuống, cho dù cậu có lo lắng điều này không tôi cũng không cho rằng thôi miên úc tâm là một biện pháp tốt với cả nó cũng không đảm bảo liệu úc tâm có đi ra nữa không. Úc ý đáp anh vẫn cho rằng dung hợp là biện pháp điều trị tốt nhất. Từ Tâm là một bộ phận của anh chỉ khi anh với cậu ta dung hợp mới là một anh hoàn chỉnh nhất. Bác sĩ Trương Tạm Ngừng lại nói tiếp với trạng thái hiện tại của anh sẽ không dễ dàng bị cậu ta đoạt lấy thân xác cũng có thể hôn nhân của anh với đường mật chính là cơ hội để hai người dung hợp. Anh ta nhìn ốc Ý đột nhiên cười cười tâm ý hợp nhất. Một câu tâm ý hợp nhất xến xua đến mức khiến cả đêm ốc Ý không ngủ được. Chớp mắt đã sắp tới lễ thất tịch, sô cô la bỗng hót trở lại. Dream cũng thức thời tung ra mấy món mới cho dịp lễ tình nhân, đường mật phối hợp cũng phối hợp tuyên truyền, đặc chế mấy kiểu sô-cô-la cho đợt thất tịch. Mãi mới đợi đến lượt nghỉ luân phiên của cô, Bạch tiêu có vẻ nắm rõ lịch làm nghỉ của cô như lòng bàn tay, buổi tối liền gọi cho cô. Lần trước đường mật đã từ chối cô một lần, lần này ngại chối nữa bèn hẹn cô ngày hôm sau đến nhà. Lúc sáng sớm đường mật thức dậy, ngạc nhiên phát hiện ra phó tân cũng dậy rồi. Đang thất nghiệp mà cậu cũng dậy sớm thế cơ, không giống tác phong của cậu chút nào. Phó Tân đứng trước cửa đi giày, quay người lại cười ha ha với Đường Mật, "La đại chủ nở bảo mình đi phát truyền đơn." Phát truyền đơn gì? Mấy nhà hàng các cậu không phải đang có combo đặc biệt nhân dịp lễ thất tịch đấy sao? Mình phải làm lao động miễn phí cho các cậu đây. Thật là ai rảnh nghĩ ra cái trò thất tịch này chứ? hoặc Đường Mật chớp mắt thật nhanh, "Cậu sao được coi là lao động miễn phí, mình nghe La Hạo nói anh ấy trừ nợ cho cậu mà." Phó thân trường cô, rốt cuộc là cậu đứng về phía nào? Đương nhiên là về phía cậu rồi. Thế còn được hừ, hai người cùng nhau xuống lầu, khác biệt ở chỗ một người chen trúc xe bus, một người có xe riêng đến đón. Mỗi lần đường mật được tài xế tới đưa đón đều thấy hơi ngượng, khổ nỗi lần nào Bạch Tiêu cũng khăng khăng kêu xe riêng đến đón cô cơ hồ như chẳng hề để ý chút tiền xăng nhỏ bé. Lúc nhìn thấy Bạch Tiêu, đường mật ban đầu còn hơi bối rối. có điều thấy bàn làm bánh đã bày đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ liền bị di rời sự chú ý hôm nay định làm sô cô la bạch tiêu đáp ừ không phải sắp thất tịch rồi sao mặc dù đường mật vô cùng hiếu kỳ chị làm sô cô la để tặng ai nhưng từ đầu đến cuối vẫn ngại không dám hỏi cô rửa sạch tay đang chuẩn bị chỉ dạy phương pháp điều chỉnh nhiệt của sô cô la bạch tiêu bỗng hỏi đúng rồi lần trước em gặp mẹ úc ý kết quả thế nào đường mật ngây người đáp lời à không gặp được không gặp được Vâng, chuyện ấy bị Úc Ý phát hiện nên bị bỏ bớt rồi. Bạch Tiêu bị cách nói của cô chọc cười, sau đó nhìn cô bảo em không cần lo đâu, chị đã nói trước với mẹ Úc Ý rồi, chị sẽ không liên hôn với anh ấy đâu. Chương 44, lời của Bạch Tiêu khiến Đường Mật ngây người tại chỗ, một phần kinh ngạc bởi việc làm của chị, một phần bất ngờ bởi chị lại nói cho mình một cách thẳng thắn như thế. Cô nhìn Bạch Tiêu im lặng một lát, hỏi thăm dò, "Không phải chị thích Úc Ý sao?" Bạch Tiêu cười một tiếng, nhún nhún vai đắp chỉ mỗi chị thích anh ấy có tác dụng gì đâu chị không muốn lấy một người đàn ông không yêu mình. Ánh mắt đường mật khẽ động, lời này của Bạch Tiêu dù nói không sai, nhưng thực sự biết nghĩ thoáng như chị chẳng được mấy người. Cô trầm ngâm một lát lại hỏi, chị chưa từng nghĩ chuyện tình cảm có thể bồi đắp nên ạ Thời gian chị gặp Úc Ý không ngắn đâu, nếu có thể bồi thì đã sớm bồi rồi. Trong nụ cười Bạch Tiêu mang theo chút tự diễu, với cả chắc em hiểu rõ hơn chị tình huống của Úc Ý có chút đặc thù. Đừng mật lại cả kinh, lẽ nào Bạch Tiêu cũng biết chuyện Úc Ý đa nhân cách. Bạch Tiêu bảo, mặc dù chị không rõ cụ thể là do nguyên nhân gì, nhưng việc Úc Ý đi khám bác sĩ tâm lý suốt chị vẫn biết biết. Lặng im một thoáng, chị nói tiếp với bất cứ thứ gì Úc Ý cũng đều rất lạnh nhạt, như kiểu hoàn toàn không có tình cảm, chị đoán chắc có liên quan đến việc đó. Chị vừa nói vừa nhìn hướng đường mật, cho dù là người bình thường, một đời người cũng chưa chắc đã gặp được người mình hết lòng yêu thương, huống gì là úp ý. Trước đây chị cứ nghĩ thế giới này rốt cuộc có chuyện gì có thể gợi nổi sự hứng thú của anh ấy không? May mắn thay anh ấy gặp được em, anh ấy cũng có thể biết yêu hận sân si như người bình thường, thế nên chị sẽ không đi phá hoại niềm hạnh phúc không dễ gì có được này. Đường mật nghe xong lời của chị im lặng một lúc lâu mới nói gượng gạo chị nói thế này em thấy áp lực lớn quá. Bạch Tiêu cười phì ra, nhưng em đừng mừng vui sớm quá nhen, dù chị không có gì nhưng bố mẹ chị chắn chắn sẽ rất bất mãn với Úc Ý. Đường mật hơi lo lắng, thế phải làm sao ạ? Liệu có ảnh hưởng đến hợp tác giữa nhà chị với Úc Thị không? Bạch Tiêu chớp chớp mắt hàng nhập bên Úc Thị do anh trai chị phụ trách dạo này chắc anh ấy sẽ tăng giá đấy. Hai hàng lông mày của đường mật nhíu chặt lại một chỗ, Bạch Tiêu bị vẻ khổ não của cô trọc cười, đùa em thôi, chuyện làm ăn là làm ăn, anh chị tự biết chừng mực. với lại gần đây úc thị mới công bố kế hoạch thánh địa bánh ngọt rất nhiều nhà cung cấp muốn hợp tác với họ anh chị sẽ không bỏ qua miếng thịt béo này đâu mặc dù úc ý vừa bị so sánh với miếng thịt nhưng đường mật rốt cuộc cũng yên tâm không ít bạch tiêu cắt sô cô la thành miếng đẩy tới trước mặt cô cười với cô bảo chúng ta có thể bắt đầu làm sô cô la được rồi chứ được được ạ đường mật có chút cuộn bách đem sô cô la trong bát làm nóng cách thủy đợi mềm ra xong thử nhiệt độ chúng ta bắt đầu học từ phương pháp điều chỉnh nhiệt đá hoa cương nhé Bạch Tiêu đứng một bên nhìn cô cẩn thận chỉnh nhiệt thấy cô chỉ quét chút sô-cô-la lên lưng bàn tay liền xác định được nhiệt độ của sô-cô-la bèn hỏi, không cần dùng nhiệt kế à? Người làm quen rồi dùng lưng bàn tay là cảm nhận được 28 độ C, nhiệt độ này ổn rồi đấy. Bạch Tiêu nhướng mày gật gật đầu, cùng có gì học nấy, bắt đầu chỉnh nhiệt sô-cô-la. Khuôn hình gấu trúc này của chị đáng yêu ghê, dùng làm khuôn sô-cô-la được đấy, chỗ sô-cô-la thừa lại có thể dùng làm sô-cô-la nhân mứt quả. Đường mật trộn đều chỗ sô-cô-la đã được thêm mứt quả vào cho vào túi bát kem, bóp thành hình viên, làm lạnh xong dùng tay thoát khuôn là thành cháp phô rồi. Bạch tiêu nói, nhiệt độ của tay liệu có làm sô-cô-la chảy ra không? Có ạ thế nên phải lấy nước đá ngâm tay cho giảm nhiệt đã. Bạch tiêu, thợ làm bánh ngọt cũng đến là tự ngược, hai người bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ, sau cùng làm ra ba loại sô-cô-la. Bạch Tiêu nếm thử một cách vị khá ngon còn đường mật đóng gói hết chỗ sô cô la mình làm cho vào hộp mang đi. Úc Ý biết hôm nay đến phiên cô nghỉ, sớm đã hẹn trước thời gian ăn bữa trưa. Đường mật vẫn được tài xế nhà Bạch Tiêu đưa đến đó, lúc tới nơi Úc Ý đang đứng bên ngoài đợi cô. Tài xế nhà Bạch Tiêu quen Úc Ý, lịch sự chào hỏi anh đôi câu mới quay đầu xe chạy. Úc Ý nhìn chú đó lái xe đi xong hỏi đường mật em đi nhà Bạch Tiêu làm bánh à. Vâng ạ, chị ấy không ghét bỏ em nha. Đường mật nhảy lên bậc thang mỉm cười khoác tay Úc Ý, chị ấy còn nói với em tuyệt đối sẽ không lấy anh thế nên anh cần phải dập tắt cái suy nghĩ ấy ấy đi. Úc Ý cúi đầu nhìn cô cười nhẹ một tiếng kéo cô vào nhà hàng. Đường mật ngồi xuống theo anh, gọi món xong nhìn anh hỏi, sao anh lại chạy ra ngoài đợi em? Úc Ý đáp có thể gặp em sớm hơn, không được à? Lòng hư vinh của đường mật đạt được sự thỏa mãn cực đại, cười tự sướng hai phát lấy sô-cô-la đóng trong hộp ra, mấy thứ này sáng nay em làm ở nhà bạch tiêu tặng cho anh. Quốc ý mở hộp ra ngó, bên trong xếp ba loại sô-cô-la, một loại hình gấu trúc, một loại cháp phồ, một loại là gậy sô-cô-la. Đây là quà thất thịch hả? Ừm, đường mật gật gật đầu. úc ý cầm lên một miếng cháp phồ cắn, bột ca cao hơi đắng được làm mềm xong không ngờ lại thẩm thấu chút vị ngọt em cho mướt quả vị dâu tây Đường mật bật ngón tay cái trước mặt anh, đầu lưỡi của Úc Tổng quả nhiên lợi hại có thấy ngạc nhiên vui mừng không? Úc ý ăn hết miếng cháp phồ, hơi nhoèn miệng, có nhớ lúc em đến phỏng vấn cũng mang ba loại sô cô la nhân rượu vị khác nhau tới không? Vâng, lúc đó anh cho rằng ăn bất kỳ vị nào trên trái đất này cũng chẳng đáng để ngạc nhiên vui mừng gì cả, nhưng hiện tại anh rất hiếu kỳ, không biết hai vị còn lại là vị gì nữa? Đường mật mờ to mắt nhìn anh thiết hận cũng là vị ở trái đất mà thôi, chắc không đáp ứng được anh đâu. Úc ý bật cười cầm gậy sô-cô-la lên cắn miếng, vang lên tiếng vỡ giòn nhỏ, sữa bò, vani còn cho thêm chút hạnh nhân được nướng qua. Anh nói xong lại cầm miếng sô-cô-la hình gấu trúc lên nhìn, miếng này đáng yêu quá, anh hơi không nỡ ăn. Đường mật bị biểu cảm ngây thơ nghiêm túc khó xử của anh chọc cười, một tổng tài bá đạo như anh mà mộ ê thế có được không hả? Úc ý đáp bá đạo tổng tài là không ăn sô-cô-la đáng yêu như này đâu. Thế em ăn vậy? đường mật lấy khối sô-cô-la trên tay anh, bỏ tọt vào miệng ăn mất tiêu chú gấu trúc sô-cô-la trắng và sô-cô-la đen, ở giữa còn có cả nho khô cắt nhỏ nữa. Nhân viên phục vụ đúng lúc này tới đưa món lên, úc ý không ăn sô-cô-la nữa, đậy nắp hộp lại cất đi, vị mứt quả trong cháp phổ ngon lắm cũng là do em tự làm à. đường mật tự hào đắp đúng ạ, lúc trước bạch tiêu tặng em cân dâu tây, em làm hai bình nước dâu tặng chị ấy một bình, bình của em chỉ còn có nửa thôi. Húc ý gật gật đầu không nói gì, đường mật cầm dao nĩa lên liếc anh, hỏi anh cũng muốn à? Thế phần còn lại ở nhà em cho anh hết nhé. Anh đừng có chê, bây giờ ai được ăn dâu tây đều là nhà giàu hết. Huy cười bảo anh vốn dĩ chính là nhà giàu. Được rồi, đường mật bĩu bĩu môi. Húc ý cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, nhìn cô hỏi thực ra anh còn một chuyện muốn nói với em. Chuyện gì ạ? Đường mật vô thức thấy bắt đầu hồi hộp Úc Ý mà nói nghiêm túc với cô như thế này, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Hôm thất tịch có một buổi tụ hội, bố mẹ anh còn cả mấy chú bác đều tới, anh chuẩn bị chính thức giới thiệu em với bọn họ. dao nĩa trên tay đường mật suýt thì rơi bánh xuống bàn ăn. Úc Ý thấy mặt cô thoát trắng bạch hơi nhíu nhíu mày, đừng sợ, nếu em không muốn đi anh có thể tìm cơ hội khác giới thiệu mọi người sau. Đường mật tỉnh táo lại cũng không phải là sợ được rồi, thực ra em khá sợ. Mắt cô long lanh nước nhìn úc ý, khóe miệng úc ý chứa nét cười, vô cùng muốn giơ tay xoa xoa đầu cô, chẳng có gì đáng sợ cả, bọn họ đều là người bình thường, chẳng có ba đầu sáu tay, với cả anh cũng sẽ để em đi cạnh anh suốt quá trình. Đường Mật nghĩ, còn dầu xấu rốt cuộc cũng phải gặp bố mẹ chồng, tránh được mùng một không tránh được 15, nên cô ngẩng cao đầu bảo, đi thì đi. Đã đến lúc em dựng lên một khoảng trời cho bản thân mình. Chương 45, mặc dù Đường Mật thốt lên câu nói hào hùng khí thế như vậy, Nhưng đến một ngày trước khi buổi gặp mặt chính thức diễn ra cô vẫn căng thẳng tới mức không ngủ nổi. Đầu tiên cô lật toàn bộ tủ quần áo của mình ra xem một lượt không tìm thấy bộ lễ phục nào thích hợp mặc tham gia buổi hội họp như thế nào nên ảo não bĩu bĩu môi. Mặc dù lần trước Úc Tâm đã giúp cô chọn rất nhiều quần áo hàng hiệu nhưng đều là đồ mặc thường ngày nếu đi tới buổi gặp cao cấp như vậy liệu có bị coi rằng bất lịch sự? Nỗi phiền muộn này kéo dài mãi tới lúc Úc Ý gọi điện tới bảo cô, ngày mai sẽ giúp cô chuẩn bị lễ phục mới chấm dứt được phần nào. Cô nằm im lặng một lát, sau đó lại bỏ dậy mò vào phòng phó tân, kéo kéo quần cô nàng, nhỏ giọng bảo tiểu tinh tinh, tiểu tinh tinh. Phó tân đang ngủ ngon thì bị đánh thức cô nàng hé tấm bịt mắt ngủ ra bấm điện thoại xem, 12 giờ 3 phút tức thì điên tiết lên, đường mật cậu hâm à Nửa đêm nửa hôm không ngủ có phải có ý đồ gì với mình không? Đường mật co quắp khóe miệng, ngồi xuống bên cạnh giường, buổi gặp mặt ngày mai mình hồi hộp quá, còn hồi hộp hơn cả lúc thi đại học. Phó Tân lục tìm trong ngăn kéo tủ đầu giường, đưa cho cô một tờ danh thiếp này, đi tìm anh ta. Đường mật cúi đầu nhìn qua, là danh thiếp của bác sĩ Trương, còn đúng là tấm hồi trước cô đưa Phó Tân luôn. Đường mật, Phó Tân lại nằm xuống ngủ tiếp, mai mình còn phải đi làm cu ly cho nhà hàng các cậu cậu không thương tiếc đóa hoa tươi thắm là mình đây được chút nào sao. Đường mật chớp chớp mắt mai cậu vẫn phải đi phát tờ rơi. la đại thiếu bảo ngày mai là thất tịch nhất định sẽ có rất nhiều khách bảo mình tới nhà bếp phụ rửa bát. Đường mật, cô nghĩ ngợi bảo thực ra lấy điều kiện bên ngoài của cậu mà nói thì đi tiền sảnh nhà hàng làm nhân viên phục vụ cũng được mà. Phó tân kích động bảo chuẩn đấy, mình cũng bảo y thế, nhưng la đại thiếu nói kỹ năng chuyên môn của mình không đủ chỉ sai mình đi vào nhà bếp rửa khay chén. Đường mật, anh ấy nói vậy cũng đúng mà. Cô vỗ vỗ đầu phó tân, lùi ra sau, ngày mai cố lên, cố rửa nhiều bát chút, sớm thoát khỏi biển khổ nha cưng. Phó tân, cô phải đi tìm việc, xong lễ thất tịch phải tìm ngay. Ngày hôm sau hai người lại ra ngoài đi làm cùng nhau, vốn dĩ thất tịch đã khá bận, lại thêm gần tối đường mật phải đi tham gia gặp mặt, không thể không tới nhà hàng sớm trước hơn tiếng đồng hồ để chuẩn bị thêm bánh trái bán trong ngày hôm nay. Khách đến ăn của nhà hàng hôm nay đúng là đông hơn nhiều so với ngày thường, nhà hàng trưởng bảo tối có khi còn đông hơn, dặn mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần tăng ca. Nhưng đường mật lại không lo chuyện ấy, 3 giờ chiều Úc Ý đã tìm một lý do hẹn đường mật ra ngoài. Các đồng chí trong nhà hàng nhìn chiếc Bentley đã lái đi, bắt đầu mặc sức thường tưởng. Xe Úc Ý lái thẳng đến trung tâm thành phố cuối cùng dừng lại trước một cửa hiệu có tên là nụ hôn của nữ thần. Lúc đường mật xuống xe liền bị choáng váng bởi tấm biển tên, nụ hôn của nữ thần. Không phải đó là phòng làm việc riêng của An Dịch à. An Dịch là nhà tạo hình thời trang nổi tiếng thế giới, cũng là nhà tạo hình được Mạc Thiên Vương sử dụng. Vẻ mặt Úc Ý không hề có chút biến đổi nào, giống như đây cũng chẳng khác gì mấy tiệm cắt tóc bình thường ngoài kia em cũng biết An Dịch. Anh đã đặt lịch với anh ta rồi, bảo anh ta tạo hình đơn giản giúp em. Đường mật, tạo hình đơn giản thì tiệm tóc đầu ngõ nhà cô cũng làm được. Có cần chạy tới đây nhờ một nhà tạo hình chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế làm không? Giây phút này, đường mật nhìn thấy rõ ràng trên đầu Úc Ý sáng lấp lánh bốn chữ, bá đạo tổng tài à không, là có tiền có quyền. Úc Ý thấy cô đứng ở cửa mãi, khó hiểu nhìn cô hỏi, sao thế? Em không thích chỗ này à? Biệt hiệu của An dịch là pháp sư đấy, cậu ta tạo hình cũng không đến nỗi nào. Đường mật, đánh giá của Úc Ý dành cho An Đại Thần là không đến nỗi nào. Cô khoác tay Úc Ý cười ha ha bảo, vâng, nếu anh ta mà làm không đẹp, anh hãy khiến anh ta phá sản đi. Úc Ý sững người, cụp mắt cười theo cô. Cửa lớn nụ hôn của nữ thần bị đẩy ra từ phía trong, một mỹ nữ ăn mặc thời thượng đi ra ngoài cười với Úc Ý bảo Úc tiên sinh, sao còn đứng ngoài cửa vậy? Thầy An đang đợi anh rồi đấy. Úc Ý khẽ gật đầu, dắt đường mật vào trong. An dịch mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng đang ngồi trước gương bàn trang điểm, thấy Úc Ý kéo một cô gái đi vào bèn nhách khóe môi Úc tiên sinh, vị này là nữ chính của ngày hôm nay. Úc Ý gật gật đầu bảo, một buổi tụ họp nhỏ của giới làm ăn, đừng trang điểm lòe loẹt kiểu mấy cô minh tinh đi trên thảm đỏ. Ok, An dịch cười, nhưng dù sao anh cũng định chính thức giới thiệu cô ấy cho người nhà mà không thể quá qua loa được. Anh chàng nhìn đường mật một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng nơi cổ cô, vòng cổ thật độc đáo tôi sẽ chọn giúp cô một bộ váy xứng với nó. Cảm cảm ơn, đường mật nói hơi căng thẳng, trước đây lúc hay lượn mấy diễn đàn cô từng đọc bài post giới thiệu về An Dịch, không ngờ cô lại có một ngày được anh tạo hình trang điểm cho. Quả là đãi ngộ ngang tầm với Mạc Thiên Vương, trước lúc An Dịch đưa đường mật đi úp ý bổ sung thêm, không được hở vai hở lưng, váy phải dài quá đầu gối. An Dịch. Mỗi lần có ông anh nào nói như thế, anh chàng đều cực muốn bảo bọn họ lấy quét cái rèm cửa mà quấn lên người bạn gái. Cuối cùng An Dịch chọn cho đường mật một chiếc váy dài màu xanh lam nhạt kiểu dáng khá quy củ nhưng trông nền nã đúng mức. Tóc búi đơn giản, chỗ tóc dài còn lại để rủ xuống tự do. Sau khi trang điểm nhạt đường mật theo An Dịch xuống lầu úp ý nhìn cô hơi thất thần, sau đó đi lên trước nắm tay cô thật vinh dự, hôm nay có được một người bạn gái đi cùng xinh đẹp như em. Đừng mật cười, học theo cách nói của anh em cũng rất vinh dự khi có được vị bạn trai giàu sụ như anh. Đừng tưởng an dịch không trang điểm nhiều cho cô. Thực ra thời gian của anh ta đều tính bằng tiền cả chỉ một tạo hình đơn giản như này thôi mà giá cả nhất định không rẻ. Thực ra tạo hình như này tiệm tóc dưới lầu nhà cô cố gắng chút cũng có thể làm ra được. Lúc nhìn ục ý rút thẻ đen ra, đừng mật nghĩ bụng như vậy. Buổi tụ họp nhỏ mà Úc Ý nói không hề là bữa tiệc nhỏ, bên trong ít nhất phải có sự góp mắt của hơn một nửa số ông lớn giới kinh doanh thành phố A. Có điều việc này cũng chẳng quan trọng với đường mật mấy, dù sao cô có quen ai đâu. Chỉ cần cô ứng phó ổn thỏa người nhà Úc Ý là được. Từ lúc cô và Úc Ý đi vào hội trường, thu hút biết bao ánh mắt hoặc dèm pha hoặc tò mò. Đường mật sâu sắc nhận ra, một khi đã tò mò buôn chuyện thì người giàu với người thường cũng không có gì khác biệt. Vũ ý một mực kéo tay đường mật cúi đầu nói bên tai cô, đằng trước kia chính là bố mẹ anh, đứng bên cạnh là chú hai với chú ba của anh. Đường mật gật gật đầu, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt mình. Vũ ý cầm chặt tay cô hơn, an ủi bên tai cô, đừng sợ có anh đây. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến đường mật yên tâm hẳn. Vũ ý kéo cô tới đó, đứng trước mặt bốn người giới thiệu cô, đường mật chào hỏi từng người một. Bà Úc cho mày quay mặt sang một bên, hiển nhiên tỏ ra rất bất mãn trước việc Úc Ý đưa đường mật đến đây nhưng không tiện tỏ thái độ. Nơi đây tập trung quá nửa số doanh nhân của thành phố A Úc Ý đưa người đến đây, ngày mai tin này sẽ đồn ra khắp trong giới. Anh làm như vậy chính là đang tuyên bố cho tất cả mọi người biết quan hệ giữa anh với đường mật. Mẹ Úc nhìn đường mật mấy lần cố cười gượng gạo Bà không ngờ Úc Ý bảo giới thiệu chính thức với bọn họ lại là lúc này, không cho bọn họ một đường lui nào cả. Chú hai chú ba ở bên chẳng có phản ứng gì nhiều còn nói chuyện vài câu với đường mật. Chú hai hỏi cô đường tốt nghiệp từ trường nào vậy. Đường mật nở nụ cười đáp đại học thành phố A. Chú hai gật gật đầu không hề tỏ vẻ coi thường trường đại học thành phố A nếu đã như thế sau lại đi làm thợ bánh. Đường mật đáp vì cháu luôn rất thích làm bánh trái nên đã đi pháp học hỏi chuyện nghiệp hơn chút ạ." Chú hai bảo cô bé cũng quả quyết quá nhỉ. Đường mật cười hì hì vài tiếng. Bà Úc rốt cuộc không nhịn nổi chừng mắt nhìn Úc Ý bảo tôi sẽ không chấp nhập cô con dâu này. Nụ cười trên mặt đường mật trở nên cứng ngắc Úc Ý kéo cô lại gần bên mình hơn, hôm nay con đưa cô ấy đến chỉ là để giới thiệu cô ấy với mọi người thôi. Còn về mọi người có đồng ý hay không sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của con. Anh bà Úc hơi kích động định nói gì nữa thì bị chú hai dùng mắt ngăn lại. Úc Ý chào hỏi với bọn họ một câu rồi kéo đường mật rời đi. Đường mật quay đầu liếc nhìn, bảo còn đang chưa hết thức cô mím môi, quay đầu sang bảo Úc Ý, có vẻ bố anh không thích em lắm. Úc Ý nghe thế quay qua nhìn cô, người kết hôn với em là anh, người chung sống cùng với em cũng là anh, anh thích em là đủ rồi. Đôi mắt xinh đẹp ấy sáng vô cùng, đường mật nhìn thẳng vào mắt anh, cảm nhận được sự yên lòng chưa từng có, sự yên tâm mà ngay bố mẹ cô cũng chưa từng để cô có được. tai cô hồng hồng, hừng một tiếng chế nhạo Úc Ý không biết xấu hổ ai nói sẽ kết hôn với anh chứ. Úc Ý hơi nhướng mày, nói với cô, người ở đây hôm nay đều là những tai to mặt lớn trong thành phố A, bọn họ đều thấy anh giới thiệu em với bố mẹ rồi. Em không gả cho anh thì còn gả cho ai? Đường mật, Úc tổng quả là mưu mô, một mũi tên chúng hai đích luôn. Bạch sách dẫn Bạch Tiêu lên bắt chuyện với hai người, vẻ ngoài rất vui vẻ hài hòa. gục Ý biết đây là Bạch sách cố ý làm cho người ngoài xem, mục đích là để nói với bọn họ quan hệ hai nhà Bạch Úc sẽ không xấu đi vì chuyện này. Hai anh em nhà họ Bạch làm được đến mức này trong lòng Úc Ý vừa cảm kích vừa ái náy. Anh cũng ly với Bạch Sách nói, lần sau mua bán cậu muốn ra giá như nào tôi cũng đều đáp ứng. Bạch Sách nháy mắt cậu không sợ tôi khiến Úc thị nhà cậu phá sản à. Úc Ý chỉ cười cười không đáp lại. Bạch Sách co rút khóe miệng nhìn cậu cười đúng là không quen tẹo nào. Bạch Tiêu cũng cười, nói với đường mật ở bên cạnh bác gái với bác trai nhất thời chắc không tiếp nhận nổi nhưng sớm muộn gì cũng nghĩ thông thôi. Đường mật gật gật đầu, cô nhìn bộ lễ phục trắng thuần trên người bạch tiêu, đang định khen đôi câu bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh đường đường, sao con lại ở đây. Đường mật ngây người, lúc quay đầu lại nhìn người đằng sau càng thêm sưỡng sờ, mẹ. mươi 46, một tiếng gọi mẹ của đường mật khiến cho ba người xung quanh đều ngây ra. Từ sau khi bố mẹ ly hôn, đường mật rất khó gặp được hai người, không ngờ hôm nay đến tham gia một buổi tụ hội cao quý như này lại khéo gặp mẹ ruột của mình. Cô nhìn bà Lan Thiên Thanh trước mặt mình mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, hỏi ngơ ngác mẹ cũng đến tham gia buổi gặp gỡ này à? Ánh mắt bà Lan Thiên Thanh nhìn đường mật mấy vòng từ trên xuống dưới, lại nhìn Úc Ý và anh em nhà họ bạch đứng cạnh cô, đi lên trước hỏi, đường đường, con đến đây cùng ai? Dạ đường mật vụng trộm liếc nhìn Úc Ý, hơi bối rối nghĩ bụng, vậy mà lại để Úc Ý chưa kịp chuẩn bị tâm lý chút gì đã phải gặp mẹ mình. Con đến cùng Úc Ý à? Bà Lan Thiên Thanh nghiêng đầu khẽ nhíu mày nhìn Úc Ý, hai con có quan hệ gì? Bà hỏi trực tiếp như thế, đường mật khó xử không biết mở miệng thế nào, anh ấy là bạn trai con. Cả giác này y hệt như ngày xưa, khi cô kiểm tra làm bài dở ẹc cầm tờ kiểm tra bị gạch đỏ tre tre đưa cho bà ký tên. Mặc dù Úc Ý tốt hơn nhiều so với bài kiểm tra bị gạch đỏ kín trang, nhưng cô vẫn thấy mình như một đứa nhóc làm sai việc gì đó. Lan Thiên Thanh nghe xong lời cô nói bèn nhíu chặt mày, bà nhìn đường mật trong mắt rõ ràng chứa sự tức giận, đường đường, mặc dù mẹ và bố con đã ly hôn, nhưng mẹ vẫn là mẹ con, con có bạn trai chuyện lớn như vậy sao lại không nói với mẹ? Hơn nữa còn là một anh bạn trai có lai lịch lớn đến vậy. Đường mật cắn cắn môi, nhỏ giọng bảo, bố con cũng chưa nói đâu. Bà Lan Thiên Thanh, thế nên bà vẫn được coi là thắng đúng không? Tới lúc này Úc Ý cũng đã nhận ra người phụ nữ trước mặt. Lan Thiên Thanh, người phụ trách văn phòng Thiên Thanh, một nhà thiết kế châu báu đá quý nổi tiếng, vợ thứ hai của Tạ Tô Kiệt. Anh bỗng nhớ ra đường mật từng nói với Úc Tâm, sau khi bố mẹ cô ly hôn, mẹ cô lấy người khác thì ra chính là gà cho Tạ Tô Kiệt. "Thiên Thanh, em thấy ai mà đi nhanh thế?" Một người đàn ông mặc áo vest đi giày da đi tới gần, nhìn tuổi tác mặc dù đã trông niên, nhưng dáng người không hề có dấu hiệu phát tướng, mái tóc vuốt ngược ra sau chẳng những trông không bị hói mà thậm chí còn có cả đường chân tóc chữ M. Chú tả, thấy người đi tới, bạch sách và bạch tiêu chủ động chào hỏi Úc Ý cũng gật gật đầu với ông. Tả Tu Kiệt mỉm cười, lúc thấy đường mật cũng vô cùng kinh ngạc, đường đường, sao con cũng ở đây. Lan Thiên Thanh nói bằng giọng hơi giận, nó nói Úc Ý là bạn trai nó. Đường mật, tả Tu Kiệt nghe thế bèn quay sang nhìn Úc Ý, sau đó trong mắt xuất hiện vẻ hứng thú. Ông nhoèn miệng cười, nói với Lan Thiên Thanh, đường đường cũng không còn là trẻ con nữa, có bạn trai cũng là chuyện thường mà. Chẳng lẽ em hy vọng con bé cả đời không gả cho ai được chắc? Lan Thiên Thanh nhìn ông không nói gì tả Tu kiệt bị bà chừng mắt liền co vòi lại. Ha ha, nếu Úc ý là bạn trai đường mật người nhà họ Úc lại ở hết bên kia chúng ta nên qua đó chào hỏi một câu nhỉ. Lan Thiên Thanh liếc nhìn phía bên phải cười khẽ, đương nhiên phải chào hỏi rồi. Bà nói xong liền đi qua đó, tả Tu kiệt vỗ vai đường mật an ủi, yên tâm đi, đã có chú tả của con giúp con chống lưng rồi. Hôm nay dùng dùng cũng đến, đang ăn uống với thằng nhóc nhà họ phương bên kia con đi tìm nó chơi đi nhé. Ông nói xong liền ngấm ngầm nháy mắt với Úc Ý rồi đuổi theo Lan Thiên Thanh. Úc Ý nhìn đường mật, nhẹ giọng dặn anh cũng sang đó xem xem em đi ăn gì với Bạch Tiêu đi. Bạch Tiêu bị điểm danh tới liền chớp chớp mắt yên tâm đi tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật cẩn thận. Cảm ơn, lời cảm ơn này là lời thật tâm phát ra từ trái tim của Úc Ý. Đường mật thấy mọi người đều đi sang bên đó cũng muốn đi theo nhưng bị Bạch Tiêu ngăn lại, em ở đây ăn với chị đi, mấy chuyện nhọc lòng bên ấy để bọn họ đi xử lý, mẹ em với Úc Ý không bán em đi đâu mà lo. Vâng ạ, đường mật bưng chiếc bánh nhỏ trước mặt lên rồi trò chuyện cùng Bạch Tiêu. Nhưng mà không ngờ đấy, mẹ em lại là Lan Thiên Thanh. Đồ bạc ấy thiết kế rất được đám phu nhân nhà giàu trong giới yêu thích. Đường mật cười cười với cô, không nói gì. Bạch tiêu lại nghĩ rồi bảo, vừa nãy nghe chú tạ nói thì hình như em có quen với tạ dung. Đường mật đáp trước đây có gặp mấy lần cũng không thân lắm. Bạch tiêu gật gật đầu, ghé lại gần cô chị nghe bảo dạo này tạ dung với phương thừa nhiên qua lại thân thiết lắm. Lại nói phương thừa nhiên, mới từ nước ngoài về đấy, vốn đang theo đuổi một cô giáo dạy tiểu học chẳng biết sao lại bỗng dây dưa với tạ dung rồi. Đường mật hơi ngạc nhiên nhìn chị, bạch tiêu nghi hoặc nhướng mày, sao thế? Không có gì em chỉ không ngờ hóa ra chị cũng hóng hớt thế cơ đấy. Bạch tiêu phì cười, trong cái giới này thì để hóng nhiều vô kể em mà muốn nghe chị có thể kể ba ngày ba đêm liền luôn. Hai người đang tán dóc một cô gái mặc đồ tây màu hồng nhạt đi lại gần, vẻ mặt đầy khinh thường nhìn đường mật đánh giá chị chính là bạn gái của anh ốc ý. Ánh mắt anh ấy cũng kém quá đi. đường mật còn chưa nói gì bạch tiêu đã ghé lại nói thầm bên tai cô đây là em họ của úc ý úc phi phi cực kỳ thích anh úc ý của con bé có địch ý với tất cả phái nữ tiếp xúc với anh úc ý nhà con bé chị thấy con bé này bệnh không nhẹ đâu đường mật hơi nhách nhẹ khóe môi úc phi phi cau mày chất vấn chị cười cái gì hai người các chị thầm thà thầm thụt nói gì đấy bạch tiêu nhún nhún vai không thèm để ý cô ta đường mật cũng bắt bài theo chị nhưng úc phi phi dù có mỗi một mình mà vẫn diễn rất hay Cô ta nhìn đường mật mấy lượt hừ ra tiếng quần áo trên người chị là mới mua nhỉ. Nhất định là do anh ốc ý trả tiền đúng không? Hừ, người như chị tôi gặp quá nhiều rồi, đừng tưởng rằng mặc đồ lễ phục lên là có thể từ gà hóa phượng, bạch tiêu còn có cơ hơn chị nhiều. Lời này của cô ta vừa nói xong, sắc mặt đường mật và bạch tiêu đều có biến. Đường mật đang định phất áo ra trận, Lan Thiên Thanh đã đi lại đây, trong mắt Úc Tiểu Thư con gái tôi đáng xấu hổ như vậy, người làm mẹ sinh ra như tôi nhất định cũng thật đáng xấu hổ, nếu đã vậy, vòng tay mà Úc Tiểu Thư đặt cho sinh nhật tháng sau tôi đành phải giao cho người khác thiết kế thôi, ngày mai tôi sẽ bảo phòng tài vụ gửi lại cô tiền cọc và phí vi phạm hợp đồng. Úc Phi Phi còn chưa kịp hồi thần lại trước thân phận biến hóa thần tốc của đường mật, Lan Thiên Thanh đã đi lên kéo đường mật ra ngoài mất tiêu. Úc Ý và Tả Tu Kiệt cũng đi theo bà lại bên này. Lúc đi qua người Úc Ý, Lan Thiên Thanh dừng lại cười với anh Úc Tổng, bộ quần áo này bao nhiêu tiền, cậu gửi hóa đơn đến phòng làm việc của tôi, mai tôi gửi cho cậu một thể. Ngoài ra, nhà họ Úc các cậu coi thường đường đường hả, tôi còn không đồng ý gả nó cho nhà các cậu đâu. Bà nói xong tay khẽ kéo, lôi đường mật ra ngoài. Cổ tay đường mật bị bà nắm chặt đến đỏ cả lên, cũng dẫy không ra chỉ đành quay đầu lại nhìn Úc Ý. Úc ý trong lòng gấp muốn chết nhất mực đi theo bà từ hội trường ra ngoài, thấy bà kéo đường mật định lên xe liền vội vàng đi tới kéo cánh tay còn lại của đường mật, nhìn Lan Thiên Thanh bảo, dì Lan, cháu vô cùng xin lỗi vì những lời vừa rồi của Úc Phi Phi, chúng ta có thể tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện được không? Cháu nghĩ chắc dì đã hiểu nhầm về cháu rồi, chẳng có nhầm nhọt gì cả cậu buông con gái tôi ra. Úc Ý nắm chặt đường mật không thả ta, Lan Thiên Thanh cũng không buông, đường mật đau đến suýt khóc, chỉ đành nhìn Úc Ý bảo, hay là để em nói chuyện với mẹ trước đã, về nhà em gọi cho anh sau nhé. Úc Ý nhìn cô, sức trên tay không hề giảm, mãi đến lúc đường mật nặn ra mấy giọt nước mắt mới hơi thả lòng tay. Đường mật hiểu mẹ mình, chuyện mà bà đã xác định sẽ không chịu nhượng bộ thế nên ngày xưa mới cãi nhau với bố cô suốt ngày. Lúc này đây chỉ đành bảo Úc Ý nhường nhìn. Nhân lục Úc Ý thả lỏng tay cô liền rút tay mình về, nắm ngực tay anh rồi bảo yên tâm đi, mẹ em đang bực quá thôi, em sẽ thuyết phục mẹ. Úc Ý nhíu mày suy nghĩ, Lan Thiên Thanh đã kéo đường mật nhét vào trong xe, bản thân bà cũng nhanh chóng ngồi lên theo. Xe ô tô vụt chạy đi, Úc Ý nhíu hạt mày nhìn chằm chằm bóng chiếc xe nơi xa một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn ông Tả Tô Kiệt đứng bên cạnh. Tả Tô Kiệt mỉm cười bất lực nhà chú trước giờ đều do Lan Thanh quyết định chú không có quyền phát ngôn. Xe Bentley của Úc Ý chờ tới anh tạm biệt tả Tu Kiệt nhấc chân bước lên xe. Tả Tu Kiệt giữ cánh cửa e chuẩn bị khép lại, nhìn thẳng Úc Ý nói, mặc dù đường mật không phải con gái chú, nhưng con bé là con gái thiên thanh chú không thể không quan tâm, nếu cháu không thật lòng với nó tốt nhất buông tay ngay từ giờ đi. Úc Ý gạt tay ông ra, ngồi vào trong xe cháu thật lòng với đường mật còn thật hơn cả năm đó chú lấy gì lan. Cửa xe đóng lại, benly vụt đi. Tả tu Kiệt đứng tại chỗ cũ, ông cười, sau đó ngớ ra lúc đến mình ngồi cùng xe với bà Thiên Thanh, giờ bà ngồi xe về trước, ông chỉ đành bắt taxi về thôi. Lan Thiên Thanh đưa đường mật về phòng làm việc của mình, bà rót hai cốc cà phê, đi tới cạnh bàn đặt xuống, con với Úc Ý bắt đầu từ lúc nào? Ừ ừm tháng trước ạ, là cậu ta tỏ tình với con? Vâng. Bà Lan Thiên Thanh im lặng một lát ngồi xuống đối diện với đường mật, đường đường, không phải mẹ phản đối chuyện con yêu đương, nhưng có một số người làm ăn không đáng tin cậy, mẹ không muốn con cũng giống mẹ, phải trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Mặc dù bố bị đánh giá thành hôn nhân thất bại, nhưng đường mật thấy ông cũng không ngoan, chỉ là cô thấy hơi bất bình chậu ý, chú tạ không phải người làm ăn chắc mẹ cũng chọn chú ấy còn gì. Tô Kiệt có giống đâu, đó là công ty của chính ông ấy, không phải chịu sự bó buộc của cả gia tộc. Với lại tính ông ấy cũng không háo thắng như mẹ trước giờ đều là ông ấy bao dung mẹ. Đường mật đáp công ty Úc Ý cũng là của tự anh ấy mà, với anh ấy cũng có hiếu thắng đâu. Bà Thiên Thanh nhìn cô như đang nghe câu chuyện vô cùng hài hước Úc Ý không hiếu thắng. Không nói đến thủ đoạn làm ăn trên thương trường của cậu ta, ngay đến cái mặt lạnh như núi băng kia cũng đủ để dọa một đống người rồi đấy con. Đường mật thấy cũng đúng, nhưng vẫn biện giải cho Úc Ý đến cùng, bây giờ anh ấy biết cười rồi. Với cả chỉ hiếu thắng trong lúc làm ăn thôi, đối với con anh ấy nghe lời giam giáp. Bà Lan bật cười, con nói lại lần nữa cái câu cậu ta nghe lời con giam giáp xem. Đừng mật, được rồi, cô cũng thấy nói không nổi. Bà nói tiếp, vừa nãy mẹ nói chuyện với bố mẹ cậu ta, bố cậu ta rõ ràng không thích con, con gà qua đó cũng không được yên ổn. Đừng mật biểu môi bảo, nhưng Úc ý có nhà bên ngoài con với anh ấy có sống cùng bố ảnh đâu. Thế nên con quyết chí phải ở bên cậu ta rồi đúng không? Giọng điệu bà Lan lại bắt đầu hơi tức giận được thế con gọi cho bố con xem ông ấy có đồng ý để con ở bên Úc Ý không. Đường mật đáp bố nhất định sẽ đồng ý Úc Ý trước đây còn từng quyên tiền cho viện phúc lợi cầu vòng cơ mà. Bà Lan, tên nhóc này tâm kế nặng nề gớm đây. Bàn xong chuyện nhân sinh này, đường mật và mẹ cô cũng không đi đến nhất trí được chỉ đành lần sau chiến đấu tiếp. Lúc cô đi A khỏi văn phòng bạc phát hiện ra xe của Úc Ý đang dừng bên ngoài. Úc Ý mặc một bộ Âu phục màu đen, dựa bên cửa xe đợi cô. Chuyện audio được đọc ở cổ ÚcDọcChuyện.com, chương 47, thấy đường mật đi ra Úc Ý đứng thẳng người dậy, dường như đang đợi cô đi qua. Đường mật cười với anh quay người nói với bà Lan đang đứng sau mình, mẹ Úc Ý đến đón con rồi, thôi mẹ không cần tiễn con đâu, mẹ về sớm đi nhé. Bà Thiên Thanh liếc nhìn Úc Ý, nhíu mày thẩm vấn đường mật các con đã sống chung rồi. Đường mật sững ra dây lắt, sau đó sắc mặt thoát biến hồng, sao có thể. Anh ấy đưa con về nhà chỗ con với phó tân thuê thôi. Ánh mắt bà Thiên Thanh vẫn đầy nghi ngờ thế con với cậu ta phát triển đến bước nào rồi. Hôn chưa, hai má đường mật càng lúc càng hồng lên trước những câu nói của bà cô nén uất ức bảo không có. Úc ý là người chính nhân quân tử, ngay đến tay con anh ấy còn chưa nắm đâu. Bà Lan, đây không phải là chính nhân quân tử, đây căn bản không phải là đàn ông ấy chứ. Đường mật hơi hoảng loạn vẫy tay với bà Thiên Thanh rồi chạy về phía Úc Ý. Bà nhìn cô ngồi lên xe Úc Ý, không ngăn cản thêm nữa. Xe lái thẳng về nhà Úc Ý, đường mật nhìn biệt thự sang trọng trước mắt co quắp khóe miệng không phải là đưa em về nhà em à. Úc Ý trả lời vô cùng thẳng thắn tối nay em ở đây đi. Đường mật, cô vừa mới bảo mẹ anh là chính nhân quân từ đó. Đường mật đi theo sau Úc Ý vào nhà thấy anh đưa mình lên phòng ngủ trên tầng 2, rốt cuộc không nhịn được hỏi chắc không phải anh định gạo nấu thành cơm, để mẹ em không thể phản đối được đấy chứ. Úc Ý dừng lại nhìn cô, hơi cúi người ghé lại gần trước mặt cô, đề nghị này rất hấp dẫn, nhưng anh sẽ không dùng cách này đâu. Đường mật thở vào một hơi, Úc Ý không nhịn được cười yên tâm đi trước khi kết hôn anh sẽ không làm gì em đâu. Đường mật chớp chớp mắt ý là sau khi kết hôn sẽ làm gì cô hả? Kể ra cũng có chút chút chờ mong đấy, biết Úc Ý không có dự định nấu cơm với mình, bước chân của đường mật nhanh hẳn thế đêm nay em ngủ đâu. Phòng cho khách à, Úc Ý đáp đương nhiên là ngủ cùng anh, đường mật, cái này sao không giống với lúc nãy nói gì vậy trời. Đường mật ôm bộ lễ phục vừa thay từ phòng tắm đi ra trên người mặc áo sơ mi của Úc Ý. Úc Ý đang ngồi trên giường xem gì đó, đường mật đặt trang phục sang một bên, ghé lại gần anh đang xem gì vậy. Album ảnh, Úc Ý đưa quyền album mở sẵn trên tay sang, ngẩng đầu trong vô thức, sau đó ngây người ra. Áo sơ mi của anh mặc trên người đường mật rộng như áo ngủ, nhưng vặt dưới chỉ che hết phần mông, đôi chân dài thẳng tắp phô bày ra hết. Đường mật hoàn toàn không ý thức được ánh mắt của Úc Ý đặt trên người mình dã bắt đầu thay đổi, cô đang hứng thú bừng bừng lật từng trang xem ảnh, chỉ vào một bức hình hỏi anh, đây là chị gái anh à? Dễ thương quá, trông giống anh thật đấy. Úc Ý chậm chạp ư một tiếng, giơ tay ôm lấy eo Đường Mật kéo cô vào lòng mình. Đường Mật ngã ngồi trên người anh, khẽ kêu lên tiếng kinh hô, còn chưa kịp phản ứng lại, Úc Ý đã cắn nhẹ lên thùy tay cô, anh thay đổi suy nghĩ rồi, hay là chúng ta làm theo đề nghị ban nãy của em đi. Đôi tay Đường Mật đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, giọng nói cũng đang phát run, nói lời không giữ lời là chó con. Úc Ý nhịn không nổi bật cười khẽ chó con thì chó con anh không để ý. Còn phải nuốt 1000 cây kim Úc ý ôm lấy đường mật vùi đầu bên vai cô bật cười. Đường mật đỏ mặt một lúc lâu, mở miệng bảo, mẹ em không phải người xấu, mẹ chỉ lo lắng cho em mà thôi. Từ khi mẹ ly hôn với bố em, gả cho chú tạ mẹ luôn cảm thấy có lỗi với em. Úc ý ngẩng đầu nhìn cô, thì đại học xong bố mẹ liền tuyên bố ly hôn, mẹ nhanh chóng gả cho người khác bố cả năm trời ở nước ngoài chắc hẳn cô đã chịu nhiều vất vả. bố ý thơm lên mặt đường mật êm giọng nói, không sao, sau này anh sẽ chăm sóc cho em. Nụ hôn của anh rất nhẹ, đường mật bị hôn đến ngứa ngáy, không nhịn được bật cười, thực ra vẫn tốt mà chú tạ là người rất tốt, mặc dù em với chú ấy không có quan hệ huyết thống, nhưng chú ấy vẫn rất chiếu cố đến em. Sau khi lấy mẹ em, cũng hay gọi em qua đó chơi, thậm chí còn đồng ý để mẹ cho em dọn đến, nhưng em từ chối rồi. Tại sao? Đường mật nhướn cổ lên. Mẹ và chú ấy kết hôn xong liền có ngay em bé, là một nhóc con rất đáng yêu, mỗi lần em ở cạnh bọn họ đều cảm thấy bản thân là người dư thừa. úc ý cao mày ôm chặt đường mật hơn, em không phải, đối với anh em là độc nhất vô nhị Đường mật nhoẻn miệng cười tươi, vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lên mặt anh. úc ý nhìn cô, hơi nhướng mày, hành động này đại biểu cho việc em đồng ý đề nghị ban nãy. Đường mật im lặng một lát nghiêm túc bảo em nói với mẹ anh là chính nhân quân tử, đừng khiến cho mẹ thất vọng. Vũ ý lại khẽ cười, nếu đã chuyện gì cũng không thể làm thì mau chóng ngủ đi thôi. Đường mật nghe lời ngoan ngoãn đắp chăn ngủ. Vũ ý nằm xuống cạnh cô, mắt sáng trưng nhìn cô chằm chằm. Đường mật bị anh nhìn đến mất cả bình tĩnh, anh nhìn em như thế em không ngủ được. Vũ ý mặt dày hỏi, em đang ám hiệu cho anh làm chuyện gì khác hửm Hừng, ừ, ví dụ nhắm mắt lại. Vũ ý bật cười, kéo eo cô ôm cô vào lòng mình, sau đó nhắm mắt lại. Đường mật thấy anh ngoan như vậy, cũng yên tâm nhắm mắt lại. Không bao lâu sau liền cảm thấy nụ hôn của Úc Ý rơi trên môi. Cho rằng anh sẽ không làm tới, đường mật bèn để mặc cho anh hôn, đợi đến lúc cả hai bắt đầu hít thở không thông Úc Ý rốt cục mới kéo giãn khoảng cách ra. đường mật hít thở nhẹ bảo anh biểu hiện như này là bị trừ điểm tin cậy đó. Úc Ý nở nụ cười, dán lên trán cô bảo tại đột nhiên anh nhớ ra có chuyện quên nói với em nên mới gọi em dậy. đường mật, không cần phải giao lưu sâu sắc như này cô cũng tỉnh dậy thật đó. Cô nhìn anh hơi bất lực chuyện gì? Chẳng phải em bảo muốn mở tiệm bánh ngọt sao? Đã tìm được địa chỉ thích hợp chưa? Đường mật lắc lắc đầu còn chưa tiền em thích được bây giờ mà giao tiền thuê là hết mất. Vụ ý suy nghĩ nằm lại xuống bên cạnh cô, dương mắt nhìn cô em biết công viên ánh sao không? Đường mật đáp biết ạ còn đang sửa chữa rầm rộ, lúc nào cũng thấy lên báo hình như đã bắt đầu hoàn thành sơ bộ rồi ạ. Vũ ý gật gật đầu, công viên Ánh Sao là hạng mục mà ông chủ của quảng trường Ánh Sao và bên bất động sản cùng nhau khai phá còn nhận được cả sự ủng hộ từ phía chính quyền, đầu tư một khoản khá lớn. Quy hoạch công viên Ánh Sao không chỉ là mỗi công viên, mà còn tụ hội nơi triển lãm, nhếp ảnh ẩm thực đặc sắc sẽ trở thành một điểm nhấn mới của thành phố A. Đường mật nghe xong lời của anh chớp chớp mắt anh muốn mở nhà hàng mới bên ấy à? Ừ anh định mở một tiệm sô-cô-la bên đó. Đường mật tức thời bị khơi dậy hứng thú, là kiểu chuyên môn bán sô-cô-la ấy hả? Siêu quá, vúc ý hình như cũng bị cô lây nhiễm cười nhẹ thầy làm sô-cô-la anh cũng chọn xong rồi, 5 năm trước anh ta học sô-cô-la bên Pháp, làm ở trụ sở Michel 5 năm rồi, bây giờ chuẩn bị áo gấm vinh quy. Ôi, mở hàng xong em nhất định phải ghé thăm mới được. Vúc ý cười vuốt vuốt đầu cô, sau đó bị nhận ra bản thân mình bị cô làm lạc đề, không phải anh muốn nói chuyện này với em, là chuyện khác. Lúc trước anh với La Hảo qua bên đó chọn cửa hàng, nhìn thấy một chỗ rất thích hợp để em mở tiệm bánh ngọt. Đường mật ngây người, ngượng ngập mí môi, chỗ cao cấp như thế tiền gửi bây giờ của em không biết liệu có đủ trả tiền thuê một tháng không. Bục ý đáp công viên ánh sao giờ đang kêu gọi các doanh nghiệp những thương hộ vào đợt đầu sẽ nhận được chính sách yêu đãi. Đường mật buồn phiền, ưu đãi mấy thì em cũng không trả nổi thôi em cứ tìm tạm chỗ nào nhỏ nhỏ là được rồi. Úc ý nhìn cô một lúc, sau đó học theo động tác chấp mắt cô hay làm, anh muốn góp cổ phần làm ăn với tiệm bánh ngọt của em, không biết có được không? Đường mật kinh ngạc mở to hai mắt góp cổ phần. ai anh đừng đùa em, đến em còn không biết liệu có bị lỗ vốn không đây? Úc ý cười nhẹ đáp tay nghề của em tốt như vậy, sao có thể lỗ được? Đường mật nhíu mày nghĩ ngợi, hỏi anh ý anh là muốn kéo tiệm bánh vào dưới chướng úc thì... Không, chủ của tiệm bánh là em, anh góp vốn với danh nghĩa cá nhân, không liên quan gì đến Úc thị. mỗi năm đến cuối năm em chia cho anh chút lợi tức là được rồi. Đường mật, đường mật còn đang suy nghĩ Úc ý lại bổ sung thêm, mặc dù anh là cổ đông, nhưng anh không can dự vào bất kỳ quyết sách nào của em, em là bà chủ duy nhất. Trời đất này lại có chuyện tốt đẹp như vậy, đây chắc chắn là bởi vì yêu, sao nào, có thể cân nhắc đến anh không? Đường mật nhìn đôi mắt đẹp đẽ của anh chỉ hẩn không thể nhào lên cắn cho anh một ngụm, sau cùng vẫn cố nhịn lại, cái đó nói thật ra, lỡ như bị lỗ thật thì sao? Cuối năm chẳng những không được chia lợi nhuận còn bị nguy cơ tài chính nữa. Bục ý không cho là đúng, làm ăn có lỗ có lãi là chuyện bình thường, anh chấp nhận đầu tư thêm nữa, năm sau tiếp tục cố gắng. Đường mật, đây chắc chắn là yêu. Rốt cuộc cô cũng không nhịn được nhào lên cắn anh một ngụm. Úc Ý ôm cô vào lòng, nhẫn nại để cho cô cắn, lại còn thấy vui vì việc đó. Đợi đường mật cắn mệt rồi, cô vẫn ôm lấy anh không rút tay về Úc Ý em yêu anh quá đi. Ngoa ngoa ngoa, Úc Ý hơi sững người, cỏ cỏ trên môi cô, nếu anh không góp vốn tiệm bánh ngọt của em, em có yêu anh không? Đường mật có chút kích động, rốt cuộc Úc Ý cũng biết đối mặt thẳng thắn với vấn đề yêu anh hay yêu tiền của anh rồi. Cô ngẩng đầu cười nói với anh yêu yêu yêu, em đã nói từ lâu rằng yêu anh không phải vì tiền của anh, mà vì trông anh đẹp trai mà. Vũ ý cười khẽ ôm lấy cô hỏi có phải lúc thanh toán tiền là đẹp trai nhất không? Đường mật cười phì ra kết ghê, bị anh nhìn thấu rồi. Vũ ý mỉm cười, vén tóc mái che trước mắt cô thơm nhẹ lên hàng mi dài dài, lần sau lúc em đến ngày nghỉ anh đưa em qua đó xem em chắc sẽ thích cửa hàng đó thôi. mươi 48 ngày hôm sau khi úc ý tỉnh dậy vô thức giơ tay mò sang bên cạnh mình không được ôm lấy người ấy vào lòng như ý nguyện anh khẽ nhíu mày mở mắt ra bên cạnh trống không chỉ dư lại chút hơi ấm chứng minh đã từng có người nằm đây anh lật chăn ra ngồi dậy đi xuống giường phòng bếp tầng một truyền tới tiếng động úc ý đứng trên cầu thang nhìn về phía phát ra âm thanh đường mật đã đổi lại quần áo của mình tay phải đang cầm môi inox vừa đúng lúc quay đầu lại Chạm phải ánh mắt của Úc Ý, đường mật ngửa đầu cười với anh, em đang làm bữa sáng ổn đến anh ngủ à. Ánh nắng dọi qua cửa sổ nhỏ thắp sáng nụ cười bên môi cô, xinh đẹp như một bức họa Trái tim Úc Ý khẽ động anh đi tới gần ôm lấy eo cô từ phía sau, vòng lấy người cô trong lồng ngực mình, không chỉ là tỉnh dậy không thấy em, nên nhớ em thôi. đường mật hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, dạo này miệng lưỡi ngon ngọt ghê, học từ ai thế? Úc Ý ngẩng đầu nhìn cô đáp phát ra từ tim. Đường mật khẽ cười, muốn thoát khỏi vòng tay anh, anh ôm như thế này em không làm cơm được. Úc Ý gọi nhẹ cô mấy cái mới chịu buông tay. Đường mật lật trứng chiên trong chảo quay đầu nhìn Úc Ý, ngại quá tự ý động vào đồ trong phòng bếp nhà anh. Úc Ý lại ôm cô từ phía sau, không sao tất tần tật mọi thứ trong phòng này em đều có thể thủy ý sử dụng, bao gồm cả anh. Nhìn Úc Ý dán lấy mình như cao dán đường mật vừa cảm thán không thôi, trước đây sao không phát hiện ra anh lại bám người như thế nhỉ, lại không nhịn được cười hỏi anh muốn sử dụng thế nào. Em muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy. Lúc nói câu này giọng Úc Ý áp xuống cực thấp còn có cả hơi thở nhẹ phát qua vành tai đường mật, khiến đôi tai cô bỗng chốc hồng rực lên. Vừa mới sáng sớm sao mà kích thích thế này? Cô chỉ muốn yên tĩnh làm bữa sáng thôi mà. Úc Ý thấy tay cô phím hồng, trông hấp dẫn tựa một cánh hoa anh đào bèn không nhịn được vươn đầu lưỡi ra liếm. Cả người đường mật run bắn lên, Úc Ý cười khẽ mấy tiếng, rốt cuộc cũng bỏ qua cho cô anh đi lên thay quần áo, em từ từ mà làm. Cảm nhận được hơi thở Úc Ý dần cách xa ra, đường mật dựa vào bàn bếp thở ra một hơi dài như bị hạ đường huyết. Cô quyết định hôm nay về nhà sẽ lên mạng viết một bài post câu cứu tiêu đề là bạn trai quá đẹp trai thì phải làm sao? Lúc nào chỗ nào cũng muốn phi lễ anh ấy tê tê. Khi Úc Ý thay xong quần áo đi xuống lầu, đường mật đã bày hết đồ ăn sáng lên bàn. Một quả trứng ốp, hai lát bánh mì, một ly sữa tươi còn cả một đĩa dưa chuột và rau xanh. Em làm một cái bánh mì gối bơ trái cây, nếu hai lát mà không đủ thì để em cắt thêm nhé. Đường mật kéo ghế ngồi xuống đối diện anh cười với anh. Úc Ý cầm dao dĩa đặt hai bên trứng ốp nhìn cô bảo thật muốn mau mau cưới em về nhà. Đường mật ngượng ngùng rời mắt đi chỗ khác ho nhẹ một tiếng ăn nhanh đi còn phải đến công ty đi làm nữa. Úc ý nguèn miệng cười im lặng ăn bữa sáng. Lúc ra cửa Úc ý dặn tài xế đưa đường mật đi nhà hàng trước. Đường mật nhìn nhìn anh, muốn nói lại thôi, bị đồng nghiệp nhìn thấy không hay lắm đâu. Úc ý đáp anh đã giới thiệu em với bố mẹ rồi, sớm muộn gì cũng phải công khai. Nhưng vừa sáng sớm, xe xếp lớn đưa em đi làm đường mật đã có thể tưởng tượng ra các đồng nghiệp sẽ truyền miệng thành như nào luôn rồi. Sau cùng Úc Ý vẫn suy xét đến sự cố kỳ của đường mật, bảo tài xế dừng xe trước một chỗ rẽ, khiến đường mật yên tâm hẳn. Trước khi xuống xe Úc Ý gọi cô lại bảo, nhớ nhé, lần tới em được nghỉ anh đưa em đi xem cửa hàng. Vâng, anh đi cẩn thận. Đường mật vẫy tay với anh kéo cửa xe đi xuống. Úc Ý nhìn cô rẽ vào chỗ ngoặt mới bảo tài xe đi về công ty. Đường mật là nhân viên duy nhất không phải tăng ca trong dịp thất tịch, lúc họp sáng sớm bị mọi người nhất trí dè bỉu Có điều là một người đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm, cô căn bản chẳng để ý vấn đề này, chỉ là đột nhiên nghĩ ra tối qua cả đêm mình không về, nhất định Phó Tân sẽ truy hỏi đến cùng. Cả ngày trời cô đều nghĩ xem nên báo cáo hành tung tối qua của mình với Phó Tân như nào trước khi về đến nhà còn duyệt lại một lượt vờ kịch đã giàn dựng sẵn mới mở cửa ra. Phó Tân đang nằm thượt ra trên sofa, một tư thế đời buồn 2017. Đường mật bông túi xuống, đi tới bên sofa cúi đầu nhìn cô nàng, cậu sao đấy? Phó thân thở dài thường thượt mình không ngờ bây giờ tìm việc lại gian chuân như thế. Đường mật chớp chớp mắt hôm nay cậu đi tìm việc rồi à? Ừ, dù sao mình cũng từng hát quốc ca bao nhiêu năm như thế đứng lên. Những người không muốn làm nô lệ. Đường mật, mà thực ra là hảo tốt với cậu đấy chứ. Là hảo từng giúp đường mật nhiều lần cô vô thức muốn nói tốt cho anh chàng. Nào ngờ phó tân nghe thấy câu này lại nhảy vọt lên từ sofa như xác chết sống dậy, anh ta tốt với mình cậu nhìn thấy anh ta nô dịch mình cỡ nào xong liệu còn nói được câu như thế không? Cậu có biết ngày hôm nay mình phải rửa bao nhiêu cái khay không? Tay mình sắp tàn phế luôn rồi, có ngâm sữa tươi cũng không cứu chữa được. Đường mật, cô gạt chân phó tân ra ấn cô nàng ngồi xuống, vậy hôm nay cậu tìm việc đã ra ngô ra khoai gì chưa? Phó tân bĩu môi, nếu không phải việc mình khinh thì là việc khinh mình. Vậy cậu tiếp tục bị trợ lý la nô dịch đi. Đường mật đứng dậy về phòng ngủ thay quần áo, đi hai bước đột nhiên nhớ ra quay đầu hỏi phó tân, hôm qua mấy giờ cậu về. Phó tân đáp gần một giờ cơ, lúc mình về đèn đã tối om chắc cậu ngủ rồi nên mình không gây ồn đến cậu nữa. Mắt đường mật vừa chuyển, thế sáng mấy giờ cậu đi. Hôm qua mệt như cún thế, mình ngủ thẳng đến 11 giờ mới dậy, sau đó đi thị trường nhân lực xem xét sao đấy. Không, không sao. Đường mật cười cười cũng tức là cô nàng tưởng lúc mình về cô đã đi ngủ còn lúc cô nàng tỉnh dậy mình đã đi mất rồi. Thật quá là hoàn mỹ. Đường mật vui thầm một lúc lại được hơi còn khoe mẽ sao cậu về muộn thế. Nhắc đến chuyện này phó tân lại bày ra hận thù sâu sắc hôm qua nhà hàng tăng ca đến mười rưỡi lúc xong việc la đại chủ nợ rốt cuộc cũng có lương tâm mời mình đi ăn đồ nướng. Đường mật ồ lên thế kể ra anh ấy đối xử với cậu tốt mà. Tốt cái rắm, hắn ta lương tâm bất an thì có. Mỗi chủ nở có lương tâm đều đáng được trân trọng. Đường mật bộc lộ xúc cảm xong, lại bảo à đúng rồi, báo cho cậu một tin tức tốt tiệm bánh ngọt của mình chắc có lẽ chuẩn bị khai trương rồi. Phó Tân nghe đến đây rốt cuộc cũng có chút tinh thần, cậu đã thích góp được nhiều tiền thế rồi cơ á. Mình chưa thích đủ, nhưng Úc Ý bảo định góp vốn vào tiệm bánh của mình. Phó Tân. Đường Đường là ông vua của vương quốc mỹ thực, người cầm quyền của Úc thị, lại đi góp vốn vào một tiệm bánh nho nhỏ. Anh ấy còn bảo là góp với danh nghĩa cá nhân, cũng sẽ không can thiệp vào quyết sách của mình. Lần sau mình được nghỉ anh ấy sẽ đưa mình đi công viên Ánh Sao xem mặt bằng cửa hàng. Phó Tân đã không khống chế nổi biểu cảm kinh ngạc của bản thân nữa, công viên Ánh Sao? Tiệm bánh ngọt của cậu sắp mở ở công viên Ánh Sao? Chỗ đó thuê đắt lắm, ừ thế nên mới cần anh ấy góp vốn mà. Phó Tân Ôm lấy chiếc đùi to của sếp lớn thật tốt quá đi. Vì sao cô lại chỉ có chủ nợ thôi chứ? Như là nghĩ đến điều gì, cô nàng bỗng sáng ngời ánh mắt chạy đến trước mặt đường mật bảo, đường đường, hay là mình với cùng mở tiệm bánh đi. Đường mật ngây người cậu với mình cùng mở. Phó tân gật đầu như chống bỏi cậu phụ trách làm bánh, mọi việc còn lại cứ để mình lo. Có tay nghề của cậu cộng với đầu óc kinh doanh của mình, hai ta chắc chắn sẽ nhanh chóng tung hoành ngang dọc trong giới mỹ thực thành phố A mà xem. Đường mật, nghe nói cậu mới làm sập có mỗi một công ty, nờ cả đống ra thôi. Phó Tân thấy cô không nói gì, lại buổi tiếp tiệm bánh ngọt một mình cậu làm chắc chắn sẽ không làm hết dù sao cũng phải tuyển người, vì sao không mời mình. Ít nhất mình còn đáng tin hơn người ngoài nhiều. Đường mật thấy cô nàng nói cũng đúng, nhìn Phó Tân một lúc rồi bảo cậu thì đáng tin hơn người ngoài là cái chắc rồi, nhưng cậu có thực sự muốn mở tiệm với mình không? Đây chỉ là ước mơ của mình thôi, cậu cũng có ước mơ của cậu mà. Phó Tân lặng im một lát, sau đó xua tay, mơ ước của mình đã bị sự hắc ám trốn công sở mái mòn mất sạch rồi, đi làm thuê cho người ta còn không bằng tự mình làm chủ, mặc dù chỉ là một tiệm bánh ngọt thôi nhưng về sau làm lớn lên biết đâu còn sang cả thị trường nước ngoài được. Đường mật, ước mơ này vĩ đại quá đi cô hâu không nổi. Sao nào sao nào, mình có thể bỏ một khoản tiền ra cũng góp vốn, cậu là boss lớn, mình là boss nhỏ. Đường mật nhìn nhìn cô nàng, cậu lấy đâu ra tiền. Vậy là hạo nè, dù sao thì nợ nhiều nợ ít cũng đều là nợ. Đường mật, gặp phải một con nợ như thế này, là trợ lý quả là khổ. Cô nghĩ ngợi một lúc nói với phó tân, được rồi, nếu về sau cậu có việc gì khác muốn làm thì rút lui lúc nào cũng được. Phó tân cảm động ôm lấy đường mật hai mắt lệ rưng rưng, đường, đường đường cậu tốt quá đi, mình yêu cậu. Đường mật co giật khóe miệng thế này về sau mình phải xử tệ với cậu hơn chút, đừng có yêu mình. Phó tân. Sau khi quyết định xong việc này, Phó Tân bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai tiệm bánh một cách đầy hứng thú, việc phải làm nhiều lắm. Đầu tiên phải có một trang Weibo có sản phẩm gì mới thì đăng lên đó, giống bên Úc thì ấy, còn cả tên tiệm, logo, cả chế độ hội viên nữa. À đúng rồi, còn phải có cả shop online mở rộng nghiệp vụ. đường mật ngẫm lại bảo, shop online chỉ bán được mấy loại có hạn sử dụng lâu lâu như cookie handmade, bánh mì gối hay mứt tương quả thôi, nếu là bánh gato thì không bán được. Phó Tân đắp, không sao, shop online có thể chỉ chuyên môn trưng bày bánh gato, khách mua thì đặt trước, rồi đến tận nơi lấy và thanh toán. Với lại giờ còn có dịch vụ ship tận nơi, hợp tác với bên ấy sẽ làm được dịch vụ giao hàng trong nội thành ổ, phí ship cũng phải tính kỹ mới được. Đường mật nhìn cô, nói rất bội phục, không ngờ cậu hiểu biết phết đấy nhỉ. Phó Tân lập thức hét mũi lên trời, đùa à, dù sao chị đây cũng từng mở công ty cơ đấy. Với lại mặc dù mình đã từ chức nhưng mạng lưới quan hệ trước đây vẫn còn, sau khi mở tiệm mình sẽ tìm mấy bạn bên truyền thông tuyên truyền giúp chúng ta. Được, Tiểu Tinh Tinh lần đầu phát hiện ra cậu đáng tin thế cơ đấy. He he, giờ mới thấy hợp tác với mình là lựa chọn đúng đắn phòng. Mình vẫn nói rồi đấy cậu chỉ việc làm bánh thôi còn lại cứ để mình lo. Nói xong cô nàng vươn tay ra trước mặt đường mật nói một cách đầy sang chảnh chúc chúng ta làm ăn phát đạt quét sạch thành phố A. Đường mật cũng phối hợp bắt lấy tay cô nàng, chúc chúng ta làm ăn may mắn thành công. Chương 49, là người thuộc phái hành động, ngay hôm sau Phó Tân đã hẹn La Hạo ra gặp mặt. La Hạo nhìn người đối diện, tỏ vẻ đầy hứng thú, ngọn gió nào thổi thế này, cô lại chủ động hẹn chủ nợ là tôi ra gặp. Anh nhấp một ngụm cà phê, hỏi cô nàng, nói đi, có chuyện gì? À thì Phó Tân cười khan hai tiếng, tôi muốn tìm anh mượn chút tiền. Là hảo suýt thì phun mụn cà phê trong miệng vào mặt phó tân, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Tiền cô nợ tôi còn chưa trả xong giờ lại chạy tới mượn tiền tiếp. Hì hì, không phải đâu tôi cần dùng gấp mà. Phó tân nhìn ánh nắng bên ngoài cố gắng khiến nụ cười của mình sáng lạn hơn. Là hảo cúi đầu nhìn cô, đặt cốc cà phê trong tay xuống, dùng gấp việc gì. Phó tân bày ra tư thế đa cấp tôi chuẩn bị góp vốn vào tiệm bánh của đường mật. Đi làm thuê cho người khác không bằng tự mình làm chủ đúng không. Tay nghề làm bánh của đường mật anh cũng rất rõ ràng, lại thêm có ốc tổng làm chỗ dựa tiệm bánh ấy có muốn thua lỗ cũng khó. Đợi đến lúc việc làm ăn đi vào quỹ đạo, tôi sẽ lập tức trả sạch tiền nợ cho anh. la hạo dùng thì nhỏ quấy quấy cà phê trong tách như đang nghĩ ngợi, hạng mục đầu tư này quả thực không tôi. Anh nhìn phó tân, cười bảo, được rồi, tôi đồng ý, nhưng lãi hơi cao đấy. Phó tân ngập ngừng, rồi nói một cách rộng lượng, không sao, người làm đại sự không tiếc chút tiền còn con. Trong lòng cô nàng tràn đầy hùng tâm tráng trí mà không kịp chú ý đến nụ cười sâu xa trên khóe môi la hảo. Ngày đường mật được nghỉ, phó tân đi cùng cô tới xem cửa hàng. Không thể không nói công viên ánh sao sửa sang lại đẹp vô cùng, không chỉ có những biển hoa lớn còn có cả những công trình rất đặc biệt chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người có đam mê chụp ảnh. Trong công viên còn có phòng triển lãm lớn, ngoài chức năng tổ chức hội nghị còn có thể dùng để biểu diễn. Chỗ này tuyệt thật đấy, nhất định sẽ thu hút rất nhiều khách đến thăm. Phó Tân kích động kéo tay đường mật hưng phấn nhìn khắp bốn phía. Đi trước bọn họ là Úc Ý, anh giới thiệu quán ăn uống chủ yếu tập trung ở hai khu phố bên này. Anh chỉ về chỗ không xa phía trước dẫn đường mật và Phó Tân đi qua, là nhà này, em xem xem. Cửa hàng mà Úc Ý chọn giúp cô nằm ngay vị trí thứ hai đầu con phố, vị trí địa lý rất có ưu thế. Bên ngoài căn phòng nhỏ kiểu Âu là một phiến cỏ xanh mướt trên thảm cỏ còn nở đầy những bông hoa xinh xinh mà đường mật không nhớ tên. Một tấm biển kim loại tạo hình theo phong cách châu Âu được treo dưới đèn đường trước cửa tiệm bằng hai sợi dây thép mảnh, không lớn không nhỏ, rất đáng yêu. Chỗ này vừa hay có thể ghi tên cửa hàng, quá sành điệu. Nói xong phó tân liền kích động chạy vào trong, người phụ trách vội đi theo cô nàng. Đường mật dạo quanh xem xét một vòng bên ngoài, vô cùng vừa ý với tạo hình của căn phòng. Úc Ý đi cùng cô, nghiêng đầu bảo thế nào? Đường mật gật đầu thật mạnh, phòng này trang trí đẹp lắm ạ Trông y hệt như trong chuyện cổ tích. Úc Ý cười, đi cùng cô quay lại cửa hàng, đúng rồi, em đã nghĩ ra tên cho tiệm bánh chưa? Ừm lúc trước dưới sự thúc giục của phó tân, đường mật đã suy xét đến vấn đề này rồi, cô liếc nhìn Úc Ý đang đứng cạnh mình, chớp chớp mắt nói, đường tâm mật ý, được không? Úc Ý ngây ra trong tích tắc mặc dù nghĩ chữ tâm trong cái tên này nhất định là rút từ tên của Úc Tâm, nhưng anh vẫn gật đầu, rất hay, nghe có vẻ rất ngọt ngào. Hi hi, đường mật mỉm cười khoác cánh tay anh, nhưng nếu em đi thì nhà hàng phải làm thế nào? Úc Ý đáp em không cần lo cái này, anh đã báo bên nhân sự tuyển người mới rồi, đợi khi nào tìm được thợ bánh mới em có thể làm thủ tục thôi việc. Đường mật nghe anh nói vậy liền yên tâm, vâng ạ, dù sao cửa hàng cũng không mở trong một sớm một chiều được còn phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị, để phó tân làm đi vậy. Đang nói, phó tân đã xông ra từ trong tiệm, hai người đứng ngoài làm gì thế, mau vào xem đi. Đường mật bật cười đi lên trước, phó tân kích động kéo tay cô đi khắp nơi, ánh sáng bên trong ok lắm, hai bên này đều bày bàn ghế cho khách ngồi được. Nếu ngồi kín mình tính chắc phải chứa được ít nhất năm mươi người. Bên này có thể đặt một quầy trưng bày sát tường bên kia thì làm quầy thu ngân đi Vừa nói cô nàng vừa kéo đường mật vào trong, ở đây còn có một phòng độc lập, vừa hay dùng để làm phòng làm bánh, sao nào, mình giỏi không? Ừ giỏi, đường mật gật đầu tâm trạng cũng bị kích động lên Năm đó lúc cô bán nhà đi một thân một mình đến Pháp cũng mang theo quyết tâm đập nồi diêm thuyền, không ngờ nhanh như vậy cô đã có được tiệm bánh của riêng mình Hai người tham quan xong, Phó Tân lại hỏi đường mật đầy hưng phấn, đường đường, cậu định trang trí cửa hàng theo phong cách gì? Đường mật đáp không hề nghĩ ngợi, xì tai công chúa bánh bèo thanh tân. rèm cửa sổ và khăn trải bàn đều là loại in hoa nhí tốt nhất còn có cả viền gen. À đúng dối, dụng cụ ăn cũng chọn đồ kiểu Âu đáng yêu ấy, mình muốn mỗi một thiếu nữ đi vào cửa hàng đều có cảm giác như mình là một cô công chúa. Trà chiều của các nàng công chúa ý tưởng không tồi đó. Phó tân hưởng ứng nhiệt liệt cơ mà nam giới đi vào thì sao? Cậu có thấy một đám đàn ông đàn an đi hẹn nhau ở tiệm bánh bao giờ chưa? Nhất định đều là đến cùng bạn gái, chỉ cần bạn gái thấy vui là được rồi. Chuẩn đấy, người phụ trách thấy bọn họ vui như vậy, bản thân cũng vui vẻ theo Úc Tổng, có thể thấy hai cô đây rất hài lòng với chỗ này, chúng ta có thể nhanh chóng ký hợp đồng rồi. Là Hạo đứng bên phì cười, cô này còn sợ miếng ngồi béo bờ Úc Tổng này bay mất à? Úc Ý thì ngược lại, bình tĩnh gật đầu. Sau cùng tiền góp vốn của Úc Ý dùng để thuê 3 năm tiền của đường mật và phó tân dùng để mua thiết bị máy móc đồ dùng và trang trí cửa hàng. Lúc mấy người ra về, vừa vặn gặp Lan Thiên Thanh đi từ đối diện tới. Đường mật ngạc nhiên gọi, mẹ. Lan Thiên Thanh cũng nhìn thấy cô, ánh mắt của bà hơi ngừng trước Úc Ý trong dây lát, sau đó nhìn sang đường mật hỏi, đường đường, sao con lại ở đây? Đường mật còn chưa nói gì, Phó Tân ở bên đã kích động bảo, dì Lan, lâu lắm không gặp, sao dì càng ngày càng trẻ ra thế. Lan Thiên Thanh đi tới trước mặt bọn họ cười nhẹ nhàng với Phó Tân, con ấy, lớn lắm rồi, càng ngày càng xinh gái. Phó Tân ngại ngùng cười, không ngờ ở đây cũng gặp được dì Lan. Lan Thiên Thanh đáp, dì đi cùng bạn đến xem mặt bằng, bọn con đến làm gì? Bọn con cũng đến xem mặt bằng ạ, ơ dì Lan dì còn chưa biết ạ, đường đường sắp mở tiệm bánh đó. Mở tiệm bánh, Lan Thiên Thanh ngây ra, nhìn đường mật con định mở tiệm bánh ở đây. Tiền thuê ở đây rất đắt còn lấy đâu ra nhiều tiền thế. Đường mật liếc nhìn Úc Ý, nói hơi chột dạ tiền thuê đều là Úc Ý bỏ ra. Lan Thiên Thanh hơi cao mày, nhìn Úc Ý một lúc sau đó nhẹ giọng hỏi Úc Tổng, lúc trước không phải cậu muốn nói chuyện với tôi sao? Không biết bây giờ cậu có rảnh không? Dài ngạ, Úc Ý nhìn la hạo một cái, sau đó nói với Lan Thiên Thanh, xe của cháu đỗ ngay phía trước. Lan Thiên Thanh và Đường Mật đi theo Úc Ý về phía bãi đỗ xe, Phó Tân cũng định đi theo, bị La Hạo đứng sau kéo lại chuyện gia đình của người ta cô đi làm cái gì. Tôi Phó Tân không phục ưỡn ngực lên, sau đó lại xẹp xuống, hình như đúng là không liên quan đến tôi thật. La Hạo bật cười, kéo tay Phó Tân đi ra ngoài, đi thôi, tôi tiễn cô về, trước khi tiệm bánh khai trương sẽ có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Phó Tân lập tức lấy lại tinh thần, đúng rồi, Đường Mật chẳng biết gì ngoài làm bánh, mấy chuyện này cứ để tôi. La Hảo có rút khóe miệng nếu để cô nàng làm hết liệu có bị phá sản giống công ty lúc trước không? La Hạo dắt phó tân ra bắt taxi, rời khỏi công viên tinh quang, xe Bentley của Úc Ý lái đến một quán trà gần đó rồi dừng lại. Úc Ý đặt một nhã gian, đưa Lan Thiên Thanh và đường mật lên tầng 3. Nhân viên phục vụ đưa trà lên xong lui ra ngoài, Lan Thiên Thanh ngồi cùng một hàng với đường mật, nhìn Úc Ý ngồi đối diện hỏi, 3 năm tiền thuê mặt bằng trong công viên ánh sao không phải một khoản tiền nhỏ, liệu có phải Úc Tổng đang định thu nạp luôn cả tiệm bánh về dưới chướng Úc thì? Không phải, đây chỉ là việc làm cá nhân của cháu, mặc dù cháu là cổ đông lớn của tiệm bánh, nhưng cháu sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tiệm bánh tất cả đều do đường mật quyết. Úc Ý ngừng lại rồi bổ sung tiếp, đương nhiên, nếu cô ấy muốn cháu tư vấn chuyện gì, cháu cũng rất vui vẻ được cung cấp dịch vụ miễn phí. Lan Thiên Thanh cười nhẹ kiếm được tiền thì đương nhiên ai cũng vui, nếu lỡ tiệm bánh làm ăn lỗ vốn thì sao? Dì Lan cũng có văn phòng riêng của mình, chắc dì biết chuyện làm ăn bù thêm tiền là đương nhiên, chỉ cần đường mật còn muốn kinh doanh tiếp, cháu sẽ tiếp tục giúp cô ấy. Ồ, đường mật ngồi bên cạnh bị cảm động, thực sự rất muốn bắn tim cho Úc Ý. Bà Lan Thiên Thanh liếc nhìn cô, lại quay đầu nói với Úc Ý các cô gái nhỏ thường hay bị lừa bởi chính những lời ong mật này của các cậu. Giờ cậu thích nó, đương nhiên nói còn hay hơn hát, đợi đến lúc cậu chán nó rồi có khi nói lật mặt là lật mặt luôn ấy chứ. Úc Ý hơi nhíu mày, không tranh luận gì với bà, vậy ý của dì Lan là. Tôi nghĩ nên ký một bản hợp đồng, viết rõ ràng hết những lời hôm nay cậu nói vào đó. Cho dù sau này có lời hay lỗ vốn, mọi người đều làm theo hợp đồng. Được ạ Úc Ý không nghĩ gì đáp ứng luôn. Lát nữa cháu sẽ cho người soạn hợp đồng, sau khi chuẩn bị hợp đồng xong cháu sẽ gửi trước cho dì xem qua, dì thầy không vấn đề gì thì để đường mật ký. Bà Lan nhìn anh một hồi rồi cười bảo, nếu Úc Tổng đã sảng khoái như vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Bà nghiêng đầu, bảo đường mật Úc Tổng góp vốn hào phóng như vậy, người làm mẹ đây cũng không thể không có chút gì được. Thế này đi, mẹ quen người bên công ty trang trí cứ giao cho mẹ phụ trách việc trang trí và đồ đặc bày biển trong tiệm của con. Mẹ cũng không tính là góp vốn làm ăn, cuối năm con không cần đưa tiền cho mẹ coi như là quà mẹ tặng con đi. Đường mật vội đáp không cần dâu, con với phó tân cũng có tiền tiết kiệm mà. Tiền của các con cầm đi mua trang thiết bị và nguyên vật liệu đi, đây cũng là một khoản mở tiệm cần có. Với lại con cũng phải nhớ giữ một phần làm tiền vốn lưu động. Đường mật suy nghĩ rồi đáp vậy con cảm ơn mẹ. Vốn dĩ mở cửa hàng là chuyện của mình cô, cô không muốn làm phiền bất kỳ ai, nhưng bây giờ hình như ai cũng đã bị kéo vào. Bà Lan Thiên Thanh nhìn đường mật khẽ thở dài. Từ sau khi bà ly hôn với bố đường mật tính cách cô trở nên độc lập hơn, thậm chí chuyện cô bán nhà đi sang pháp học về sau bọn họ mới biết. Bây giờ cô mở cửa hàng cũng chẳng hề nói gì với hai ông bà. Đường mật mặc dù bố mẹ ly hôn, nhưng con vẫn là con gái bố mẹ mà. dạ đường mật đáp lại một tiếng cúi đầu nhìn tách trà bà lan trầm ngâm một lúc quay đầu nói với úc ý tôi còn muốn nói chuyện với đường mật một lát nữa nếu úc tổng có việc bận thì về trước đi úc ý liếc nhìn đường mật đứng lên khỏi ghế ngồi vậy cháu xin phép tạm biệt hợp đồng soạn xong cháu sẽ liên lạc với gì bà lan gật gật đầu úc ý lại nhìn đường mật cô cười bảo anh lát nữa em gọi cho anh úc ý đáp lại một tiếng xong mới rời khỏi phòng trà Sau khi Úc Ý đi, bà Lan thiên thanh nhấp một ngụm trà, hỏi đường mật con với Úc Ý nghiêm túc thật đấy à? Đương nhiên là nghiêm túc rồi mẹ ai lôi chuyện này ra làm trò đùa được? Bà Lan cười, đáng tiếc trên thế gian này người lấy chuyện ấy ra làm trò đùa không phải con số nhỏ đâu. Bà ngừng lại, giống như đang nghĩ ngợi, nhưng tác phong danh tiếng của Úc Ý trước giờ không tệ, chưa bị đồn đại gì với bất kỳ cô gái nào, có điều mẹ nghe nói nhà họ Úc và họ Bạch có liên hôn, mà hình như gần đây lại đồn lên. Đường mật vội đáp đó là do bố mẹ bọn họ ngầm gán ghép Úc Ý và Bạch Tiêu đều không đồng ý. Bà Lan nhìn nhìn đường mật trong mắt mang ý cười con bảo vệ cậu ta chưa kìa. Vốn là như thế mà Úc Ý thực sự rất tốt. Đường mật nói đến đây, nhìn bà Lan với vẻ hơi bất mãn, anh ấy góp vốn vào tiệm bánh của con là có ý tốt muốn giúp con, mẹ lại còn bắt người ta ký hợp đồng nữa, mất mặt chết đi được. Bà Lan Thiên Thanh đáp cho dù con giao du với đàn ông, hay là với người kinh doanh, thì đều cần phải chú ý cẩn thận bảo vệ bản thân là điều luôn cần. Nếu con thấy ngại thật thì hãy cố gắng kinh doanh tiệm bánh cho tốt để đưa cho cậu ta nhiều lợi tức hơn. Đường mật nghiêng đầu nghĩ ngợi, vỗ tay bảo, mẹ nói đúng thật. Lúc cô và bà Lan ra khỏi quán trà mới biết Úc Ý đã dặn người ghi hóa đơn dưới tên anh trước khi đi. Bà Lan Thiên Thanh bật cười, nói với Đường Mật không hổ là người làm mưa làm gió trong giới kinh doanh Úc Tổng thật đúng là biết làm người. Đường Mật vô cùng vui vẻ đáp vậy mẹ có công nhận anh ấy không? Lan Thiên Thanh đáp phải xem biểu hiện sau này của cậu ta. Đường Mật chớp chớp mắt mẹ nói vậy chắc là đã công nhận rồi nhỉ? Cô tự bắt xe về nhà, ngồi bên ghế lái phụ gửi tin nhắn WeChat cho Úc Ý. Cục cưng, anh đã chiếm 80% cảm tình của mami em rồi đó cố gắng lên. cún ngoan, được hợp đồng đã soạn xong rồi, lát nữa anh sẽ tự mình đưa qua cho gì. Cục cưng, yêu anh ngoa ngoa ngoa. cún ngoan, anh cũng yêu em. Bốn chữ đột nhiên xuất hiện trên màn hình khiến tim đường mật đập thình thịch. Dường như cô nghe thấy Úc Ý đang trực tiếp thầm thì lời yêu bên tai mình vậy. Xấu hổ quá đi, đường mật che mặt ngượng ngùng. Tài xế xe liếc nhìn cô. Đường mật không biết rằng, nhân viên phụ trách luật pháp của Ốc Thị đã làm việc nhiều năm như thế, lần đầu tiên soạn một bàn hợp đồng bán nước mất quyền như thế, mà xếp lớn trông còn rất vui là đằng khác. Cảm thấy sự nghiệp của mình phải đương đầu với thách thức. Đường mật về đến nhà, phó tân đang ôm laptop lên mạng trong phòng khách. Thấy đường mật về, cô nàng kích động vẫy tay với cô, lại xem này, mấy món trong bộ dụng cụ ăn này đáng yêu ghê, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cậu. Đường mật thay dép lê, nhảy nhót tới ghé đầu vào phía phó tân, ừ, màu trắng đáng yêu thế cái ấm trà này yêu chết đi được. Cả cái khay ba tầng kiểu Âu bằng xứ xương này cũng tuyệt. Ngón tay phó tân trượt trượt con trỏ chuột à đúng rồi, vừa nãy mình thấy một cái lò nướng sai lớn đang siêu chớp nhoáng, mỗi lần nướng được bốn cái bánh sai 8 inch Bấm vào mình xem nào. Đường mật nhích người cho Phó Tân ngồi dịch sang, để mình có chỗ ngồi xuống. À đúng rồi, vừa nãy mẹ mình bảo trang trí và đồ trưng bày do mẹ mình thầu hết tiền bọn mình lại nhiều thêm xíu rồi có thể mua được dụng cụ ăn và thiết bị loại tốt. Phó Tân nhìn cô với vẻ vui mừng, thật à. Thế thì tốt quá, vốn dĩ mình còn đang lo tiền xoay vòng vốn của bọn mình ít quá. À tên tiệm là gì cậu đã nghĩ xong chưa? Nghĩ xong rồi, gọi là đường tâm mật ý đi. Đường mật gõ bốn chữ này trên máy tính. Phó Tân chớp chớp mắt đường mật úp ý, tâm này là ai, à tâm là cậu đó, nhưng mà chữ tân trong tên cậu không phù hợp để làm tên tiệm bánh ngọt nên mình đổi thành tâm trong tâm ý. Ồ, vậy à, Phó Tân ngây ngô cứ vậy bị che mắt cho qua tên tiệm nếu đã đặt xong thì mình có thể tìm người thiết kế logo rồi tiện thể lập luôn Weibo với shop online. Được, đường mật thở vào, nhưng mấy thứ như thiết bị hay dụng cụ gì cậu phải tự mình xem xét mới được. Không vấn đề cậu cứ tìm trên mạng trước đi, lần sau được nghỉ mình sẽ đi ra cửa hàng xem xem. Ok, chưa đợi đến lúc đường mật nghỉ, Úc Ý đã hẹn cô ra ngoài ăn cơm, có điều trên bàn cơm ngoại trừ anh còn có cả Bạch Tiêu. Đường mật ngây người, phồng má lên với Úc Ý. Úc Ý khẽ nguèn miệng cười, đi tới trước mặt đường mật kéo tay cô vào ngồi, hôm nay Bạch Tiêu đến là để bàn chuyện làm ăn với em. Bàn chuyện làm ăn, đường mật nhìn anh đầy nghi hoặc lẽ nào là bàn chuyện cô ra giá bao nhiêu mới chịu ra đi. Bạch Tiêu cười với cô, mở miệng nói chị nghe úc ý bảo tiệm bánh ngọt của em sắp khai trương, không biết em có muốn hợp tác với trang viên bạch gia không? mùa hoa quả của nhà chị. Lúc này đường mật sững sơ thực sự mua hoa quả nhà chị. Cô chưa từng nghĩ cửa tiệm nhỏ xíu của mình có thể hợp tác với một công ty lớn như vậy. Ban đầu cô dự định sẽ chịu khó chạy qua chợ rau quả mua, vất vả thêm một chút. Bạch Tiêu gật đầu bảo công ty bọn chị mặc dù đều hợp tác với những công ty kinh doanh ẩm thực lớn, nhưng Úc Ý và em đều là bạn chị, và chị cũng cực kỳ thích ăn bánh em làm, nên chị rất vui được hợp tác với em. Nếu em đồng ý, về sau trái cây của tiệm em đều sẽ do chị phụ trách. Đường mật hơi khó xử, hợp tác được với Bạch Tiêu đương nhiên là tốt nhất rồi. Hoa quà nhà bọn họ cô đã từng ăn, hương vị thơm ngon, nhưng giá cả khẳng định không hề rẻ, và lại lượng hàng cần mua của tiệm bánh nhỏ nhà cô cũng không sánh được với các nhà hàng khác. Có vẻ bạch tiêu nhìn ra điều mà cô lo lắng, chủ động nói, về phương diện giá cả vừa nãy Úc Ý đã bàn với chị rồi, cung cấp cho em với giá giống của Úc thì có được không? Đường mật hơi ngạc nhiên, nếu thế liệu chị có bị lỗ không? Mặc dù cô không biết giá cụ thể nhà họ bạch tính cho Úc Thị là bao nhiêu, nhưng ngay đến Lâm Triệt cũng đã nói là giá gốc nhất định rất ưu đãi Có điều Úc Thị nhu cầu lớn, nếu tiệm cô cũng mua với giá đó thật sự lo bọn họ sẽ bị lỗ vốn. Bạch Tiêu bật cười, bọn chị không phải tổ chức tư thiện, sẽ không làm ăn lỗ vốn, chỉ là lãi nhiều hay ít thôi. Em là cô giáo dạy chị làm bánh kiếm ít chút từ em cũng coi như vì chị tôn sư trọng đạo đi. Câu tôn sư trọng đạo làm đường mật ngượng ngùng, nếu chị đồng ý cung cấp hoa quả cho tiệm bánh bọn em, em đương nhiên cầu còn không được, hoa quả nhà chị ngon lắm. Vậy quyết định thế nhé, chị về bảo người soạn hợp đồng cho em, nếu em không yên tâm có thể bảo Úc Ý xem giúp, nếu mà vẫn không yên tâm thì đưa mẹ em xem. Bạch tiêu nháy mắt với cô, hiển nhiên đã nghe chuyện Úc Ý đưa hợp đồng cho Lan Thiên Thanh. Đường mật xấu hổ đắp không cần đâu, chị đã chịu làm ăn không lãi như thế rồi, sao em còn không tin chị được. Úc Ý ngồi bên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, vẫn nên đưa anh xem cho. Đường mật, nói thế này quá đáng lắm luôn ấy. Bạch Tiêu không hề để ý cười bảo, làm ăn là làm ăn, cẩn thận vẫn hơn. Đường mật gật gật đầu, không nói gì nữa. Bữa cơm này đương nhiên do Úc Ý trả tiền, Bạch Tiêu ăn xong liền đi trước. Úc Ý dắt tay đường mật bảo tài xế lái xe ra bờ biển. Sắp trời đã mờ tối, bên bờ biển không nhiều người Úc Ý nắm tay đường mật đi dạo bên bãi biển. gió biển mằn mặn ẩm ướt thổi tới úc ý quay đầu hỏi đường mật có lạnh không đường mật lắc đầu nhìn anh không chớp mắt úc ý chớp chớp đầu mi sao thế à thì chỉ nghĩ là anh đâu có giống kiểu người biết bày trò lãng mạn như thế này cô chớp mắt hỏi thẳng sao em thấy anh có vẻ căng thẳng vậy mắt úc ý ngó nhìn sang bên cạnh có sao đường mật trịnh trọng gật đầu úc ý trầm ngâm một lúc vừa định nói gì đó Bờ biển bỗng sáng bừng lên, cùng với một tiếng view, một chùm pháo hoa lóe sáng trên bầu trời. Có người đốt pháo hoa. Đường Mật nhìn quanh tìm kiếm, trên đỉnh đầu liên tiếp trổ ra những chùm pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng cả vùng biển như ban ngày. Lúc quay đầu lại, Úc Ý đã quỳ một chân trên bãi cát nhìn cô với ánh mắt gần như thành kính, em đồng ý lây anh nhé. Chương 50. Có nằm mơ Đường Mật cũng không nghĩ Úc Ý bỗng nhiên cầu hôn mình, thế nên sững sờ tại chỗ. Trên bầu trời những đóa pháo hoa vẫn đang bông nở, mỗi tiếng nổ giòn phát ra không khác gì tiếng tim đập thình thịch của Đường Mật lúc này. Vô Ý nhìn cô say đắm, ánh mắt còn sáng rọi hơn cả pháo hoa đang bừng sáng rồi tắt lụi trên trời đêm. Đường Mật vô thức nuốt nước miếng, hỏi hơi gượng gạo, "Cầu cầu hôn lẽ ra nên có nhẫn và hoa tươi chứ." Đốt đốt pháo hoa có nghĩa lý gì? Vô Ý chớp mắt quay người nhìn ra phía sau, một bóng người đen tuyền chạy nhanh lại, trên tay ôm theo một đóa hồng đỏ rực. Người đó giao hoa hồng và chiếc hộp nhỏ cho Úc Ý xong lại cuốn đi như một cơn gió. Úc Ý dùng khuôn mặt không biểu cảm của mình để che đi sự bối rối trong tim. Anh mở chiếc hộp đưa tới trước mặt đường mật pháo hoa mấy cậu ta đốt sớm quá, vốn dĩ phải đi tới trước thêm một đoạn nữa rồi mới đốt, ở chỗ đó còn có nến và rượu vang. Lời Úc Ý vừa dứt phía trước đột nhiên có một vòng nến được thắp lên, ánh nến vàng ấm áp lập lòe trong gió biển. Đường mật bật cười, sau đó không nhịn được cười thật to. Úc Ý cố giữ mặt lạnh, dùng khẩu hình nói vô cùng nghiêm túc, "Lúc về trừ lương mấy cậu." Đường Mật càng cười to hơn, cô chấm nhẹ lên khóe mắt cười đến chảy cả lệ, nhận lấy chiếc hộp tinh xảo trên tay Úc Ý, "Không cần trừ lương bọn họ nữa, em đồng ý lây anh." Đôi mắt sáng bừng của Úc Ý bỗng càng thêm tỏa sáng, Đường Mật nghĩ, đôi mắt ấy còn sáng rọi hơn bất kỳ ngôi sao nào cô từng thấy. Thật sao? Úc Ý xác nhận lại với Đường Mật lần nữa, cố kìm lại niềm vui sướng cuồng điên đang choáng ngợp trong tim. Đường Mật gật đầu, đương nhiên là thật rồi, làm gì có cô nào từ chối nổi viên kim cương to thế này. Vẻ mặt Úc Ý hơi ngây ra, Đường Mật bật cười đi lên trước quỳ xuống đối diện với anh, giơ tay vuốt ve khuôn mặt ấy, càng không có ai từ chối nổi ông xã đẹp trai như này. Rõ ràng đây là lần đầu tiên trong đời Úc Ý được người ta vuốt mặt, trong mắt anh xẹt qua chút kinh ngạc. Đường Mật cười chọc chọc vào má anh, anh còn định quỳ bao lâu nữa? Úc Ý mím đôi môi khô khốc tặng hoa cho đường mật đang định đứng dậy cả người bỗng nghiêng ngả. Đường mật vội vàng dìu lấy anh, sao thế? Úc Ý rời mắt vẻ mặt kỳ quái chân hơi mềm. Đường mật ngây người, sau đó lại bật cười thật to. Cô đỡ Úc Ý ngồi xuống ôm đầu gối ngắm nhìn pháo hoa đang bừng chiếu không ngừng ở phía xa. Úc Ý nhìn cô, ngồi xuống cạnh cô anh cầu hôn đột ngột quá, có dọa em không? Đường mật đáp đương nhiên rồi, em giật hết cả mình luôn ấy. May mà tim em khá là khỏe mạnh. Úc ý cười, xin lỗi em, anh cũng không muốn vội vàng như thế, nhưng gần đây nói xong anh hơi trầm ngâm, sau đó mới tiếp vốn định đợi tiệm bánh của em khai trương xong mới cầu hôn em, nhưng em không cần lo đâu, đám cưới có thể để sau khi tiệm bánh khai trương, hôn lễ anh sẽ chuẩn bị em tập trung lo chuyện tiệm bánh là được. Vâng, đường mật cười gật đầu, khóe miệng Úc ý cũng không tự giác cong lên, anh cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay đường mật bảo cô anh giúp em đeo nhẫn. Được. Đường mật giơ tay trái ra, ngón tay thon dài trắng nõn. Úc ý ngắm mãi, khen cô tay em đẹp thật nhiều thợ bánh phải làm những động tác như nhào bột lâu ngày, khiến tay thô hẳn. Đường mật cười, Úc Tâm cũng từng nói vậy. Động tác Úc ý hơi khựng lại, sau đó tiếp tục đeo nhẫn lên ngón vô danh cho cô. Đường mật giơ tay trái lên ngắm, nói đầy tiếc nuối, tiếc rằng lúc làm bánh em không đeo nhẫn được. Úc ý cũng nhìn tay trái cô, mỉm cười, không sao đâu. đoá pháo hoa cuối cùng vút lên trên trời cao biển rộng, bùng nở rồi lụi tàn Mặt biển khôi phục sự yên tĩnh, Úc Ý nghiêng đầu nói với đường mật, gió biển hơi lạnh, về thôi em. Vâng, đường mật kéo tay Úc Ý đứng lên, ngó phía trước hỏi, không phải còn rượu vang ạ. Chúng ta mang về uống đi. Được, Úc Ý kéo tay cô qua đó, lấy chai rượu vang giữa vòng nến hình trái tim rồi kéo tay cô về. Đường mật cười hỏi, hôm nay ai gợi ý trò này cho anh vậy? Úc Ý ngừng lại, đáp lời, là hạo đấy, em không hài lòng, đường mật chớp chớp mắt em thấy chắc trợ lý là xem nhiều phim tâm lý tình cảm quá rồi. Úc Ý nghĩ ngợi đáp, thực ra anh cũng thấy hơi khoa trương. Đường mật lại bật cười, sau khi về tới biệt thự của Úc Ý, đường mật mở rượu vang, cạn ly với Úc Ý chúc chúng ta kết hôn vui vẻ trước. Úc Ý cười nhẹ còn chúc vậy được, đương nhiên rồi, cạn ly, Úc Ý chiều theo ý cô, nâng cốc cạn ly. Hai người uống nửa chai rượu vang, đường mật bắt đầu choáng váng. Úc Ý lấy cốc khỏi tay cô, hỏi khẽ em buồn ngủ chưa? Đi tắm đã xong rồi ngủ, được không? Được, đường mật mơ mơ màng màng đáp một tiếng, đi theo Úc Ý lên lầu. Vì đường mật không an quản áo, nên vẫn chỉ có thể mặc áo sơ mi của Úc Ý. Anh tìm chiếc áo lần trước cô mặc, chỉnh nước ấm vừa phìa, để đường mật đi vào tắm. Sau khi đi vào phòng tắm, đường mật cũng chẳng thèm để ý Úc Ý còn đang ở đó, trực tiếp cởi quần áo. Úc Ý ngây người, vội vàng ra ngoài. Anh tìm đồ ngủ của mình trong tủ quần áo, đi phòng bên cạnh tắm rửa. Lúc tắm xong, đường mật vẫn chưa ra. Anh tới trước cửa sổ, dùng khăn lông vắt trên vai để lau tóc. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, không lâu sau, đường mật đi từ phòng tắm ra ngoài. Tắm rửa xong, người cô cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. cô nhìn phía úc ý cười ngượng ngùng hình như nãy em hơi say không sao có điều về sau ở bên ngoài em đừng uống rượu đường mật biểu môi nhìn bốn phía hỏi anh em ngủ ở đâu đương nhiên giống lần trước rồi úc ý đi tới dắt tay cô lại bên giường đường mật lật chăn ra ngồi xuống mắt nhìn anh giống lần trước không được làm gì đâu đấy nhé ừ úc ý cũng lên giường ghé lại gần cô hít người sao cùng loại sữa tắm mà em dùng lại thơm thế Cổ đường mật bị tóc anh quét qua, cô rụt người lại cười đáp, do anh chịu tác dụng tâm lý thôi. Úc ý thuận thế ôm cô vào lòng, không nói gì nữa. Đường mật đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, nói với anh, à đúng rồi, chuyện kết hôn phải báo cho bố với mẹ em mới được. Ừ, bên gì Lan Anh sẽ tự đi nói, bố em liên lạc kiểu gì được. Ủa đường mật nhíu mày, em cũng không biết bố đang ở đâu nữa, mặc dù có số điện thoại của bố, nhưng chỗ đó thường xuyên mất tín hiệu, đành gọi thử vận may xem có được không thôi. Nói xong cô thoát khỏi tay Úc Ý, mò tìm điện thoại trong túi sách mở danh bạ, để em gọi luôn cho bố. Úc Ý đáp bây giờ gọi có muộn quá không? Không đâu, dù sao cũng không biết bố ở đâu, cũng đâu biết lệch múi giờ mấy tiếng. Đường mật nói xong, mở đến số điện thoại của bố tên liên lạc hiển thị là Đường Lân. Úc Ý hơi ngạc nhiên, hỏi cô, bố em tên là Đường Lân. Đường mật đáp đúng rồi, lúc trước em có xem khoa học thường thức, họ nói danh bạ không nên viết bố mẹ rõ ra nếu không bị trộm điện thoại xong sẽ dễ bị lừa tiền. Thế nên em đều ghi tên họ ra. úp ý gật đầu, đứng dậy ra chỗ giá sách trong phòng ngủ tìm một quyền tạp chí, mở đến trang nào đó, đưa cho đường mật xem, bố em là đường lân này phải không? Trên tạp chí là một bộ hình rừng mưa nhiệt đới, những con vật nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện, linh động như có thể đột nhiên nhảy ra khỏi ống kính. Đường mật hơi kinh ngạc nhận lấy tạp chí, xem xong đắp đúng rồi, đây là ảnh bố em chụp. Ông rất nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, ảnh ông chụp từng được đấu giá cực cao trong cuộc đấu giá ở Italia. Đường mật nghi hoặc nhìn anh, không phải anh là fan bố em đấy chứ? Không phải, vô ý ngừng chút, sau đó cười khẽ, nhưng trong thư phòng bố anh có siêu tầm một bộ ảnh của ông, chủ đề là bốn mùa núi anper Đường mật há hốc miệng, quên cả bấm gọi. Úc Ý cất tạp chí đi quay lại ngồi cạnh cô, để mai rồi gọi điện thoại, ngủ sớm đi. Dạ, lúc này mà gọi không chừng cô sẽ bột miệng nói ngay rằng bố ơi ông thông ra nhà bố là fan cuồng của bố đó có biết không? Úc Ý thấy cô đã nằm xuống, tắt đèn nằm bên cạnh cô. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ của hai người, trong bóng đêm đường mật liếc người bên cạnh dịch người lại gần bên anh Úc Ý em không ngủ được sóng lòng chào dâng lạ. Úc Ý bật cười, nhưng người ôm eo cô, hay mình làm chút vận động hỗ trợ giấc ngủ. Đường mật đang định nói anh bảo sẽ không giờ trò gì mà Úc Ý đã hôn lên đôi môi cô Rất kỳ lạ, rõ ràng xung quanh không chút ánh sáng, nhưng Úc Ý tìm được chính xác môi cô ở đâu Nụ hôn Úc Ý rất nhẹ rất mềm, từ khóe miệng mon men hôn đến cần cô cô tiện tay mở hai nút áo trên cùng cắn lên xương quai xanh của cô Đường mật nhẹ hô ra tiếng, giọng khẽ khàng như chất xúc tác khiến thân thể Úc Ý trở nên hừng hực. Tay anh trượt vào trong áo sơ mi đường mật chạm lên làn da mát lạnh của cô, hồ như chỉ làm như vậy mới có thể giải tỏa sự bức bối trong cơ thể. Đường mật nghĩ với xu thế này, bọn họ chắc có lẽ phải động phòng trước rồi, nhưng động tác Úc Ý bỗng chốc khựng lại. Đôi mặt ưa tát của anh nhìn đường mật chăm chú, thở hào hền. Đường mật cũng thở nhẹ, nhìn anh không nói gì. Úc Ý thơm lên môi hồng hào của cô, nói anh muốn giữ lại đến ngày kết hôn. Đường mật không nhịn nổi cười, thật chưa Úc Tổng à, người đàn ông như anh giờ hiếm lắm đó. Thực ra cô hoàn toàn không để ý anh giờ trò gì, có điều Úc Ý chịu khắc chế bản thân mình khiến cô rất cảm động. Anh nói, anh nghĩ đây chỉ là sự tôn trọng dành cho phái nữ, đặc biệt là với người con gái mình yêu. Đường mật cười đáp, rồi rồi, nhưng mà giọng điệu vừa nãy của anh cứ như muốn để dành thịt đến Tết rồi ăn đó. Úc Ý, sau đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, đường mật cảm thấy hình như tâm trạng càng thêm nhộn nhạo nhưng vẫn cố ép mình nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra trời đã sáng Úc Ý chống một tay lên đầu, nằm nghiêng một bên mỉm cười nhìn cô. Đường mật ngái ngủ rụi mắt nhìn người đối diện, ý cô nhớ tối qua Úc Ý đâu có mặc đồ ngủ màu hồng. Quá sức thường tượng. nhưng người trước mắt quả thực mặc một thân đồ ngủ màu hồng, cười lộ ra hai lúm đồng tiền, chào buổi sáng em yêu. Đường mật, Úc Tâm đã lâu không xuất hiện, cô còn tưởng cậu đã đã dung hợp vào với Úc Ý rồi cơ, vì gần đây Úc Ý càng ngày càng giống Úc Tâm. Nhưng giờ, Úc Tâm, Úc Tâm nhoẻn miệng cười, đã lâu không gặp em yêu, có nhớ anh không? Đường mật ngồi dậy, mái tóc dài sau lưng cũng theo đó xóa xuống, xảy ra chuyện gì? Úc Ý đâu, Úc Tâm lấy một lọn tóc đen của đường mật người trên mặt vẫn treo nụ cười, Úc Ý bị anh nhốt lại rồi, em đừng nghĩ đến anh ta nữa, anh ta không xuất hiện nữa đâu. Đường mật cao mày kéo tóc mình lại hỏi rốt cuộc có chuyện gì Úc tâm ghé lại gần cô miệng cong lên một nụ cười sán lạn Anh ta giới thiệu em cho bố mẹ còn nhận được sự chấp thuận của mẹ em cuối cùng cầu hôn em thành công Biểu hiện không tệ mặt thật cảm ơn anh ta đã dẹp hết mọi chướng ngại giúp anh Tiếp theo đây người kết hôn với em sẽ là anh chương 51 người dịch phương video người sẽ kết hôn với em là anh Úc tâm ngồi đối diện đường mật mí mắt hơi cục xuống, con người chứa ý cười như nhuốm đầy màu nắng. Đường mật cứ nhìn thẳng anh như vậy, vô số suy thư lướt qua đầu. Em có vẻ không vui. Ánh mắt Úc tâm liên tục khóa chặt lấy đường mật mang theo cảm giác áp bức khó nói thành lời. Đường mật bỗng phát hiện đương khi Úc ý càng ngày càng giống Úc tâm, thì Úc tâm cũng càng ngày càng giống Úc ý. Đôi rè mi của cô run nhẹ, sau cùng mở miệng hỏi Úc ý thật sự không bao giờ xuất hiện nữa. Úc tâm đáp đương nhiên em cứ yên tâm kết hôn với anh đi. Đường mật nhíu mày chỉ trích anh cướp đi thành quả cách mạng của người khác. Úc ý bật cười từ nhỏ đến lớn thứ mà Úc ý cướp từ chỗ anh còn ít à. Rõ ràng việc gì cũng do anh làm cuối cùng hưởng thụ thành quả lại là hắn. Lần này anh chỉ chiếm chút lợi nhỏ từ phía hắn thôi coi như chút lãi. Dù thấy lời anh ta cũng hơi có lý nhưng phụ nữ đôi khi lại không chịu nói lý. Đường mật nhớn mày, nhìn Úc Tâm bảo, vậy em không cưới nữa, giải trừ hôn ước. Có vẻ sớm đã đoán được cô sẽ nói vậy, Úc Tâm nhoèn miệng cười, hai lúm đồng tiền trên má càng thêm rõ rệt, nhân lúc em đang ngủ, anh đã công bố với bên ngoài tin tức hôn lễ của chúng ta, ngay cuối tháng sau thôi. Nói xong, anh ghé lại gần đường mật chớp chớp mắt, em yêu em định hủy hôn thật à? Úc ý sẽ mất mặt lắm, đường mật, mẹ kiếp cái người này sao lại khốn nạn thế? Như sở cô không tin Úc tâm lấy iPad trên đầu giường, ngón tay vuốt vài đường mở ra em xem, hiện tại tin đầu bảng trên trang web chính thức của Úc thị chính là tin về hôn lễ của chúng mình. Đường mật, nhìn trang chủ giao diện đỏ rực kia còn cả những con chữ tràn đầy hoan hỉ, đường mật thấy xót thương thay cho mấy nhà thiết kế web. Chắc cả đêm qua không được ngủ. Úc Tâm đặt iPad về chỗ cũ cười với đường mật tiệm bánh của em đầu tháng sau là khai trương, còn về hôn lễ anh nhìn đường mật cười thần bí Úc Ý chuẩn bị hôn lễ từ lâu rồi, rõ ràng còn chưa cả cầu hôn với em. Nhưng như thế cũng tốt, bớt xúc anh bao nhiêu việc. Anh ta đã đặt sẵn lễ đường, lúc nào em dành mình đi chọn váy cưới. Đường mật ngây người Úc Ý chuẩn bị hôn lễ sớm thế ư. Úc Tâm chớp mắt cánh môi đang cong lên dần biến thành một đường thẳng, em lại nhớ đến Úc Ý. Anh nhìn thẳng đường mật như muốn nhìn thấu trái tim cô thông qua đôi mắt người nói thích em đầu tiên là anh, người hôn em đầu tiên cũng là anh, vì sao em lại chọn hắn. Trong mắt anh chứa đầy bất mãn, muộn phiền, tức giận và cả một chút đau thương. Đường mật chạm phải ánh mắt ấy, giống như chạm vào vết thương trên người anh, trái tim bỗng run dày. Cô cục mắt để tránh khỏi đôi mắt đẹp của Úc Tâm, em luôn cho rằng anh chính là một phần của Úc Ý. Úc Tâm im lặng một lúc lâu. Không nhìn cô nữa mà đứng dậy tới phòng thay đồ, kéo cửa thủ quần áo, em đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa còn tới công ty. Ánh mắt đường mật lướt theo anh, dừng lại trên tủ quần áo, cô thắc mắc tới công ty. Anh cũng muốn tới công ty. Úc tâm quay đầu cười với cô tất nhiên. Nói xong, anh nhanh nhẹn cười luôn áo ngủ trên người mình ra. Cờ bắp rắn chắc và các đường cong đẹp đẽ trên vùng eo lộ ra đột ngột trước mắt đường mật, khiến cô ngây ra quay đầu sang bên không dám nhìn, hai má nóng bừng lên. Úc Tâm thay xong quần áo, vui vẻ đi lại gần nhìn cô, sao thế em yêu? Không sao, Đường mật run dày quay đầu đi, thấy Úc Tâm im lặng thay quần áo, lại run dày, anh định mặc thế này đến công ty. Không, hay là đừng đến công ty nữa? Úc Tâm nhớn mày đáp, dạo này bởi chuyện của Thánh Địa Bánh Ngọt và công viên ánh sao mà Úc Ý rất bận, nhưng cũng chẳng liên quan đến anh, dù sao em yêu không muốn anh đi, vậy cứ mặc kệ để đó đi. Đường mật, người này đúng là khốn kiếp thật, chuyện công ty anh xử lý được không? Úc ý từng nói trí não anh có vấn đề cơ đấy. Úc Tâm cười ha ha, ghé lại gần thơm nhanh lên má cô yên tâm đi em yêu anh sẽ không làm công ty bị phá sản đâu, anh còn phải nuôi em mà. Đường mật bị tập kích quá bất ngờ, cô lao chỗ vừa bị hôn, nghiêm mặt nhìn Úc Tâm, vậy ít nhất anh cũng phải ăn mặc nghiêm túc vào rồi hãy đến công ty. Úc Tâm nói với vẻ xem thường, mặc quần áo của Úc ý, nói thật chưa nhìn bạn gái chuẩn ra, còn lại thưởng thức của hắn chẳng ra sao. Đường mật, không em thấy người thưởng thức có vấn đề rõ ràng là anh mới phải. Sau cùng dưới sự kiên trì của đường mật Úc Tâm phải mặc một bộ Âu phục nhưng sống chết không chịu thắt cả vạt áo sơ mi cũng chọn một chiếc màu hồng rực rỡ. Đường mật nhìn vài lượt miễn cưỡng hài lòng, chẳng thể có nổi cảm giác lạnh lùng kiều tổng tài bá đạo của Úc Ý. Úc Tâm mỉm cười với đường mật xuống nhà ăn cơm được chưa? Đường mật bĩu môi ôm quần áo của mình vào thay trong phòng thay đồ. Úc Tâm lại chủ động tới công ty, lẽ nào Úc Ý thật sự không xuất hiện nữa? Không cô không tin, Úc Ý không thể bị Úc Tâm khóa lại như thế. Lúc cô đi từ phòng tắm ra Úc Tâm đang ngồi trước cửa sổ nhìn về nơi xa, bóng lưng ấy vậy mà trùng khớp với Úc Ý đêm qua. Đường mật đang định nói gì, điện thoại của cô đã reo lên, là bà Lan Thiên Thanh gọi. Đường mật nhướng mày, nghe máy, mẹ có chuyện gì ạ Nghe thấy đường mật gọi mẹ Úc Tâm cũng quay đầu lại nhìn cô. Đầu kia điện thoại, giọng bà Lan rõ ràng đang không vui, đường đường úp ý công bố tin tức kết hôn của hai đứa rồi, con biết chưa? Đường mật mí môi, đáp dạ, đêm qua anh ấy cầu hôn con, con đồng ý rồi. Bà Lan im lặng, nói nặng nề hơn, chuyện lớn như thế con cũng không bàn bạc với mẹ. Bố con biết không, tối qua con gọi cho bố nhưng không được, câu nói này như đã nhắc nhở bà Lan thiên thanh rằng hai người họ trước giờ không phải những người cha mẹ tròn chức trách nhất thời bà yếu thế đi hẳn. Đường mật thấy bà không nói gì nữa chủ động bảo, về sau con sẽ kể thường tận cho mẹ chuyện này, giờ con phải đến nhà hàng làm rồi. Lúc đường mật cúp máy, Úc Tâm đã đi tới trước mặt cô. Anh nhìn cô trên khóe môi là một nụ cười ngọt ngào, điện thoại của mẹ vợ anh hả? Đường mật co quắp căm giận nhìn anh, đều là họa do anh gây ra. Vốn dĩ Úc ý định tự mình tới nói cho mẹ em biết chuyện kết hôn đó. Thật muốn cắn anh. Mắt Úc Tâm sáng bừng lên, chủ động cười cúc áo, vạch chỗ da cổ trắng nõn một bên vai ra tới đi em yêu, đừng nhìn. Đường mật, cô vứt điện thoại sang bên, nhào lên miến lấy miếng thịt của anh. Úc Tâm hự một tiếng, một tay vòng ra ôm eo đường mật trong mắt chứa đầy ý cười. Tận lúc nếm được vị máu tươi như mùi thép xì trong miệng, đường mật mới chịu nhả ra. Trên vai Úc Tâm đã nổi lên vết răng tròn tròn, còn gì chút máu. Úc Tâm cúi đầu nhìn đường mật cười hỏi, đau lòng. Đường mật lườm anh không khách khí em đau lòng cho Úc Ý. Cánh tay Úc Tâm đang ôm eo cô ấn mạnh thêm, ép cô gần hơn trong lòng mình, em yêu, sau này tốt nhất đừng nhắc đến tên hắn trước mặt anh. Đường mật không phục nhìn anh, cứ nhắc thì sao? Úc Tâm nhoẻn miệng cười, xử lý theo gia quy. Nói xong, anh hôn lên môi đường mật. Úc Ý từng nói, mùi vị nụ hôn của đường mật còn ngọt hơn bất kỳ món bánh nào anh từng ăn. Với Úc Tâm mà nói cũng thế cả. Nhưng anh sẽ không che giấu dục vọng của mình như Úc Ý. Chỉ mất chút sức Úc Tâm đã đè đường mật trên giường. Đường mật hơi hoảng hốt dãy ruộa dưới thân anh. Động tác của Úc Tâm ngừng trong dây lát, sau đó buông tha cho đôi môi của đường mật. Đường mật ngửa mặt nhìn anh trên má đỏ lên một cách lạ thường. Úc Tâm cười, hai má lúm đồng tiền lộ ra, lần này tha cho em, lần sau mà còn nhắc đến hắn, xử lý theo gia quy. Đường mật lấy sức đẩy mạnh anh ra cầm lấy túi chạy xuống lầu. Sau khi hôn xong mà Úc Ý vẫn không quay lại, hai người im lặng ăn xong bữa sáng Úc Tâm không để tài xế đưa họ đi tự mình lái Lamborghini trong nhà xe ra, dừng trước mặt đường mật lên xe đi. Đường mật băn khoăn suy nghĩ cuối cùng vẫn lên xe. Vừa rồi cô đã trộm gọi điện cho La Hảo, bên phía công ty chắc đã có sự chuẩn bị rồi. Hy vọng không xảy ra chuyện gì, amen. Lúc sắp đến nhà hàng, cô yêu cầu Úc Tâm thả mình cách một con phố, Úc Tâm không cho là đúng, cười bảo tin tức đám cưới của chúng ta đều công khai cả rồi, em còn sợ gì? Đường mật, toi rồi, hôm nay liệu cô có sống sót ra khỏi nhà hàng không? Úc Tâm nhếch môi cười, không nói gì nữa, lái thẳng xe tới dừng trước cửa chính Dream. Trong nhà hàng nhanh chóng có nhân viên hiếu kỳ chạy ra xem, Úc Tâm nghiêng người, nói với đường mật em yêu, hay là hôn một cái tạm biệt. Đường mật run rẩy cười dây an toàn quỳ xuống thỉnh an ấy cún ngoan. Nói xong cô bước xuống xe chạy nhanh vào nhà hàng trước ánh mắt dị thường của một đám nhân viên. Sau khi cô đi vào các nhân viên còn lại mãi nhìn theo Úc Tâm. Anh ngồi trong Lamborghini, mỉm cười vẫy tay với họ. Các nhân viên nhất thời xôn xao hết cả. Úc Tâm bật cười, khởi động xe lái đi. Chỗ bị cắn vừa nãy vẫn nhói nhói đau Úc Tâm nhìn phía vai trái của mình, vừa cười vừa nghĩ, rốt cuộc ai mới là cún ngoan đây? Lamborghini lái tới trước tòa nhà Úc thị, La Hảo đã đợi ở cửa với trạng thái phòng bị cấp 10. Úc tâm nhoẻn miệng cười, quẹt đuôi xe một vòng tạo kiều cực ngầu rồi đỗ xịt trước cửa, sau đó đóng cửa xe bước xuống, đi đỗ xe cho tôi. Vừa nói anh vừa tiện tay vứt chiếc chìa khóa xe cho bảo vệ đang trợn mắt há hốc miệng. Chào buổi sáng, trợ lý La. Anh đi tới trước mặt La Hạo, dừng bước lại chào hỏi anh chàng. La Hạo nhìn ý cười tràn đầy trong mắt anh, cũng cười theo Úc tổng, chào buổi sáng. Trường 52, Úc Tâm và La hạo đều cao trên 1m85, hai người có vóc dáng hốt mắt như thế đứng trước cửa tòa nhà Úc Thị chào buổi sáng với nhau, thu hút sự chú ý của bao người dừng xem, thậm chí có nhân viên quên cả việc không quẹt thẻ chuyên cần sẽ bị tính là đến muộn. Hai tay Úc Tâm cắm trong túi quần, trên mặt có ý cười nhạt toàn thân toát ra sự biếng nhác mà gợi cảm. Các nữ nhân viên đi làm đều có ảo giác trong chớp mắt rằng mình đi nhầm công ty, trời ơi kia là Úc Tổng Hà. Đồng nghiệp bên cạnh trả lời, ha ha tôi cũng không chắc nữa. Úc tâm nghe thấy tiếng bàn luận của họ quay đầu đi tới phía đó, nở một nụ cười hiền hòa ấm áp chào buổi sáng, hôm nay các bạn cố gắng chăm chỉ làm việc nhé. Hai nữ nhân viên nhất thời cạn xài cột máu, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực đến chết mới thôi. Úc tổng thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ, la hảo, anh chàng nghĩ bụng nên triệu tập tất cả các nhân viên cho đo lại ai kêu mới được. Úc Tâm lại cười vẫy vẫy tay họ, xài chân dài bước vào công ty. La Hạo đi sau lưng anh tận mắt thấy Úc Tâm đi đến đâu, làm các nhân viên ngỡ ngàng kinh ngạc đến đó. Nữ nhân viên A, trời ơi, Úc Tổng ấy vậy mà có lúm đồng tiền. Đáng yêu quá, nữ nhân viên B, mẹ kiếp Úc Tổng cười với tôi đó. Úc Tổng mà chịu cười với tôi một cái nữa, tôi chấp nhận không lấy lương tháng này. Nữ nhân viên xê lại to gan lớn mật vô cùng, lấy điện thoại ra dơ thẳng trước mặt Úc Tâm, Úc Tổng, nhìn bên này nè. Úc Tâm phối hợp quay đầu qua, mỉm cười trước ống kính máy ảnh, cô bé đang dơ điện thoại thẫn thờ, ngưng cả thở, xỉu người vào đồng nghiệp bên cạnh ôi, hình như tớ nhìn thấy thiên sứ. La hảo, Úc Tâm rêu rao như vậy dọc đường đến phòng họp, vừa vào cửa đã tặng cho mọi người một nụ cười mỉm dạng rỡ chào buổi sáng, mọi người. Các giám đốc bộ phận. La Hạo đi ngay sau, mắt tinh thấy được giám đốc chác của phòng truyền thông lén lấy ra gói khăn giấy. Anh chàng có rút khóe miệng cười nói với mọi người, chắc các vị đều biết Úc Tổng chuẩn bị kết hôn, người có việc vui tinh thần sảng khoái mà, ha ha. Lời này của La Hạo nhắc nhở tất cả mọi người, dù ai cũng kinh ngạc trước tin kết hôn đột ngột này, nhưng vẫn ảo ảo lên chúc mừng ông chủ lớn không chịu thua ai. Úc Tâm ngồi vào vị trí của mình cười đáp cảm ơn, tới lúc đó sẽ có lì xì cho mọi người. Các giám đốc không hẹn mà cùng che mặt tổng giám đốc xin đừng cười nữa chói lòa mù cả mắt chúng tôi rồi. Sau khi chào hỏi cuộc họp giao ban diễn ra như thường lệ giám đốc thầm trưởng phòng PA báo cáo, bếp trưởng Winnie sẽ đáp chuyến bay ngày mai tới thành phố A, nhưng cô ấy không đồng ý để chúng tôi tiếp đón ở sân bay. Nói tới đây chị ta hơi ngập ngừng, liếc nhìn Úc Tâm với vẻ muốn nói lại thôi. Úc Tâm nhớn mày tỏ ý bảo chị nói tiếp, giám đốc thầm ấp úng, cô ấy muốn Úc Tổng tự mình tới đón. Úc tâm cục mi, ánh sáng trong mắt biến mất trong tích tắc. Anh cúi đầu nghĩ ngợi dây lát, sau đó cười với giám đốc thẩm. vậy để tôi phụ trách tiếp đón cô ta. Giám đốc thẩm thân là giám đốc phòng PR, duyệt qua vô số người, nhưng giờ phút này vẫn suýt thì không chống đỡ nổi, vì chị cộng tác với Úc ý bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy anh cười. Chị tỉnh táo lại, đáp lời Úc tâm, lát nữa tôi sẽ thông báo số hiệu chuyến bay và giờ hạ cánh dự kiến của bếp trưởng Winnie cho thư ký của anh. Úc Tâm gật đầu, các giám đốc khác cũng bắt đầu báo cáo công việc. Đợi mọi người nói xong, Úc Tâm mới thông thả lên tiếng, ngày tôi cử hành hôn lễ, hệ thống nhà hàng Úc Thị trên toàn quốc sẽ giảm giá 50% toàn bộ thực đơn. Ngoài ra tôi sẽ chuẩn bị một triệu tể tiền lì xì, chỉ cần là khách vào cửa hàng có chi tiêu, sẽ nhận được lì xì và kẹo cưới. Hy vọng các phòng ban phối hợp, các giám đốc vừa cảm thán trong lòng rằng Úc Tổng đại nhân quả nhiên thổ hào, vừa trưng mặt cười đảm bảo nhất định sẽ dốc sức phối hợp. Úc Tâm cười với tất cả mọi người, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vậy cuộc họp tới đây là kết thúc. Tan họp, anh vừa đi cả văn phòng bèn rộn lên. Giám đốc phòng tuyên truyền bắt lấy tay giám đốc phòng PA ở bên cạnh, hưng phấn như phát hiện ra đại lục mới, chị có thấy không Úc Tổng mặc áo sơ mi màu hồng đó? Trước giờ tôi thấy đàn ông mặc đồ màu hồng ẻo là lắm, nhưng sao Úc Tổng mặc lại đẹp trai thế này? Giám đốc PA đáp thành thật xem mặt thế nào nữa. Giám đốc tài chính ở bên đầy gọng kính tôi nghĩ khí thế cũng rất quan trọng. Và có người hoài nghi, lẽ nào trọng tâm câu chuyện không phải là Úc Tổng ấy vậy mà mặc đồ màu hồng. Giám đốc phòng tuyên truyền đáp trợ lý là nói rồi mà, người có việc vui tinh thần sảng khoái Úc Tổng không mặc đồ màu đỏ chót là may lắm rồi đó. Lời này vừa nói ra, văn phòng yên tĩnh một cách quỷ dị, có vẻ mọi người đều nghĩ tới trang chủ đỏ lòe loẹt trên web chính thức của công ty. Có giám đốc Nam bày tỏ, ngày mai tôi cũng mặc màu hồng. Phấn đấu theo kịp Úc Tổng, sau đó anh ta nhận được vài cái liếc mắt bonus thêm một chàng tiếng xì khinh thường. La hạo đi ra ngoài co quắp khóe miệng, đóng cửa phòng lại đem tiếng nghị luận của mọi người ngăn sau bức tường. Úc Tâm về văn phòng xong lại đi khỏi công ty cũng không mang theo La hạo Nhân cơ hội này, anh chàng vội gọi cho đường mật. Lúc này đường mật đang bị nhân viên của nhà hàng vây quanh thấy cuộc gọi của La hạo như trông thấy ngọn cỏ cứu mạng, không nghĩ ngợi gì mà nhấc máy luôn. Alo, trợ lý La. Anh tìm tôi có việc gì? Các đồng nghiệp nghe thấy ba chữ trợ lý La quả nhiên đều dừng lại. Đường Mật âm thầm lùi ra sau, nghe La Hạo nói ở đầu kia điện thoại. Giờ cô có rảnh không? Tôi đưa cô đi gặp bác sĩ trị liệu của Úc tổng để nói rõ tình hình với anh ấy. Đường Mật ngây ra, có rảnh, nhưng anh đi được không? La Hạo trả lời, không sao, Úc tổng vừa ra ngoài rồi, chúng ta đi nhanh về nhanh, giờ tôi tới đón cô nhé, 15 phút là tới. Được. Đường mật khúc máy, các nữ đồng nghiệp dưới sự dẫn đầu của quản lý vô nhìn cô chằm chằm, đường mật ho khan, làm bộ học theo giọng điệu của các quý phụ trong tivi giờ ta đã là phu nhân được Tổng Giám Đốc Úc Thị thừa nhận, nếu các người dám làm gì sằng bậy, cẩn thận mất việc như chơi. Mọi người, đường mật nhân cơ hội ai nấy đều đang được mặt ra, vội vàng lách khỏi, nhưng không kịp thay trang phục đầu bếp ra. Cô chạy tới đầu đường chờ la hảo, thu hút không ít sự chú ý của người đi đường hiếu kỳ. đường mật cũng không để ý cô gọi điện cho cửa hàng trưởng nói với chị la hạo tìm mình có việc sau đó xin nghỉ hai tiếng đồng hồ cửa hàng trưởng cũng đã biết tin tức hôn lễ của cô với úc ý nên phê duyệt không chút do dự cúp máy xong điện thoại của phó tân lại tới đường mật nhâm nhầm đau đầu nghĩ đầy một bụng những lý do phó tân tìm mình sau đó ấn nút nghe máy còn chưa kịp mở miệng giọng nói với khí thế hùng hồn của phó tân đã truyền tới đường mật tối qua cậu đi đâu Dám cả đêm không về to gan thật đấy. Đường mật, cô chưa nói gì, phó tân lại hỏi, với chuyện kết hôn là cái quỷ gì vậy? Các cậu phát triển có nhanh quá không? Đường mật vô thức vuốt chóp mũi mình, đáp à tôi qua anh ấy cầu hôn mình, mình đồng ý rồi. Giọng nói của phó tân bỗng cao vuốt thêm một bậc, vậy đêm qua cậu ở cùng Úc Tổng. Hai người, phó tân chưa nói xong, đường mật đã thấy xe la hảo chạy tới, cô bước lên hai bước nói vội vàng, giờ mình đang có việc lát nữa nói với cậu sau nhé. Nói xong cô bèn cúp máy, La Hạo cũng vừa vặn dừng xe trước mặt cô. Đường mật mở cửa ghế phụ lái, ngồi lên xong hỏi La Hạo với vẻ bất an công ty sao rồi. Úc tâm có gây ra họa gì không? La Hảo co quắp ha ha. Đường mật, ha ha là sao? Đừng có chơi trò đuổi hình bắt chữ với cô. La Hạo khởi động xe lái đi cô đừng lo anh ấy không làm loạn trong chuyện làm ăn đâu. Thậm chí có thể nói là xử lý rất cẩn thận, nếu đổi lại là Úc ý tuyệt đối sẽ không đi đón bếp trường Winnie. Chính vì lẽ đó là hạo mới càng thêm lo lắng Úc tâm tích cực làm việc như thế, lẽ nào vì Úc tổng quả thực sẽ không quay về. Nghĩ đến đây, anh chàng không tự chủ được gia tăng tốc độ xe. la hạo đưa thẳng đường mật đến phòng khám của bác sĩ Trương. Lần đầu đường mật tới một nơi như thế này, khó tránh khỏi cảm giác hiếu kỳ. Cô thư ký xinh đẹp đưa bọn họ tới phòng đón khách VIP chờ, còn phục vụ bọn họ một cốc nước quả tươi mới ép, đường mật uống một ngụm chua đến nhíu cả mày lại. Là nước dưa hấu thêm chanh, cô đặt cốc xuống cửa phòng đón tiếp bị đẩy ra, bác sĩ Trương mặc một thân Âu phục danh giá đi vào. Đường mật thấy anh ta hơi thì ngây người, sau đó như nhớ ra điều gì bèn lắp bắp, anh anh là người đó mà. Bác sĩ Trương mỉm cười giơ tay ra, xin chào tôi là Trương Thâm, là bác sĩ điều trị chính của Úc Ý. Đúng rồi, bác sĩ Trương. Thì ra anh là bác sĩ điều trị cho Úc Ý. Bác sĩ Trương đáp rất vui được gặp cô. đường mật định nói gì rồi thôi, xem ra lúc đầu anh ta tới nhà hàng ăn bánh ngọt không phải chuyện ngẫu nhiên có khả năng là tới vì cô. Bác sĩ Trương mời họ ngồi xuống sofa, nói thẳng vào chủ đề tôi đã nghe la hạo nói tình hình khái quát tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. đường mật sắp xếp lại câu chữ một lượt đáp lời tối qua Úc Ý đưa tôi tới bờ biển cầu hôn tôi ở đó tôi đã đồng ý. Sau đó chúng tôi uống rượu vang, nói chuyện vài câu rồi đi ngủ, nhưng sáng nay vừa dậy Úc Ý đã biến thành Úc Tâm, anh ấy còn bảo Úc Ý đã bị anh khóa lại, không bao giờ quay lại nữa. Bác sĩ chưa nghĩ ngợi rồi hỏi cụ thể Úc Tâm đã nói thế nào với cô. Có nói vì sao anh ta lại ra không? đường mật đáp, anh ấy nói người muốn kết hôn với tôi là anh ấy, trước đây Úc Ý đã chiếm biết bao việc có lợi của mình, bây giờ người được lợi phải là anh ấy. Bác sĩ Trương cúi đầu suy nghĩ là hạo mất kiên nhẫn hỏi có cách gì để Úc Tổng quay lại không? Lẽ nào nhân cách thứ hai có thể thay thế nhân cách chính được thật sao? Bác sĩ Trương đáp nhân cách phụ thay thế nhân cách chính rồi tiếp tục sống là chuyện đã từng xảy ra. Nếu đúng như Úc Tâm nói Úc Ý bị khóa lại vậy tôi cũng khó mà thả anh ta ra được huống hồ Úc Tâm rất kháng cự tôi chắc chắn sẽ tránh tiếp xúc với tôi. Nói xong anh ta nhìn đường mật tối qua cô và Úc Ý ở cạnh nhau suốt. Đường mật gật đầu, hai người xảy ra quan hệ chưa? Đường mật, đừng nói là hai tay đường mật đỏ lên tức khắc ngay đến La hạo cũng thấy không đỡ nổi. Đường mật lắp bắp vài chữ, nói nhỏ chưa chưa có. La hạo nhìn cô quái lạ, đường mật giải thích Úc Ý nói đợi tới ngày kết hôn rồi. Ánh mắt La hạo càng thêm quái lạ, đường mật, thôi được cô cũng nói người đàn ông như Úc Ý bây giờ hiếm lắm mà. Đúng là lo thay cho phó tân. Bác sĩ Trương lại không có phản ứng gì lớn, giống như kết cục đã nằm trong dự kiến của anh ta tôi muốn nghe ý kiến của cô, cô nghĩ Úc Tâm muốn làm gì? Đường mật cho mày nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói ra ý của mình, tôi cho rằng có lẽ anh ấy ra ngoài để tạm biệt. Tạm biệt, hiển nhiên La Hảo không đồng ý cách nghĩ này, bác sĩ Trương thì ngược lại cười rất chấn tĩnh, hình như tôi chưa bao giờ hỏi cô, cô thấy hai người họ thế nào? Đường mật nhìn bác sĩ Trương ánh mắt rất nghiêm túc, tôi không nghiên cứu sâu về đa nhân cách nhưng tôi cho rằng con người ai cũng có nhiều bộ mặt, chỉ là hai người họ biểu hiện tới mức độ cao nhất mà thôi. Trước giờ tôi đều nghĩ Úc Tâm là một phần của Úc Ý, là một phần đáng yêu nhất thẳng thắn nhất của Úc Ý. chương 53, sau khi đi ra khỏi phòng khám của bác sĩ Trương, La Hảo vẫn chưa yên tâm, chúng ta cứ không làm gì, đợi Úc Tổng thực quay lại như vậy, liệu có ổn không? Đường mật ngừng động tác thắt dây an toàn, ánh mắt hơi u ám tôi nghĩ sau khi làm xong việc mình muốn thực hiện úc tâm sẽ ra đi thôi. La hạo vốn dĩ còn muốn nói gì đó, thấy bên khuôn mặt cô bỗng dưng dầu dĩ bèn ngậm miệng lại. Xe lái đi, đường mật hỏi, à phải rồi, lúc nãy anh nói úc tâm đi có việc, anh ấy đi đâu vậy? La hạo đáp ồ, đi gặp mẹ cô. Đường mật, chuyện như thế sao anh không nói sớm? Trong quán cà phê, bà Lan Thiên Thanh ngồi trước cửa sổ, ngón tay lướt nhanh trên iPad. Trang web chính thức của Úc Thị vừa công bố chính sách khuyến mãi vào ngày tổ chức hôn lễ của Úc Ý, bà Lan nhớn mày Úc Tổng đốt tiền không tiếp tay đó nhỉ. Đang nghĩ tới đó Úc Tâm đã đi tới trước mặt bà. Anh kéo ghế ngồi đối diện bà Lan, dì Lan, hôm nay trông gì xinh đẹp tuyệt trần. Ngón tay bà Lan thiên thanh chợt ngưng, ngẩng đầu nhìn anh. Áo khoác phanh ra rất tùy ý, sơ mi màu hồng, nụ cười sán lạn trên khuôn mặt. Bà hơi nhíu mày, người này có bệnh gì chăng? Úc Tâm điềm nhiên đón nhận ánh mắt đánh giá của bà Lan, gọi người phục vụ tới kêu một tách cà phê rồi bảo, gì bận trăm công nghìn việc mà phải ra đây gặp con, quả thực ngại quá, con chỉ muốn trực tiếp nói chuyện đám cưới của con và đường mật. Bà Lan thiên thanh cất iPad đi, bừng cốc cà phê lên cười với Úc Tâm, hôm nay hình như Úc Tổng khác với mọi ngày. Úc Tâm đáp chẳng phải có câu nói, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái đó à. Anh phát hiện cái cớ này của La Hạo khá hữu dụng. Được kết hôn với đường mật còn vui đến mức như biến thành người khác. Bà Lan, người này đúng là bệnh thật. Nhất thời bà không thể đoán được Úc Ý đang có âm mưu gì trong đầu, lại nhìn anh thêm mấy lần. Thực sự tôi không ngờ cậu lại muốn kết hôn nhanh như vậy còn công bố tin tức đám cưới một cách dình giang thế. Nghe nói hôm nay cổ phiếu Úc Thị lại tăng giá. Úc Tâm cười đáp gì Lan, nếu chỉ vì cổ phiếu con tìm bừa một thiên kim gia tộc lớn nào đó liên hôn thì cổ phiếu còn tăng mạnh hơn bây giờ. Bà Lan nhấp một ngụm cà phê, không nói gì. So với cậu ta quả thực đường mật chẳng có gì để cậu ta lợi dụng, nhưng nếu chỉ là chơi đùa, cậu ta cũng sẽ không công bố tin tức một cách rầm rộ như vậy. Bục tâm biết bà nghi ngờ nên chủ động giải thích gì Lan, con thực sự muốn kết hôn với đường mật, đợi cô ấy lấy con, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, mong gì yên tâm. Bà Lan đặt tách cà phê xuống, giọng nói như đùa, nghe nói trong ngày Úc Tổng đại hôn, tất cả nhà hàng Úc Thị đều giảm giá 50%, còn có cả lì xì và kẹo cưới Úc Tổng hào phóng thật đó. Úc Tâm đáp cả đời này con chỉ kết hôn một lần, có gì mà hào phóng? Bà Lan chớp mắt mỉm cười với anh, lúc nhận được cuộc gọi từ đường mật Úc Tâm đang trên đường về công ty. Anh đeo tai nghe Bluetooth lên, cười hỏi, suýt hát, không gặp có nửa ngày mà đã nhớ anh à. Đường mật vừa phỉ nhổ trong lòng rằng anh là đồ không biết xấu hổ, vừa hỏi vội anh đi gặp mẹ em. Ừ, nhạc mẫu đại nhân đoan trang xinh đẹp, hèn chi lại sinh được cô con gái xinh như em. Đường mật biểu môi hỏi, anh không nói linh tinh gì với mẹ em đó chứ. Úc tâm đáp, anh bảo sau khi kết hôn anh sẽ chăm sóc em thật tốt, đảm bảo sang năm là bà được ôm cháu ngoại Đường mật, đồ mặt dày, nói xong đường mật thẳng tay cúp điện thoại. Úc tâm bật cười nhẹ, đang định gọi lại cho cô thì thấy có cuộc gọi đến. Là ba Úc, ông đang rất giận Úc Tâm vừa bấm nghe máy, giọng nói này lửa của ông đã truyền tới từ bên kia Úc ý ai cho phép con kết hôn. Chuyện lớn như vậy mà con dám công bố ra bên ngoài khi chưa báo gì cho bố mẹ, trong mắt con còn có người làm cha làm mẹ này nữa không? Ngay bây giờ, lập tức về nhà ngay cho bố. Bà Úc xả xong một chàng, Úc Tâm xoa cái tay đang bị rung đến phát đau, cười rất ôn hòa, con biết rồi, giờ con sẽ về. Đi tới ngã rẽ tiếp đó, anh chọn đường khác lái về hướng nhà họ Úc. Dì Vương là người mở cửa cho anh, lúc thấy anh đi vào, dì hơi sững sờ cậu cậu là thiếu gia Úc Tâm. Dì Vương, đã lâu không gặp, Úc Tâm cười với dì, bước chân đi về hướng phòng khách. Bà Úc đang đi qua đi lại, nhìn có vẻ rất nóng nảy. mẹ Úc ngồi trên ghế sofa bên cạnh, sắc mặt cũng không tốt lắm. Bố, mẹ con về rồi, Úc Tâm tới ngồi xuống sofa, nở một nụ cười sán lạn với bố mẹ mình. Bà Úc mẹ Úc đều đờ đẫn cả người, bà Úc nhìn anh đầy nghi ngờ trầm giọng hỏi Úc Tâm Phải rồi, anh đi tới bên ghế sofa, ngồi xuống rất tùy tiện Trong ánh mắt nhìn ba mẹ mình mang theo vẻ khôi hài tin tức kết hôn là do con công bố Bố có ý kiến gì thì nói nhanh đi Bà Úc mẹ Úc trao đổi ánh mắt trầm ngâm trong giây lát rồi bảo sao con lại ra ngoài Úc ý đâu Úc Tâm bật cười, anh ta sẽ không xuất hiện nữa Ba mẹ anh đều ngây người Ngay cả dì Vương đứng bên cạnh cũng lộ ra biểu cảm khó tin. Còn có ý gì, mẹ Úc rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn cơ thể như đang phát run lên. Ý trên mặt chữ, Úc tâm nói như gió thoảng mây bay. So với cái tên Úc ý không biết cười không biết khóc kia thì con tốt hơn nhiều mà. Không, nó là con trai duy nhất của ta. Con không thể mang nó đi. Mẹ Úc gào lên thảm thiết, bà Úc phát hiện cảm xúc của bà không ổn, bèn lập tức bước qua an ủi bà. Úc tâm lại cười, có điều lần này trong nụ cười càng chất chứa sự trào phúng con trai mẹ. Mẹ có biết hắn thích gì, không thích gì không? Mẹ có từng tìm hiểu về hắn chưa? Cầm miệng, bà Úc nghiêm giọng ngắt lời Úc tâm, tính cách đó của Úc ý thì thích hay không thích cái gì chứ? Mắt ông hơi đỏ lên vì tức giận từ sau khi Úc yên qua đời, mẹ Úc thỉnh thoảng sẽ bị mất khống chế cảm xúc, ông không thể để bà chịu thêm kích thích nữa. Ai ngờ câu nói này của ông lại càng làm Úc Tâm phẫn nộ là hắn không có hay các người căn bản chưa từng muốn tìm hiểu. Tại sao Úc Yên đều biết, bao nhiêu năm qua các người nghĩ tôi biến thành thế này là không liên quan gì đến các người thật ư? Nói xong lời này, ngực Úc Tâm phập phồng kịch liệt. Bà Úc diều mẹ Úc nhìn anh với vẻ tức giận chưa nguôi nhưng lại không thốt nên lời. Úc tâm hít sâu vài hơi, nhìn cha mẹ mình bảo, vì Úc ý lạnh nhạt trong tình cảm cũng không biết biểu đạt tình cảm của mình thế nên hai người cũng lời cả tìm hiểu xem hắn thực sự thích thứ gì. Nếu đã như thế, giờ hai người lấy tư cách gì can thiệp vào chuyện hôn nhân của hắn? Sau khi Úc yên qua đời, không còn bất kỳ ai hiểu được suy nghĩ của hắn nữa, ngay đến chính hắn cũng không. Các người là bố mẹ, nếu các người chịu khó bỏ ra dù chỉ là một chút công sức để tìm hiểu cảm xúc của hắn thì hắn cũng không tạo ra tôi. Tôi thay thế cho trái tim của hắn, giúp hắn cảm nhận được hỉ nộ ái ố. Tôi xin nói thẳng với hai người tình yêu hắn dành cho đường mật còn lớn hơn hai người tưởng tượng nhiều. Không chúc phúc cũng được nhưng hai người không có tư cách phản đối. Trong mắt Úc tâm cũng phiếm đỏ anh bực bội kéo lòng cà vạt rồi đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Cánh cửa lớn đóng ẩm sau lưng anh cảm xúc của mẹ Úc bỗng sụp đổ bà dựa vào lòng ba Úc bật khóc. Một ngày rối loạn như thế, phó tân lại làm tổ trong nhà. Tài khoản Weibo của tiệm bánh đã được lập xong tên là Đường Tâm Mật Ý. Đăng ký xong, cô tải lên bức ảnh chụp cửa hàng đang tu sửa, sau đó gõ gõ ngón tay lên mép bàn quyết định biên tập một đoạn carport nhân tiệm bánh Đường Tâm Mật Ý chuẩn bị khai trương, việc tu sửa cửa hàng cơ bản đã hoàn thiện. Thợ bánh của chúng tôi chuyên nghiệp lắm, trái cây cũng do gia trang nhà họ bạch cung cấp độc quyền đó. Hy vọng được mọi người chào đón. Lượt người theo dõi của Weibo này chỉ có một lại còn là tự động theo dõi. Nhưng phó tân không để ý, sau khi khai trương chắc chắn sẽ được chú ý hơn nhiều. Đăng xong bài, cô tiện tay mở sang trang của Úc Thị, trên đầu trang ghim một bài sáng trói đến lóa cả mắt. Giảm giá 50% tất cả các món, một triệu lì xì và kẹo cưới. Úc Tổng yêu đường đường thật sự đấy. Cô mở bình luận ra xem, quả nhiên các thực khách cũng vô cùng bàng hoàng. Ước gì ngày nào Úc Tổng cũng kết hôn. Nghe nói cô dâu là thợ làm bánh của Dream. Chúc mừng chúc mừng. Kỹ năng mới để quen được tổng giám đốc ghét ngày mai sẽ đi nộp CV Giảm 50%, thẻ thành viên siêu VIP của tôi cũng chỉ giảm có 30% thôi đó Tổng giám đốc lắm tiền quá, đi ăn đồ còn được mang tiền về Tôi đoán hôm đó sẽ không giành được chỗ ngồi đâu Bye bye, phó tân đang chuẩn bị vào bình luận theo quán tính reload lại trang Sau đó phát hiện trang của Úc Thị vừa chia sẻ một bài đăng là mẹ ơi Là bài mà cô vừa đăng xong đó Chắc chắn là cô hoa mắt nhìn nhầm rồi. Cô vỗ mạnh lên mặt mình mấy lần, làm nổi ngay vài dấu hồng hồng trên mặt nhưng cái bài chia sẻ kia vẫn còn đó. Cô chấn định lại, nghĩ bụng nhất định là do Úc Tổng làm. Thực ra là do La hạo Đăng. Anh chàng tiễn đường mật về nhà hàng, sau đó quay về trụ sở công ty. Úc Tâm còn chưa về, anh chàng cũng tranh thủ ngồi lướt weibo bua. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, anh chàng tìm thử bốn chữ đường tâm mật ý, vậy mà cũng ra kết quả. Là hạo nghĩ bụng nha đầu phó tân làm việc cũng có hiệu suất phết đấy chứ Đồng thời bảo cán bộ phòng tuyên truyền chia sẻ giúp cô nàng Người của phòng tuyên truyền nghe thấy yêu cầu này Ban đầu không đồng ý Sau đó biết được chủ của tiệm bánh là đường mật bèn lập tức hí hửng đi chia sẻ Vừa đăng bài xong Lượng người theo dõi của Weibo tiệm bánh tăng đột xuất Không ít người còn cất công vào comment Đây là cửa hàng mới của Úc Thị à Tôi nhớ Úc Thị mở cửa hàng sô cô la ở công viên Ánh Sao Cơ mà Đây chắc chắn không phải cửa hàng do Úc Thị mở. Vậy cửa hàng này ở đâu ra? Được Úc Thị tuyên truyền giúp lại còn ký kết với Bạch Gia Trang. Lẽ nào chỉ có mỗi tôi thấy cái tên tiệm bánh có vẻ vi diệu? Phó Tân ngồi trực chờ từng động thái trên Weibo, lúc này khóe môi cô nàng đang nhếch lên đầy âm mưu, lại đăng tiếp một bài nữa. Cảm ơn mọi người đã bấm theo dõi. Quả thực chúng tôi không phải cửa hàng của Úc Thị, nhưng xếp chúng tôi đúng là vợ sắp cưới của Úc Tổng, không sai chính là đường mật. Bài này vừa đăng xong, weibo bua lại bùng nổ. Phó Tân ngồi trước máy tính cười vang. Cô không lấy danh nghĩa đường mật ra câu kéo ngay từ đầu cũng không lập tức giải thích sau khi Úc thị xe lại bài đăng, mà đợi khi mọi người đã hiếu kỳ đến đỉnh điểm mới tung ra tin tức giật gân này. Cô quả nhiên là kỳ tài giới kinh doanh mà. chương 54, Úc tâm lái xe lượn ngoài đường một vòng, sau cùng dừng lại trước cửa Dream. Lúc này đã hơn 2 giờ, quản lý vô thấy có khách đẩy cửa vào bèn nói theo quán tính. Xin lỗi, hiện tại là giờ nghỉ. Vậy phải làm sao đây? Tôi còn chưa ăn trưa nữa, đói quá. Trong giọng nói của Úc Tâm tràn đầy sự đáng thương, quản lý vu sững sờ nhìn về phía anh. Úc Úc Tổng, trong tích tắc trên mặt quản lý vu đã xuất hiện nụ cười, cô nàng ôm thờ thực đơn chạy vội tới Úc Tổng muốn ăn gì? Để tôi báo nhà bếp làm ngay. Úc Tâm cười đáp tôi ăn cơm nhân viên như mọi người là được. Được, được ạ tôi đi ngay. Quản lý vu che ngực quay người chạy ngay đi. Miệng Úc Tâm vẫn hé nở nụ cười, đi về hướng phòng làm bánh. Đường Mật đang cúi đầu làm gì đó, Úc Tâm đi tới vị trí lần đầu tiên tới nhà hàng anh đã ngồi, một tay chống đầu nhìn cô chăm chỉ thế. Giờ nghỉ trưa mà vẫn làm. Giọng nói lời biếng của anh khiến tay Đường Mật khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Úc Tâm mỉm cười với cô, lặng lẽ lộ ra hai lúm đồng tiền. Dáng vẻ nhàn nhã đó khiến Đường Mật nhíu chặt mày lại, bọn em không chăm chỉ hơn thì ai nuôi con sâu lười như anh? Úc Tâm cúi đầu bật cười, quản lý vu bưng vào một suất cơm nhân viên, đặt trước mặt anh Úc Tổng, bữa trưa của anh đây. Đường mật chớp mắt nhìn anh, anh còn chưa ăn chưa? Nghe thấy câu này, vẻ mặt Úc Tâm vô cùng uất ức, đúng đó anh bận đến tận giờ, đến cơm trưa cũng chẳng kịp ăn, vậy mà có người bảo anh là sâu lười kìa. Quản lý vu lập tức bất mãn, là ai nói vậy? To gan thật đấy, Úc Tổng, để tôi dạy dỗ hắn ta giúp anh. Úc Tâm cười cầm thìa lên, ngẩng đầu bảo quản lý vua cảm ơn cơm trưa của cô. Đừng khách sáo, quản lý vua tặng anh một nụ cười chói lọi sau khi ngoan cố nhìn thẳng vào mắt anh ba giây đã thức thời biết ý mà từ bỏ, vậy tôi xuống trước đây Úc Tổng có gì cứ gọi tôi nhé. Úc Tâm gật đầu quản lý vua mới bịn diện rời đi. Đường mật Liếc nhìn phần cơm cho nhân viên trước mặt Úc Tâm, nghĩ gì đó bèn mở tủ đông lấy ra một chiếc bánh gato, cắt một miếng cho vào khay, rót cốc nước chanh bưng tới cho anh này. Úc Tâm đang vùi đầu ăn cơm bèn ngẩng đầu lên nhìn, bị chiếc bánh gato tô trước mắt gây ngạc nhiên, bánh đẹp quá, là món mới à. Đường mật gật đầu, bánh gato tô ô bàn cờ fondant viền đăng ten còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, không đảm bảo sẽ ngon đâu nhé. Fondant là loại hỗn hợp kẹo mềm dẻo làm từ đường bột để trang trí hoặc tạo hình cho bánh kem và bánh ngọt. Ô bàn cờ thì như hình này, Úc Tâm cười, trông có vẻ rất ngon. Bên ngoài lớp fondant mềm màu trắng là viền đăng ten bằng đường rất tinh xảo, có thể nói là giống thật vô cùng, nhưng điều xuất sắc nhất của cả chiếc bánh chính là ở chỗ khi cắt bánh ra, những mảnh màu cà phê và xanh matcha sen kẽ nhau tạo nên một mạng lưới như hình ô bàn cờ. Màu cà phê là vị ca cacao, màu xanh là vị matcha. đường mật nói đến đây, bỗng dưng nhớ ra gì đó, ôi em quên mất anh không ăn bánh gato matcha mà. Bàn tay cầm dao cắt bánh của Úc Tâm hơi run rẩy anh cười với đường mật, giờ không sao rồi, thực ra anh rất thích ăn vị matcha. Anh vừa nói vừa cắt một miếng bánh nhỏ múc một thìa cho vào miệng, ôi, cốt bánh mềm lắm luôn, cảm giác còn ươn ướt trơn trượt nữa, không khô chút nào. Vị matcha rất thanh mát, vị đắng nhẹ đã trung hòa cái ngọt của fondant, lại thêm hương ca cao nồng được, đúng là dư vị vô tận nơi đầu lưỡi. Úc Tâm nuốt miếng bánh xuống, tổng kết lại một câu cuối cùng, có thể đem bán được rồi. Đường mật chớp mắt kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại chấp nhận ăn bánh matcha? Úc tâm nhún vai, đồ ngon trước mặt sao nỡ từ chối được? Là do Úc ý qua cố chấp mà thôi. Đường mật hừ nhẹ, rõ ràng trước đó anh cũng không ăn bánh gato matcha đấy nhé. Nhưng anh không chịu nói gì, đường mật cũng không truy hỏi thêm, chỉ là trong lòng vẫn không yên tâm chuyện anh đi gặp mẹ mình, à mà mẹ em có phát hiện ra anh có gì đó lạ lạ không? Ục tâm nghĩ lại, mẹ em bảo anh không giống lúc thường lắm. Đường mật lập tức thấy khẩn trương, vậy anh trả lời thế nào? Chắc không như lúc đầu nói với mình một cách thẳng thắn thản nhiên rằng mình là người đa nhân cách chứ. Ục tâm nói đúng sự thực, anh bảo được kết hôn với em, anh vui đến mức như biến thành người khác. Đường mật, cô bình tĩnh lại, đổi chủ đề, đã tìm được thợ bánh mới chưa anh? Tiệm bánh trang trí gần xong rồi, phải chuyển bàn ghế với một số máy móc vào, em phải tự đi chọn mấy thứ này. Úc Tâm ăn nốt miếng bánh xong bảo đường mật, sắp có rồi, bên nhân sự báo tuần sau là thợ bánh mới sẽ vào làm. Ồ, nghe thế, đường mật lại thấy có chút không nỡ. Úc Tâm dơ tay xoa đầu cô, ăn xong cơm, Úc Tâm không ở lại lâu mà lái xe về công ty. Dưới tầng một trụ sở công ty bất ngờ có rất nhiều phóng viên tụ tập bảo vệ đuổi không đi. Bởi lẽ trước giờ Úc Ý rất ít khi nhận lời mời phỏng vấn, mấy phóng viên dần già đã quen ngoan ngoãn, rất ít khi anh Dũng tự xông lên để vấp phải chắc trở Hôm nay tích cực như vậy, chắc chắn là vì tin tức kết hôn. Úc Tâm nghĩ ngợi một hồi, im lặng lái xe vào bãi đỗ xe. Vừa đi tới cửa phòng làm việc thì gặp La Hảo, Úc Tâm cười với anh chàng, không nói gì mà đẩy cửa vào luôn. La hạo đi theo sau lưng anh, thuận tay đóng cửa lại, Úc Tổng, anh đi đâu lâu thế? Úc Tâm ngồi xuống ghế giám đốc rất thoải mái, mỉm cười ngước mắt nhìn anh chàng. Lúc trước hành tung của Úc Ý đều phải báo cáo với cậu à? La Hạo đáp tất nhiên không cần, anh ấy là một người trưởng thành biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Úc Tâm nhún mày, vậy cậu nghĩ tôi không phải người trưởng thành? La Hảo, tôi cho rằng anh không biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Dù sao anh gây họa thì người đen đùi vẫn là Úc Ý. Úc Tâm không kỳ kèo vấn đề này với anh chàng nữa. Công ty có việc gì không? La Hạo trả lời tôi đã xác nhận thời gian hạ cánh và số hiệu chuyến bay của bếp trưởng Winnie với thư ký, ngày mai sẽ sắp xếp thời gian để anh đi đón. Ừ, Úc Tâm gật bừa, có lẽ thấy hơi phiền phức. Là Hạo nhìn anh, không yên tâm nên nhắc lại, nếu anh đã đồng ý đón tiếp thì hy vọng anh đừng làm mọi chuyện bông bét dù sao khó khăn lắm mới mời được cô ấy tới. Biết rồi, Úc Tâm không hề che giấu vẻ mất kiên nhẫn. La Hạo trầm ngâm một lát lại nói, Phó Tân đã lập xong trang Weibo và tài khoản bán hàng online, tôi đã bảo người bên bộ phận tuyên truyền chia sẻ lại. Đối với chuyện này Úc Tâm lại có chút hứng thú, làm tốt lắm, sau này mỗi lần các cô ấy đăng bài trên Weibo đều chia sẻ lại. À đúng rồi tên Weibo là gì? Đường Tâm mật ý, Úc Tâm dùng máy tính có cấu hình hàng đầu trong phòng làm việc của Úc Ý để đăng nhập vào Weibo của mình, bấm theo dõi tài khoản tiệm bánh đường Tâm mật ý. Khi đường mật về nhà, cũng trông thấy Weibo mà phó tân lập. Tài khoản đã được đăng ký thành viên, bài ghim ở đầu không liên quan tới bánh ngọt mà lại là bài chia sẻ một post của tài khoản Úc Thị. Đường mật nhìn đi nhìn lại, sau đó thấy máu sông lên não. Cô vội móc điện thoại trong túi ra, bấm gọi cho Úc Tâm ngay lập tức. Úc Tâm thấy trên màn hình hiện lên chữ cục cưng bèn lập tức nghe máy, em yêu, mới đó đã nhớ anh rồi hả? Nếu lưu luyến đến mức ấy thật thì dứt khoát chuyển sang ở cùng anh luôn đi, dù sao tháng sau chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Đường mật co quắp khóe miệng hít sâu một hơi, khí tụ đan điền, đồ cuốn con nhà anh có bị làm sao không thế. Giảm giá 50% cả nước cũng thôi đi còn chi cả triệu thể tiền lì xì còn phát kẹo cưới. Không phải tiền của anh nên đốt tiền mà không sót phải không? Úc ý tỉnh lại cô phải nói với anh tin tức tàn nhẫn này thế nào đây? Úc tâm chẳng hề để bụng có gì mà xót hay là anh bán xe của Úc ý đi. Cái xe đó của anh ta đủ bao mấy lần lì xì luôn ấy. Muốn bán thì bán xe của anh đi. Bán xe anh ấy thì tính là hảo hán cái gì. Úc tâm cười đáp ai bảo hiện giờ chủ nhân của cơ thể này là anh. Đường mật, người này quả nhiên hết sức khốn nạn. Đường mật giận đùng đùng quăng điện thoại đi. Sau đó phó tân bưng một cốc nước hoa quả mới ép ra đứng bên nhìn cô có gì mà phải bực. Úc tổng sụp như thế. Chứng tỏ anh ấy để tâm đến cậu thôi còn kêu. Đường mật, nhưng sao cậu lại nói không phải tiền của anh ấy. Đường mật, cô vuốt mặt mỉm cười chuyển đề tài. Vừa nãy cậu bảo đã thiết kế xong logo. Ừ đúng rồi, phó tân hí hừng bấm trên máy tính quay màn hình về phía đường mật. Đây là cái này, cậu xem đi, người thiết kế vừa gửi mình hôm nay. Làm theo phong cách cậu nói, thiết kế thêm dâu tây và biển đăng ten đại diện cho tầng lớp thiếu nữ đáng yêu phải không? Đường mật ngắm kỹ cật đầu khen, đẹp thật đấy, tấm này là mô phòng ảnh dựng khi treo lên cửa hàng mình à. Ừ, biển hiệu là nền hồng chữ trắng, ở đây có cả hình thiết kế của thẻ thành viên nữa. Phó Tân nói xong, ngước mắt nhìn đường mật lúc nào cậu nghỉ việc. Có nhiều đồ phải đi mua lắm, Úc Ý bảo tuần sau. Phó Tân tính toán thời gian cũng ổn, trong tuần này mình sẽ xây dựng xong chế độ thành viên. Đường mật chớp mắt chi bằng mình tham khảo luôn chế độ thành viên của nhà hàng Úc Thị đi. Phó Tân kinh ngạc nhìn cô, sao cậu biết mình làm theo chế độ thành viên của họ? Đường mật, hai người ngồi xem dụng cụ ăn thêm một lúc rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi. Hôm sau đường mật vừa mở mắt đã gọi ngay cho Úc Ý một cuộc điện thoại. Đầu kia vẫn là giọng nói chứa ý cười của Úc Tâm, em yêu, lại nhớ anh à. Đường mật bĩu môi, em chỉ muốn xem xem, ngủ một giấc xong Úc Ý đã quay lại chưa thôi. Úc Tâm cũng không giận cô, chỉ nhắc nhở, em yêu, còn nhớ lời anh nói không? Nhắc đến Úc Ý một lần nữa là sự theo gia pháp đó. Đường mật cậy anh đang ở đầu kia điện thoại không làm được gì bèn cười đắc ý, vậy anh cắn em đi ha ha ha. Úc tâm, anh nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai và mát đứng trước gương mặc áo sơ mi trắng, đợi anh đón bếp trường Winnie xong, sẽ qua đó cắn em. Chuyện audio được đọc ở cổ ÚcDọcChuyện.com Trường 55, Winnie là học trò đắc ý nhất của Cheston, trước giờ vẫn làm bếp trường trong một nhà hàng 3 sao của Cheston. Nhưng cô ta nổi tiếng ở giới ẩm thực pháp không phải bởi tài nghệ nấu nướng, mà là vì những tin đồn tình ái liên miên không ngớt. Hầu như bất cứ một danh sĩ phong độ nào tới nhà hàng dùng bữa đều có thể bị chinh phục bởi tài nấu ăn của cô ta chỉ trong một bữa ăn. Tất nhiên, đây là cách nói trào phúng của giới truyền thông. Nếu đầu bếp Winnie ở trong giới giải trí thì sẽ được coi là nữ hoàng tin đồn chính hiệu, vậy nhưng tài nghệ ẩm thực của cô ta quả thực rất tinh thâm, nên các thực khách vừa vui vẻ bàn tán hóng chuyện, vừa không nhịn được mà tới ăn ở nhà hàng của cô ta. Theo lý mà nói cô ta sẽ không từ bỏ công việc của mình ở Pháp và nhận lời mời của Úc Ý tới Trung Quốc phụ trách cửa hàng bánh ngọt kiểu Pháp. Nhưng có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, đối tượng tin đồn lần này của Winnie có một bà vợ khá hổ báo, hổ báo đến mức cô ta phải ra tận nước ngoài tránh sóng gió. Úc Tâm đang ngồi trên xe lướt trang bua tiệm bánh của đường mật thì thấy là hạo dắt một mỹ nữ tóc vàng đi tới. Cô ta cúi người gõ lên cửa sổ xe Úc Tâm cất điện thoại đi ấn nút hạ kính cửa. Úc Tổng, lâu lắm không gặp, cô ta dùng tiếng Pháp đôi môi đỏ tươi lúc đóng lúc mở, mang theo nét gợi cảm độc đáo. Úc tâm mỉm cười, cũng dùng tiếng Pháp nói với cô ta chào mừng cô gia nhập Úc thị. Đôi mắt nhạt màu của Winnie chứa ý cười, là nụ cười lúc thợ săn trông thấy con mồi, nụ cười quyết trí tất thắng. Cô ta kéo cửa xe, ngồi vào cạnh chỗ Úc tâm, đàn ông châu Á rất hiếm ai thú vị như anh. Úc tâm mỉm cười, cảm ơn không mấy chân thành rồi bảo tài xế lái xe về khách sạn. Phòng mà công ty đặt trước là phòng nhiều ngăn của khách sạn lớn kiểu Âu, nhân viên phục vụ sách hành lý giúp Winnie đi theo sau mấy người bọn họ. Úc Tâm nhận lấy thẻ phòng từ tay La Hảo, giao cho Winnie, đây là thẻ phòng của cô, về sau công ty sẽ sắp xếp chỗ ở riêng cho cô. Winnie nhướng mày, điều này đã viết trong hợp đồng từ trước, nếu không phải lúc đó điều kiện mà Úc Ý đưa ra quá hấp dẫn, thì cô ta sẽ không đồng ý với Úc Tâm rớt khoát như vậy. Winnie giơ hai ngón tay kẹp thẻ phòng từ tay Úc Tâm, cười với anh Úc Tổng không lên ngồi một lát sao. Úc Tâm nhoèn miệng, hai lúm đồng tiền lập tức ló ra tôi đợi cô ở nhà hàng. Anh nói xong bèn đưa La hạo về theo đường đến nhà hàng, Winny nhìn bóng lưng hai người với vẻ nghi hoặc rõ ràng lúc trước khi gặp ở Pháp anh chàng này lạnh lùng hơn mà. Cô ta chớp chớp mắt mỉm cười đi vào thang máy. Mặc dù cô ta cảm thấy lạnh lùng thì sẽ gợi cảm hơn, nhưng như hôm nay đây cũng có vẻ thú vị hơn nhiều. Úc Tâm ngồi trong nhà hàng bắt wifi, Winnie cho hành lý vào phòng xong xuống lầu tìm anh Úc Tổng, thật sự không định tới phòng tôi ngồi sao. Môi trường trong phòng tôi ổn hơn ngoài này nhiều. Úc Tâm ngồi đối diện nhìn cô ta, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, bếp trường Winnie, cô ở Pháp nên chắc không biết tháng sau tôi kết hôn rồi. Winnie ngây người cô ta quả thực không biết chuyện này, sau đó lại mỉm cười, đối với đàn ông mà nói, ngoại tình là chuyện quá đỗi bình thường. Úc Tâm bật cười nhưng con người đen láy lại không hề ấm áp những người đàn ông mà trước kia cô quen thì tôi không biết nhưng tôi không hề cảm thấy hứng thú với cô. Winnie có vẻ như chưa từng bị từ chối một cách thẳng thường thế này, nhất thời thấy hơi tức giận Úc Tổng, anh nghĩ vì sao tôi lại đồng ý hợp tác với anh. Úc Tâm đáp điều kiện tôi đưa ra rất thiệt hơn nữa tôi có lòng tin thánh địa bánh ngọt sẽ trở thành một thương hiệu biểu trưng của thành phố A. Winnie không đồng tình lắm, những thứ này tôi đều có ở Pháp. Cô ta nghiêng người về phía Úc Tâm, đôi môi đỏ rực dần cong lên tôi đồng ý với anh vì cảm thấy anh là người đàn ông không tồi Úc Tâm trả lời, nhưng tôi đã là chồng người ta. Winnie, cô ta nhìn người đối diện thái độ không nhượng bộ này của Úc ý quả là đã gợi lên ham muốn chinh phục của cô ta, giờ chúng ta còn chưa ký kết anh không sợ tôi lật lọng sao. Úc Tâm dương cầm, mỉm cười vô hại chắc cô nhầm rồi cô mới là người nên lo lắng đấy. Hiện giờ ngoài tôi ra còn ai dám ký hợp đồng với cô. Đoạn hơi ngừng lại, giọng nói vô cùng vui vẻ, nghe nói mấy bữa trước Adelaide mới tới nhà hàng cô làm náo loạn một trận. Còn lên cả báo nữa, sắc mặt Winnie nhất thời khó coi hẳn. Người phụ nữ điên Adelaide đó, nếu không có bối cảnh gia đình khiến cô ta kiêm sợ thì còn lâu cô ta mới cục đôi côn cút chạy ra nước ngoài. Nói ra thì tên đàn ông Danis đó cũng thật vô dụng, chẳng dám ho he gì trước mặt vợ, lúc ở trên giường sao chém gió về bản thân ác lắm cơ mà. Nếu cô không đồng ý hợp tác với tôi, tôi tuyệt đối không ngăn cản, sẵn sàng đặt vé máy bay về Pháp cho cô bất cứ lúc nào. Úc tâm thấy sắc mặt cô ta không tốt còn bổ thêm một nhát dao. Winnie nhìn chằm chằm anh không nói lời nào chợt mỉm cười, được hợp tác với Úc tổng tôi thấy vô cùng vinh hạnh. Úc tâm cũng bật cười, nếu như vậy chúng ta gọi món đi. Một bữa cơm vô cùng hài hòa Winnie ăn xong liền về phòng, nói là bản thân cần thích nghi với lệch múi giờ. Úc Tâm càng không tự mình chủ động tiếp cận thêm, nên ngồi lên xe đi luôn. La Hạo ngồi hàng ghế trước im lặng một lúc cảm thấy sao cũng không yên tâm nổi, bếp trường Ni tác phong trước giờ bị đánh giá không tốt lắm, để cô ấy phụ trách tiệm bánh ngọt kiểu Pháp liệu có vấn đề không. Úc Tâm đáp tình sử của cô ta ở Pháp còn lan truyền rộng rãi hơn trong nước nhiều, nhưng nhà hàng của cô ta ở Pháp ngày nào cũng kín chỗ. Người đến thưởng thức món ăn sẽ chỉ quan tâm đồ ăn có ngon không chứ về việc bếp trưởng đêm qua ngủ với ai thì làm gì có ai để ý. Ngày hôm sau khi nói xong câu này, anh bèn hối hận. Mặc dù khách hàng đều không để ý, nhưng người trong cuộc thì không thể không để ý. Mà bất hạnh thay, giờ anh chính là người trong cuộc bị dính líu vào. Không biết là đám phóng viên vẫn bám theo anh gần đây hay đám paparazzi Winnie tự đưa theo, mà theo dõi hai người tới tận khách sạn còn chụp cả anh Úc Tâm đưa thẻ phòng cho Winnie. Lại bởi mấy hôm trước Úc Tâm mới công bố tin tức kết hôn, nên lúc này tin đồn nổ với uy lực gấp bội. Mặc dù si cam đan của Winnie ở Pháp rất được chú ý trong giới ẩm thực, nhưng ở Trung Quốc lại chẳng mấy ai quen biết cô ta, nên nhiều người không hiểu tình hình, chỉ cảm thán rằng Tổng Giám đốc nhà giàu thật đúng là không thể tin tưởng. cha Úc Tâm cũng ngay lập tức gọi điện tới hỏi Han tưởng con không cưới ai khác ngoài đường mật cơ mà. Con đúng là yêu con bé hơn cả trong tưởng tượng của bố. Úc Tâm Sự trào phúng của bố Úc Tâm không khiến anh để tâm lắm chỉ là nếu đường mật và mẹ cô nhìn thấy tin tức này. Phòng PR và phòng marketing đã lên tiếng thanh minh ngay lập tức nhưng hiện tại mọi người đều đang hết sức đi hóng hớt vụ này nên căn bản chẳng ai muốn nghe giải thích. Khi gọi điện cho đường mật Úc Tâm thật sự sợ rằng câu đầu tiên nghe thấy sẽ là em không nghe em không nghe. Điện thoại reo một lúc mới có người bắt máy quả nhiên ngữ khí của đường mật không được tốt lắm Úc Cún con anh còn không biết ngại mà gọi cho em. Anh nói xem Úc Tổng giữ mình trong sạch bao nhiêu năm mà mới có mấy ngày anh đã khiến anh ấy phải chịu tin đồn lăng nhăng thất thiệt thế này. Cái cô Winnie kia người ta không biết là ai chưa em còn lạ gì. Lúc em du học ở Pháp nghe tin đồn về cô ta đến mỏn cả tay rồi. Úc Tâm, anh hít sâu rồi giải thích việc này thật sự là do báo chí viết linh tinh thôi, công ty đặt phòng khách sạn cho Winnie mà, lúc ấy là hảo ở ngay sau lưng anh, sao bọn họ không chụp cậu ta. Chắc có lẽ do anh khá bảnh bao khá an ảnh đấy. Úc tâm ngây ra anh cũng nghĩ thế. Đường mật, bị đường mật cúp máy cái rụp Úc tâm lại kiên trì gọi tiếp em yêu em giận thật à. Đường mật đáp thanh danh cả đời của Úc ý bị anh hủy hoại rồi tất nhiên em phải giận. Úc tâm mím môi em yêu hôm qua cộng với hôm nay em nhắc đến Úc ý hai lần rồi giờ anh sẽ qua đó cắn em. Nói xong anh liền cúp máy, mặc vest vào rồi đi ra ngoài. La Hảo vừa bước từ thang máy ra thấy anh xuống lầu bèn vội vã ngăn lại xếp đi đâu thế. Giờ dưới tầng phóng viên đang vây kín, Úc Tâm nhíu mày chán ngán, bọn họ đến cũng đúng lúc tôi khỏi phải đi tìm. Nói xong liền đi vào thang máy, La hạo không yên tâm nên cũng đi theo. Bên ngoài công ty quả nhiên vây đầy phóng viên như lời La hạo nhắc bảo vệ đang lấy thân mình tạo vòng che miễn cưỡng chắn được họ lại trước cửa lớn. Thấy Úc Tâm ra ngoài cả đám nhất thời ẩm ý lên Úc Tâm cho mày, đi thẳng ra. Úc Tổng! Lập tức có phóng viên dơ micro tới trước mặt anh, xin hỏi anh có quan hệ gì với bếp trường Winnie? Úc Tổng, hai ngày trước anh mới tuyên bố tin kết hôn một cách rầm rộ, mà giờ lại ái muội với bếp trường Winnie. Có phải tất cả những việc này đều là tin đồn tạo phốt để thu hút sự chú ý cho thánh địa bánh ngọt của Úc thì? Úc Tổng, nghe nói bếp trường Winnie đắc tội ai đó ở Pháp vào lúc này mà anh còn đưa tay cứu vớt cô ấy, liệu có phải là vì đây là chân ái? Úc Tâm, chân ái cái quỷ gì? Úc Tâm nhịn xuống không thốt ra câu chửi bậy, hít sâu một hơi, cười nói với các phóng viên, các vị, giới giải trí dạo này không có tin gì để bóc phốt hả. Các vị có thời giờ ở đây chán lối của tôi, chi bằng đi tìm hiểu xem có phải Mạc Thiên Vương ngoại tình không đi. Đám phóng viên, Mạc Mạc Thiên Vương ngoại tình, tất cả mọi người bị choáng váng bởi tin tức này, mặc dù Úc Tổng đẹp trai, nhưng dù sao cũng chỉ là người làm kinh doanh căn bản không thể đọ độ nổi tiếng với Mạc Thiên Vương được. Anh nói một cách chân thật thề thốt như thế, lẽ nào biết được tin nội bộ gì đó? À phải rồi, nghe nói Úc Tổng và Mạc Thiên Vương sống trong cùng một khu nhà biệt thự Lẽ nào Mạc Thiên Vương thực sự ngoại tình? Đúng lúc xe Úc Tâm chạy tới anh bèn nhân cơ hội lên xe thật nhanh khi mọi người chưa hết bàng hoàng. Trên xe, sắc mặt La hạo rất trầm ngâm, sau khi im lặng hồi lâu anh chàng không nhịn được mà hỏi Úc Tổng, Mạc Thiên Vương thật sự ngoại tình sao? Nghe nói anh ta đi thảm đỏ mà cũng nắm tay vợ thế này thì không thể tin tưởng cái gọi là tình yêu nữa. Úc Tâm liếc mắt nhìn anh chàng, sao? Cậu cũng là fan của Mạc Thiên Vương. Là hạo lắc đầu tôi không phải, nhưng đường mật và phó tân thì đúng. Úc Tâm, trong lúc các phóng viên đang nháo nhào kiếm tìm bằng chứng cho tin tức Mạc Thiên Vương ngoại tình, một thiên vương họ mặc nào đó đã post lên Weibo một bài đăng tuyên bố từ giờ trở đi không bao giờ đến ăn ở nhà hàng của Úc Thị nữa. mươi 56 Hôm nay là ngày nghỉ cố định của nhà hàng Dream, ban đầu đường mật đang đi chọn dụng cụ ăn uống với phó tân. Kết quả giữa chừng phó tân hốt hoảng nói cho cô hay sự kiện động trời về căng đan giữa Úc Tâm và Winnie. Ngay lúc hai người vừa chia sẻ xong tin đồn này thì điện thoại của Úc Tâm gọi đến. Phó tân thấy đường mật nghe điện thoại xong sắc mặt không tốt lắm bèn anh Dũng Hy sinh nhận luôn việc vận chuyển đống đồ vừa mua về cửa hàng bánh ngọt. Đường mật về thẳng nhà, vừa tới nơi liền mở máy tính lên mạng tìm kiếm chuyện của Winnie. Kết quả không tra ra chuyện gì về Winnie mà lại thấy tin mới nhất Mạc Thiên Vương tuyên bố sẽ không bao giờ đến ăn ở nhà hàng của Úc Thị nữa. Đường mật giật mình, ngơ ngác không hiểu. Món ăn của Úc Thị đều được công nhận là rất ngon, đầu lưỡi Mạc Thiên Vương chắc không thể kén chọn bằng Úc Ý chứ. Nếu không phải do món ăn không ngon, vậy chẳng lẽ là lý do cá nhân. Đường mật nhíu mày nghĩ ngợi, không thể nào, không thể nào. Úc Tâm làm gì có cơ hội đắc tội Mạc Thiên Vương? Nhưng sức ảnh hưởng của Mạc Thiên Vương quá lớn, anh ta nói trên Weibo một câu như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều fan hâm mộ mù quáng làm theo và dìm hàng Úc Thị cứ thế doanh số nhà hàng không bị thụt giảm mới là lạ. Cô đang định gọi điện cho Úc Tâm hỏi han tình hình thì có tiếng gõ cửa vội vã truyền đến. Cô đi tới nhìn qua lỗ mắt mèo cũ kỹ trên cửa quả nhiên là Úc Tâm. Sau khi cửa mở, Úc Tâm đi vào với vẻ vô cùng tự nhiên, quay đầu cười nhẹ với cô em yêu, giữa anh và Winnie thực sự trong sạch. đường mật chề môi, đừng nói chuyện Winnie, vừa nãy mặc thiên vương đăng Weibo nói là sẽ không bao giờ đến nhà hàng Úc thì ăn nữa, chuyện này là sao? Úc Tâm ngây ra, không ngờ vị thiên vương này lại tin tức nhanh nhạy như thế, lại nhỏ mọn đến vậy. đường mật quan sát cẩn thận nét mặt của anh, đầu mày dần nhíu lại, đừng nói đúng là anh đắc tội anh ấy nhé. Sao có thể chứ? Úc Tâm cười ha ha, chắc là do món ăn không hợp khẩu vị của anh ta thôi. Đừng mật nhìn anh với vẻ nghi hoặc chắc không có chuyện các món món ăn ở nhà hàng nào cũng không hợp khẩu vị của anh ấy đâu. Anh ấy nói là là sẽ không bao giờ đến ăn ở bất kỳ nhà hàng nào của Úc Thị nữa ra. Úc Tâm đáp, nếu anh ta thật sự làm như vậy, không bao lâu anh ta sẽ phát hiện ra rằng ở thành phố A này chẳng có mấy nơi ăn được. Đừng mật. Úc Tâm thấy cô trừng mắt với mình, bèn cười lấy lòng yên tâm đi, người của bộ phận quan hệ công chúng đã đi quan hệ với anh ta rồi, chắc là có gì hiểu lầm thôi. Giờ đường mật đã khẳng định là Úc Tâm đắc tội Mạc Thiên Vương, nhưng cô nghĩ không ra rốt cuộc anh đi đâu mà đắc tội được với Thiên Vương kia chứ. Ở trường quay hay ở phòng thu âm, Úc Tâm tiến lên ôm lấy cô như cuốn con, phía sau người còn có cả cái đuôi giả tưởng đang vẫy vẫy, em yêu, đừng nghĩ những chuyện phiền muộn này nữa, nghĩ xem muốn anh cắn vào chỗ nào của em đi. đường mật lúc này rồi mà anh vẫn nhớ đến chuyện đó cô hừ giọng đầy úc tâm ra anh đi mà cắn nguyên đi mà nói ra em không ngờ anh lại tìm cô ta đến phụ trách tiệm bánh ngọt kiểu pháp đấy úc tâm cười mỉm đáp lại cô ta do úc ý mời đến chắc chắn úc ý có lý do của anh ấy úc tâm dùng vẻ mặt để thể hiện rõ nét hai chữ ha ha đường mật nói xong lại cau mày, mặc dù Winnie có nhân phẩm không tốt nhưng tay nghề quả thực không thể chê, lần này cô ta đồng ý tới tiệm bánh làm quá bán là do đắc tội ai đó ở Pháp đợi sau khi sóng gió qua cô ta chắc chắn sẽ quay về. Dù sao tính hạn chế của tiệm bánh khá lớn, cho dù Úc Ý có ra điều kiện tốt đến mấy cũng không bằng cô ta làm bếp trưởng ở một nhà hàng nhiều sao. Úc Tâm cười, chuyện đó Úc Ý nghĩ trước từ lâu rồi, trên hợp đồng có viết sẽ để một học trò theo học Winnie, đợi tiệm bánh đi vào quỹ đạo học trò quen tay rồi Winnie mà đi thì sẽ để người đó gánh vác. Đường mật nghe anh nói vậy liền yên tâm, mặc dù trên danh nghĩa là học trò, nhưng người mà Úc Ý coi trọng chắc chắn phải có năng lực. Úc Tâm dương cầm nhìn cô, pha trò, nghĩ cho công ty bọn anh như vậy quả không hổ là bà chủ mà. Đường mật lườm anh, đây không gọi là bà chủ, phải là phu nhân tổng giám đốc. úc tâm phì cười lại vươn tay ôm lấy cô vâng thưa phu nhân tổng giám đốc đường mật bỗng dưng thấy hơi ngượng ngập nhất là lúc lông mi của úc tâm suýt đã quét qua má mình cô nghiêng đầu đi vừa vặn để ngay cái cổ cho úc tâm úc tâm nhoẻn miệng cười xác vào cần cầu cô vừa há miệng thì cửa phòng mở ra bất thình lình đường mật và úc tâm hóa đá phó tân thân là quần chúng vây xem bày tỏ rằng bản thân cũng chịu đà kích rất lớn bằng cách che mắt gào lên xin lỗi xin lỗi tôi không nhìn thấy gì Nhưng sao hai người không vào phòng ngủ, cô kêu xong lại xông ra ngoài như một cơn gió cửa đóng lại cái rầm. đường mật, tiêu rồi tiêu rồi, sau này cô biết đối mặt với Phó Tân như thế nào đây? Úc Tâm đúng lúc đề nghị chi bằng chuyển đến chỗ anh ở đi. Đừng có mơ, đường mật đẩy Úc Tâm ra cô mà chuyển đi, Phó Tân sẽ phải chịu tiền thuê một mình giúp được cô nàng tháng nào hay tháng đấy vậy? Cô liếc nhìn Úc Tâm, hạ lệnh trục suất anh về trước đi, chắc công ty còn nhiều việc đấy, phía mẹ em sẽ tự giải thích mẹ không tin mấy trò vớ vẩn của giới truyền thông đâu. Mặc dù Úc Tâm thấy hơi tiếc nuối nhưng cũng đành cam chịu đến vậy, anh biết rồi, anh sẽ tìm em sau. Anh nói xong còn cố thơm đường mật thêm lần nữa rồi mới chịu mở cửa đi về. Phó Tân đang đứng ngoài hành lang, thấy Úc Tâm ra bèn lập tức đứng thẳng người lên, chào Úc Tổng. Úc Tâm gật đầu cười với cô nàng, nghĩ bụng hình như Phó Tân hơi rảnh rỗi nên bảo La Hạo tìm chút việc cho cô ấy làm. Phó Tân nhìn Úc Tâm cười mà dùng mình cảm giác như đang bị tính kế, chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Cô quay trở lại phòng hừ giọng bảo với Đường Mật trong phòng khách đúng là không biết ngượng. Đường Mật mấy ngày sau quản lý nhà hàng thông báo với Đường Mật thợ bánh mới đã đến nhận chức, cô có thể làm thủ tục nghỉ việc. Đường Mật thu dọn dồ xong trong lòng rốt cuộc vẫn không nỡ. Trước khi đi cô phát cho tất cả các đồng nghiệp trong nhà hàng mỗi người một tấm thẻ thành viên của tiệm bánh, thẻ này hôm qua Phó Tân vừa nhận về. Quản lý vô nhìn thẻ trong tay hỏi thẻ này giảm giá bao nhiêu phần trăm vậy? Đường mật trả lời thẻ em đưa mọi người là thẻ thành viên cao cấp hết giảm thẳng 30% luôn. Thẻ loại thường chỉ được giảm 10-20% thôi đấy. Khi mua hàng còn được tích điểm, tích điểm sẽ được nâng cấp thẻ hoặc đổi lấy quà. Quản lý vu ngạc nhiên nhớn mày lên, không nhận ra em cũng làm ra hồn phết đấy chứ. đường mật cười hì hì, đều là bạn em làm cặt thẻ này mọi người cất cẩn thận nhé. Cô ấy nói thẻ thành viên nhiều quá sẽ không mới mẻ, nên chỉ cấp thẻ thành viên trong tháng đầu khai trường thôi, sau đó chỉ mở lúc nào có hứng. Quản lý vu chớp chớp mắt bạn em biết kinh doanh quá. Lúc trước cậu ấy từng mở công ty, mặc dù đã sập tiệm, tiệm bánh ngọt sẽ khai trương vào dịp quốc khánh các chị em rảnh nhớ đến ăn nhé. Được. Bầu không khí trong nhà hàng hơi buồn thương, dù sao mọi người đã cùng nhau chứng kiến nhà hàng dần phát triển như ngày hôm nay, bỗng nhiên phải ra đi nên thấy chút luyến tiếc. Bếp trưởng giúp đường mật gọi một chiếc taxi, nhìn cô lên xe xong mới quay lại nhà hàng. Sau khi đường mật từ chức liền đi theo phó tân toàn tâm toàn ý lo chuyện tiệm bánh. Thời gian trước cửa hàng đã trang trí xong, vô cùng phù hợp với phong cách công chúa dịu dàng trẻ trung mà cô thường tượng ra, việc còn lại chỉ là mua đủ các loại máy móc dụng cụ là có thể chào đón ngày khai trương. Điều duy nhất khiến cô vướng mắc trong lòng, là đến tận lúc này Úc Ý vẫn chưa trở lại. Mặc dù cô không hề ghét Úc Tâm, nhưng cũng không thể để anh chàng cứ mãi chiếm lấy thân thể của Úc Ý được. Rốt cuộc Úc Tâm còn có chuyện gì chưa hoàn thành, lẽ nào thật sự phải đợi tới ngày cưới? Đường mật mắm môi, vành tay cũng đỏ bừng lên. Vào ngày quốc khánh tiệm bánh thuận lợi khai trương. Mặc dù thời gian mở bánh là từ 11h30 sáng đến 9 giờ tối, nhưng hôm khai trương đường mật và phó tân vẫn mở cửa tiệm từ sáng sớm. Phó tân cầm một tấm bảng đen viết chữ hôm nay cung cấp số lượng có hạn ra ngoài đặt trước cửa. Đường mật ngồi trong tiệm lướt shop online xem xem có đơn đặt hàng nào không. Tinh tăng, phần mềm chat phát ra tiếng kêu, đường mật nhìn thấy một cái đầu đang nhảy nhót liền tiện tay mở ra. chó con xin chào tôi muốn đặt một chiếc bánh kem gen đường có thể giao hàng không đường mật hơi hồi hộp dẫu sao đây cũng là đơn hàng đầu tiên của cô cô uống một ngụm nước chanh để bình tĩnh lại sau đó trả lời xin chào có thể giao hàng trong khu vực tam hoàn thành đồng chó con ok có thể chỉ định thời gian giao hàng không đường mật mật có thể chó con tối nay 8 giờ toai lai đường mật ngây người toai lai là một nhà hàng cảnh biển của Úc ý doanh số hàng năm toàn đứng hàng đầu Đường mật mật xin lỗi ngại quá, 8 giờ công ty ship đã nghỉ rồi. Liệu có thể giao sớm hơn không? Chó con, làm thế nào bây giờ? Bánh kem này tôi muốn tặng cho vị hôn thêm mà. Cô ấy vô cùng thích ăn bánh kem mà cô làm kêu Đường mật suy nghĩ rồi đáp, vì quý khách là đơn hàng đầu tiên của chúng tôi, nên tôi sẽ trực tiếp giao cho quý khách vậy. Chó con, thật sao? Vô cùng cảm ơn. Đường mật xác định xong thông tin giao hàng, nhìn tên chó con rồi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Không ngờ lại có người tự đặt tên mình là chó con. Không không, đây là tự do của khách hàng, mình không nên chê bai. Lúc phó tân đi vào, đằng sau còn có 4, 5 cô bé ăn mặc kiểu học sinh cấp 3, đường đường, ra tiếp khách này. Đường mật cầm theo thực đơn, đi xuống chỗ bàn dài của họ rồi đặt xuống các món bánh ngọt trong thực đơn có thì hôm nay đều có nhé, hơn nữa hôm nay khách nào vào mua bánh cũng đều được cấp thẻ thành viên miễn phí. Nhất thời mấy cô bé học sinh bắt đầu ẩm ý lên, mắt sáng trưng nhìn chăm chăm vào các món đáng yêu trong thực đơn của tiệm bánh. Một cô bé trông rất dễ thương nhấc đầu khỏi thực đơn, nhìn bốn xung quanh xong mới cười bảo, xin hỏi bọn em có thể chụp ảnh cos được không ạ? Đường mật ngây ra cosplay á. Đúng vậy đúng vậy, cô bé kích động nhìn cô chỗ này của chị trang trí đẹp quá, vừa hay hợp với một bộ đồ kiều Tây mà bên em sắp ra. Em đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến các khách khác lúc em đăng ảnh lên Weibo sẽ tác trị vào. Đường mật chớp mắt cười lại với cô bé, tất nhiên có thể rồi. Mấy học sinh tức thời hoan hô, lúc này đường mật vẫn chưa hề hay biết cô bé nữ sinh này là một đại thần câu dơ trong giới cosplay. chương 57, ngày đầu tiên khai trương cửa hàng bánh đã rất đắt khách còn có khá nhiều khách cũ của Dream tới ủng hộ. Mặc dù nghiêm túc mà nói thì bánh ngọt được coi là món điểm tâm chiều, nhưng sáng hôm đó đã có rất nhiều người tới ăn. Đường mật và phó tân bận rộn cả ngày trời, lúc sắp 7 giờ, đường mật làm xong món bánh kem gen đường cho chó con, dùng hộp đựng bánh riêng của tiệm để đóng gói lại, sách hộp bánh chuẩn bị đi giao hàng. Phó tân cảm thấy không yên tâm lắm, liệu có gặp phải kẻ xấu không vậy? Tự đặt tên cho mình là chó con, nhìn là biết người này có sở thích đặc thù. Đường mật trả lời, nơi nhận hàng là ở ngay nhà hàng của Úc Ý, chắc không sao đâu. Nếu như ở trong tiểu khu nào đó, chắc chắn cô sẽ không đề nghị để tự mình đi giao hàng. Mình giao xong rồi về thẳng nhà, lát nữa cậu đóng cửa hàng nhé. Biết rồi, phó tân vẫy vẫy tay với cô, lại chạy đi kết toán. Đường mật ra cửa ngồi lên xe buýt người không đông lắm, cô còn tìm được cả chỗ ngồi. Lúc đến nhà hàng là 8 giờ kém 10. Toi Lai là nhà hàng ngắm cảnh biển, đi theo phong cách cao cấp, người phục vụ đẹp trai đứng ở cửa thậm chí còn chào hỏi cô bằng song ngữ. Cô cười hỏi phục vụ, xin hỏi tiên sinh chó con có ở đây không ạ? Cô cố gắng khống chế biểu cảm trên khuôn mặt, để không phì cười lúc bản thân nói ra câu này. Lúc cô chốt đơn với chó con, đối phương nhất định không chịu tiết lộ họ tên thật của mình, bảo cô ấy tới nhà hàng thì tìm thẳng người tên chó con, đường mật giờ khóc giờ cười. Có điều lúc này nhân viên phục vụ nghe xong lại không hề nhìn cô bằng ánh mắt cô bị hâm à, mà cười rất chuyên nghiệp, mời đi theo tôi. Cảm ơn, đường mật đi theo sau người phục vụ, trong lòng càng thấy bó tay, thì ra vị tiên sinh chó con này cũng tự nói với nhân viên phục vụ rằng mình có tên là chó con. Rất nhanh cô đã được diện kiến dung mạo vị tiên sinh chó con này. Úc ý anh rảnh quá không có việc gì làm hả? đường mật nhìn úc tâm mặc áo vest trắng phối với sơ mi màu hồng đứng trước mặt suýt chút thì ném thẳng bánh kem vào mặt anh nhân viên phục vụ bên cạnh cuối người chào họ thức thời rút lui phu nhân tổng giám đốc quan nhiên hổ báo dám gào lên với úc tổng như vậy đúng là hảo hán úc tâm cười kéo ghế ra giúp đường mật mời cô ngồi xuống anh chỉ muốn tạo cho em niềm vui bất ngờ thôi đường mật bĩu môi ha ha đúng là quá bất ngờ úc tâm Anh hò khan mấy tiếng, đưa thực đơn cho đường mật, gọi món trước đi. Đường mật vốn định gọi món nào đắt nhất, nhưng sau cùng nghĩ lại tiêu tiền vẫn là tiền của Úc Ý nên đành nhẫn nhịn Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm ở đây, mùi vị quả là vô cùng tuyệt, món ngọt tráng miệng là một chiếc bánh macaron hình trái tim vô cùng tinh xảo, còn do Jonathan tự mình bưng đến, nói là chúc hai người tân hôn vui vẻ trước. Đường mật hơi ngượng, bèn rút một tấm thẻ thành viên VIP từ trong túi ra đưa cho anh ta, mời anh ta rảnh thì tới tiệm bánh. Úc tâm ngồi một bên nhìn mà ngứa răng. em không cho anh thể thành viên à. Đường mật suy một tiếng anh không có thể thành viên. Úc tâm thấy mình sắp thức phát khóc luôn. Còn đường mật lại bật cười vui vẻ ăn no quá, chúng mình ra bờ biển ngồi đi. Màn đêm đã dần buông xuống, bờ biển không một bóng người. Úc tâm kéo đường mật đi một đoạn, sau đó rút một chiếc khăn trải hình vuông dùng khi ăn dã ngoại từ trong túi ra như làm ảo thuật trải ra trên bãi cát ngồi đây đi tầm nhìn tốt. Đường mật nhìn anh nghi hoặc đâu phải ngắm mặt trời mọc tầm nhìn tốt với chả không tốt làm gì. Úc tâm dìu câu ngồi xuống, lấy dụng cụ ăn trên hộp bánh kem ra bầy, sau đó mở hộp. Bánh kem trong hộp giống y hệt như hình quảng cáo trên trang web mà anh nhìn thấy, đường mật tự động giới thiệu cho anh, bánh này không giống bánh kem ô bàn cơ gen đường lây mà lần trước anh ăn đâu, em đã điều chỉnh lại tỷ lệ đường trong bánh, rượu tây tầm trong bánh cũng đổi thành rượu brandy hoa đào, mùi vị chắc sẽ ngon hơn. Úc tâm gật đầu, lần này khi cắt bánh ra, hình ô vuông sen kẽ bên trong là màu hồng sen với xanh matcha. Anh nếm thử một miếng, hỏi đường mật màu hồng là vị đậu đỏ. Đường mật đáp đúng rồi, matcha và đậu đỏ là tuyệt phối mà thế nên em thử xem sao. Có điều màu sắc chủ yếu dùng bột màu điều chỉnh. Úc tâm cười múc miệng miếng bánh, đưa đến bên miệng đường mật em yêu, để anh đút cho em. Đường mật. Cô nhìn miếng bánh trước mặt suy nghĩ một lúc lâu rồi từ từ mở miệng, vừa cắn xuống thì nghe thấy một tiếng phụt. Trên bầu trời bỗng dưng nở rộ một chùm pháo hoa, khiến đường mật giật mình suýt thì nuốt chừng miếng bánh trong miệng xuống. Úc tâm nhìn pháo hoa không ngừng phóng lên trên bờ biển, vui vẻ nhìn đường mật bắt đầu rồi. Em yêu, khai trương đại cát, đường mật, cô khụ khụ vài tiếng, lại có cảm giác bức thiết muốn chết bánh lên mặt anh. Pháo hoa đủ màu sắc nở rộ từng chùm từng chùm, dọi lên khuôn mặt Úc Tâm những vệt sáng đan xem. Không biết tại sao, đường mật bỗng nhớ tới lần trước Úc Ý cũng ở đây, phóng pháo hoa đầy trời rồi cầu hôn cô. Em yêu, đẹp không? Úc Tâm nghiêng đầu nhìn đường mật màu sắc pháo hoa không ngừng thay đổi trên khuôn mặt anh, chỉ có đôi lúng đồng tiền kia là vô cùng nổi bật. Vành mắt đường mật đột nhiên hồng lên Úc Tâm bối rối, ghé lại gần hôn nhẹ lên khóe mắt sớm nước của cô, sao vậy em yêu? Đường mật cắn môi, hít sâu hỏi anh, anh sắp đi à Úc Tâm? Động tác của Úc Tâm thoáng ngừng lại, cười nhẹ bảo em đang không nỡ để anh đi hà Đường mật nhìn anh không nói gì, Úc Tâm nhìn vào mắt cô, bên trong đó có thể thấy được bóng anh rất rõ. Anh cong khóe môi, lại xuất hiện hai lúm đồng tiên giống như lần đầu tiên gặp, có thể cho anh một nụ hôn cuối cùng không? Trong mắt đường mật tràn lệ, lại hít vào một hơi, anh sẽ không bao giờ quay lại nữa sao? Úc tâm đáp tất nhiên không phải, chẳng phải em nói anh là một bộ phận của Úc ý sao. Chỉ cần Úc ý còn tồn tại, anh cũng sẽ còn mãi anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi đường mật yêu em cùng với anh ta. Nước mắt của đường mật rốt cuộc cũng rơi, Úc tâm nói đúng, là anh hôn cô trước, là anh thích cô trước, nhưng cô lại chọn lựa Úc ý. Úc tâm chậm rãi hôn hết những giọt lệ của cô, nói khẽ bên tai cô, rất vui được gặp em, em yêu. Sau khi chữ cuối cùng thốt ra, Úc tâm từ từ nhắm mắt lại. Lúc nhỏ Úc Ý thường làm tổ trong thư phòng ở tầng 2 đọc sách đọc từ sáng sớm tới tối mịt từ khi mắt trời mọc tới lúc ánh tà dương vụn vãi chiếu qua thêm cửa sổ, dọi thành một bóng dâm lập lòe màu đỏ quýt trên nền đất. Lúc đó cho dù luôn chỉ có một mình, nhưng cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng trong thời gian cậu ta tồn tại trong thân thể mình, anh đã cảm nhận sâu sắc được thế nào là tịch mịch. Hình ảnh Úc Tâm dần dần xuất hiện trước mắt giống như một mặt gương, nhưng lại rõ ràng không phải là bản thân. Cậu ta cười với bản thân, lộ ra hai lúm đồng tiền mà anh ngưỡng mộ đã lâu, anh đợi đến lúc kết hôn không được ạ Dù sao chúng ta cũng là cùng một người, ai kết hôn mà chẳng như nhau? Úc Ý không trả lời cậu ta, chỉ khẽ nhíu mày. Ông bà già nhà anh tôi đã đánh tiếng rồi, phía mẹ cục cưng chắc không có vấn đề gì, sau cùng vẫn là anh được hời. con người Úc Ý khẽ động không muốn nhắc rằng cậu ta cũng để lại một đống đồ nát cho anh. Ục tâm nói xong, lại nhún vai thoải mái, nhưng không sao nữa, đây là việc cuối cùng tôi giúp anh, sau này phải dựa vào chính mình đấy. Rốt cuộc Úc ý cũng cất lời cậu không quay trở lại nữa sao. Ục tâm nhướng mày, cũng chưa chắc nếu anh đối xử tệ với cục cưng, chắc chắn tôi sẽ quay lại, hoặc ngày nào đó anh gặp vấn đề gì không giải quyết nổi, chưa biết chừng lại gọi tôi quay về đấy. Không đâu, sau này cho dù gặp bất cứ vấn đề gì tôi cũng sẽ tự giải quyết. Úc tâm bật cười trước vẻ nghiêm túc của anh, vậy anh cười một cái cho tôi coi có đủ tiêu chuẩn không? Úc ý nhìn cậu ta một lúc trên khuôn mặt dần xuất hiện một nụ cười, trong lúc anh chầm chậm dương khóe môi Úc tâm cũng dần dần biến mất. Úc ý cảm thấy trước mắt ngày càng mơ hồ, giọng đường mật như vọng đến từ một nơi rất xa xôi, nhưng anh không nghe thấy cô đang nói gì. Trên bãi cắt đường mật lo lắng lay người trên vai đang hôn mê, nhìn anh chậm rãi mở mắt ra, rốt cuộc cô cũng thở vào anh tỉnh rồi. Anh nhìn cô một lúc rồi gật đầu ừ, đường mật nhìn thì anh mấy lượt, sau đó hỏi anh là Úc Ý. Ừ, đường mật khựng lại Úc Tâm đã đi rồi sao? Ừ, đường mật, đúng là hết cách nói chuyện mà. Không biết pháo hoa bên bờ biển đã ngừng từ khi nào Úc Ý nhìn mấy miếng bánh còn lại trong khay, dùng dĩa sắt một miếng đưa vào miệng. Đường mật nhắc nhở anh như thăm dò màu xanh bên trong là bánh mát matcha đấy. Úc Ý bật cười, đứng dậy khỏi bãi cắt, giơ tay ra trước mặt cô, đi thôi, em yêu. Đường mật ngây ra, lại nhìn anh kỹ càng một lượt rốt cuộc anh là ai? Úc tâm nhìn cô trên khuôn mặt xuất hiện hai lúng đồng tiền, anh là Úc ý, cũng là Úc tâm. Câu nói này bỗng chốc khiến nước mắt của đường mật suýt thì rơi xuống lần nữa, cô đâu có muốn ngồi khóc bên bờ biển như một con ngốc. Úc ý kéo cô dậy, nhẹ thơm lên má cô chúng ta về thôi, đừng để bị cảm. Vâng, đường mật gật đầu, giọng nói khàn khàn. Úc ý cởi áo khoác ngoài ra phủ lên người đường mật, một tay dắt tay cô, một tay sách hộp bánh, đi về phía nhà hàng. Đường mật im lặng đi theo sau anh một đoạn, bỗng dưng gấp gáp hỏi anh, anh có biết Úc Tâm nói hôm đám cưới sẽ giảm giá 50% toàn bộ các món không? Còn có cả một triệu tể tiền lì xì và kẹo cưới nữa. Úc ý hừ nhẹ, bình thường cậu ta tiêu tiền của anh không tiếp tay mà, sao lần này lại keo kiệt như vậy? Anh sẽ báo cho La Hảo chuẩn bị thêm một triệu tiền lì xì nữa. Đường mật. So với Úc Ý thì tổng tài bá đạo như Úc Tâm cũng chỉ là hàng giả mạo thôi. Chương 58, tối đó Đường Mật đương nhiên lại bị Úc Ý bắt cóc đến biệt thự của mình. Phó Tân về tới nhà phát hiện Đường Mật vẫn chưa về, trong lòng bỗng nóng như lửa đốt. Tiêu rồi, lẽ nào cô ấy thật sự gặp kẻ xấu? Cô đã nói đừng tự giao hàng mà. Móc điện thoại trong túi ra, Phó Tân gấp gáp bấm số Đường Mật, điện thoại kêu vài tiếng đã có người bắt máy. Xin chào. Phó tân ngây người im lặng một lúc lâu mới lắp bắp ô quốc tổng. Ừ, đường mật đang tắm cô có việc gì không? Phó tân, à ha ha ha không có gì. Chúc hai người tắm rửa vui vẻ. Nói xong cô nhanh chóng cúp máy trên má đỏ rực như lửa thiêu. Mẹ kiếp đường mật không về cũng chẳng thèm thông báo một tiếng. May mà vẫn đang trong giai đoạn đi tắm. Nếu cô bất cần phá hỏng chuyện tốt của úc tổng, không chừng sẽ khiến tiệm bánh của hai bọn cô phá sản mất. Mẹ kiếp hình như mặt càng đỏ hơn rồi. Tuy nhiên thực tế không như phó tân tưởng tượng, dù sao Úc Tổng cũng là đàn ông tốt chỉ đi ngủ đơn thuần. Có điều khi đường mật mặc áo sơ mi trắng dành riêng cho cô ra trong lòng vẫn hơi thấp thỏm. Úc Ý đã hợp thể với Úc Tâm rồi, nhân phẩm chắc chắn có giảm đi, nếu lát nữa anh thực sự nhào tới cô mà tránh né thì có tổn thương tâm hồn anh không? Đường mật còn đang suy nghĩ vấn đề tránh hay không tránh, Úc Ý ngồi trước bàn máy tính ngẩng đầu nhìn cô, bảo em ngủ trước đi anh còn phải xử lý mấy chuyện ở công ty. Dạ, đột nhiên cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều thật đáng xấu hổ. Úc ý nhìn cô bỏ lên giường, cười khẽ, biểu cảm của em trông có vẻ hơi tiếc nuối nhỉ. Đâu có, chuyện thế này tuyệt đối không thể thừa nhận. Úc ý nguèn miệng cười, tắt máy tính, đi tới nằm xuống bên người cô. Căn phòng nhất thời rơi vào bóng tối, đường mật chớp chớp đôi mắt sáng ngời, nhìn Úc ý đang nằm bên cạnh anh không giải quyết chuyện công ty nữa à. Thôi, mai anh đến công ty rồi làm. Anh dịch sát gần hơn về phía đường mật vươn tay ôm eo cô. Giờ ngủ cùng em đã. Thật sự là sau khi quen Úc Ý, đường mật mới phát hiện mình dễ đỏ mặt như vậy. Cô mím môi, nói giọng khinh bỉ, em có phải trẻ con đâu. Úc Ý bật cười, lần theo giọng cô thơm thơm lên đôi môi cô, em cứ coi anh là trẻ con đi. Đường mật cười theo, vậy có cần em hát cho anh nghe một bài không? Em muốn hát bài gì? Đường mật nghĩ một hồi rồi hát một bài nhạc vui. Còn chưa hát xong hết bài Úc Ý đã hôn cô thực sự thôi được rồi, ngủ đi. Hát tiếp nữa thì không phải một cái hôn là có thể giải quyết được đâu. Đường mật cười khúc khích nghe lời anh nhắm mắt vào ngủ. Sáng sớm hôm sau Úc Ý bảo tài xế lái xe chờ đường mật tới tiệm bánh trước lúc đường mật đang xuống xe anh thơm lên mặt cô rồi bảo tối anh tới đón em. Vâng ạ, Úc Ý kéo lại đường mật đang chuẩn bị xuống xe, hỏi với giọng hơi ấm ức thật sự không cho anh thể thành viên sao. Đường Mật chớp chớp mắt nhìn anh bảo, anh quét thẻ bằng mặt là được rồi, miễn phí 100%. Úc Ý bỗng cười lên, hai lúm đồng tiền trên khuôn mặt ấm áp đến mức khiến trái tim Đường Mật như tan chảy. Lúc Úc Ý đến công ty, La Hạo vẫn đang đợi bên ngoài. Thấy xe Úc Ý đổi thành Bentley, anh chàng rõ ràng mừng rỡ ngoài dự kiến Úc tổng. Ừ, Úc Ý chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, La Hạo tức khắc thấy lòng nhiệt tình của mình như bị dập tắt mất một nửa. Thực ra nghĩ lại thì Úc Tâm vẫn đáng yêu hơn. Anh chàng đi theo sau Úc Ý vào thang máy yên lặng nhìn cửa thang đóng lại. Chuyện Mạc Trăn xử lý thế nào rồi? Úc Ý vừa đến đã hỏi chuyện này, la hảo cũng hết cách đã bị người đại diện của anh ta chặn hết rồi. Người bên phòng quan hệ công chúng đến giờ vẫn chưa gặp được anh ta. Mạc Trăn có được địa vị như ngày hôm nay trong giới giải trí, bản thân anh ta và người đại diện đều không phải dạng vừa. Úc Ý nghĩ một lát rồi bảo tôi cần đích thân gặp Mạc Trăn, muộn nhất vào ngày mai. La Hạo đã biết à, anh chàng truyền lại lệnh của Úc Ý tới phòng quan hệ công chúng, ngoài dự kiến là, ngay sau khi Úc Tổng bày tỏ muốn gặp trực tiếp, đã nhanh chóng hẹn được Mạc chăn ngay tại chiều hôm đó. Giờ La Hạo đang nghi vấn Mạc Thiên Vương đang chuẩn bị thự tay tần cho Úc Tổng một trận, dù sao anh ta cũng từng tần người khác một lần. Si căng đan hai năm trước Mạc Thiên Vương nổi giận đánh nhị công từ nhà họ cao nổi dần dần lúc ấy, đến giờ anh chàng vẫn nhớ như in khuôn mặt với khóe môi bầm đen còn dính máu của cao nhị thiếu. Nghĩ mà đau thay cho khuôn mặt của Úc Tổng. Cuộc hẹn với Mạc Trăn vào lúc 3 giờ ở một quán trà cao cấp của thành phố A. Úc Ý không ngờ rằng Mạc Trăn không đến một mình người đi cùng có lẽ là vợ anh ta. Chào vợ chồng anh Mạc, nhân viên phục vụ mặc áo sườn xám theo hoa đứng ở cửa chào hỏi lịch sự khi thấy Mạc Trăn và Lê Nhan đi vào. Úc Ý và La Hảo cũng đứng dậy chào hai người. Lê Nhan đi tới trước mặt Úc Ý nhìn anh rồi nhướng mày hỏi chính anh là người nói chăn chăn nhà tôi ngoại tình. Là hảo bối rối xoay mặt sang chỗ khác Úc Ý trả lời mà mặt không biến sắc vô cùng xin lỗi, lúc đó bị cánh truyền thông truy hỏi nên vội quá, nhất thời nói lỡ lời. Mạc chăn hừ giọng nếu Úc Tổng biết thực kiểm điểm hành vi của mình, liệu truyền thông có truy hỏi anh không? Úc Ý đáp Mạc Thiên Vương đã vào giới giải trí bao năm, cánh truyền thông thích mấy chuyện bóng gió, tôi tin rằng anh còn rõ hơn tôi. Lôi anh vào chuyện này quả thực không phải ý ban đầu của tôi, tôi xin lỗi anh lần nữa. Lê Nhan nói, bịa đặt là phạm tội đó anh biết không? Một câu xin lỗi là xong sao? Ít nhất mỗi nhà hàng của Úc Thị phải đưa cho tôi một tấm thẻ VIP chứ? Mạc Chan: anh biết ngay mà, hôm nay cô nằng nặc đòi đi theo không phải chỉ đơn giản là vì đòi lại công bằng. Úc ý rút một tấm thẻ từ trong ví ra, đưa cho Lê Nhan, đây là thẻ nội bộ của Úc Thị, có thể sử dụng ở tất cả các nhà hàng của Úc Thị, giảm giá 50%. Lê Nhan được như ý nguyện vui vẻ nhận lấy ánh nhìn vô tình lướt qua ví của Úc Ý bèn rất kinh ngạc Úc Tổng lại còn để cả hình dán sticker trong ví. Người bên cạnh là bạn gái anh hả? Úc Ý chớp mắt im lặng cất ví tiền đi. Lê Nhan quay sang nhìn Mạc Trăn, chăn chăn, lát nữa chúng ta cũng đi chụp hình dán đi. Mạc Trăn, là hảo ở một bên âm thầm giơ tay bấm like cho hành động của Úc Tổng, tạo quan hệ với Mạc Thiên Vương chẳng bằng trực tiếp tạo quan hệ với bà xã của anh ta. Anh chị Mạc chúng ta ngồi xuống rồi nói đi. Úc ý mời Mạc Trăn và Lê Nhan ngồi xuống. Mạc Trăn nhìn anh với ánh mắt ngạo nghễ biểu cảm như muốn nói. Đừng thưởng vợ tôi ngốc mà tôi cũng dễ sơi. Úc ý mỉm cười, nói với Mạc Trăn, nghe nói dạo này Mạc Thiên Vương nhận phim mới. Bộ phim này Úc Thị cũng đầu tư có thể còn quay ở nhà hàng của Úc Thị nữa. Tôi không hy vọng quan hệ giữa chúng ta trở nên khó sơ bởi hiểu lầm này. Cùng với đó, nếu Mạc Thiên Vương có gì cần tìm hiểu về mặt ẩm thực, thì nhà hàng chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Mạc Trăn cười nhẹ, vậy là anh muốn tôi xóa bài bố suê bua lúc trước. Tất nhiên không phải, Úc Ý đáp tôi chỉ muốn mời anh làm người phát ngôn cho thánh địa bánh ngọt của tôi. Mạc Trăn nhìn anh với vẻ bất ngờ, đây quả thực là phương pháp hay, chỉ cần anh trở thành người phát ngôn cho nhà hàng Úc Thị, thì những tin đồn rằng hai bên bất hòa sẽ tự động biến mất. Hơn nữa còn có thể lợi dụng độ nổi tiếng của anh giúp anh ta thu hút các fan hâm mộ đi dùng bữa. Người tên Úc Ý này còn thông minh hơn trong tưởng tượng của anh. Chuyện công việc mời liên hệ người đại diện của tôi. Mạc Trăn không lập tức từ chối, nhưng cũng không đồng ý mà đá quả bóng này sang phía đường cường. Úc Ý cười đáp chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với người đại diện của anh. Nếu Trăn Trăn làm người phát ngôn, vậy có phải chúng tôi được ăn thoải mái ở thánh địa bánh ngọt? Lê Nhan hưng phấn nhìn Úc Ý thánh địa bánh ngọt đó tôi chờ mong lâu lắm rồi. Lúc nào mới khai trương vậy? Mạc Trăn, giờ anh chỉ muốn giơ tay che mặt, những chi tiết yêu đãi mà người phát ngôn được hưởng chúng tôi sẽ viết trong hợp đồng. Úc Ý thì không hề kinh ngạc, vẫn giữ giọng công thức hóa cuối năm nay là sẽ khai trương. Mạc Trăn rốt cuộc không nhịn nổi hỏi Lê Nhan, lẽ nào em không hề lo lắng? Lỡ như việc ngoại tình mà anh ta nói là thật thì sao? La Hảo nhất thời phải nhìn Mạc Thiên Vương bằng con mắt khác lần đầu tiên gặp dũng sĩ tự đào mộ chôn thân thế này. Lê Nhan nhíu mày nghĩ ngợi rồi bảo, nếu anh thật sự ngoại tình, sao anh ta biết trước cả em được? Lẽ nào đối tượng ngoại tình của anh là anh ta? Mạc Trăn, Úc Ý, La Hạo lặng thinh ngắm trần nhà. Mạc Trăn uống một tách trà xong liền đưa Lê Nhan đi. La Hạo nghe một cuộc gọi, nói với Úc Ý vẫn còn trong quán trà Úc Tổng, bố đường mật về nước rồi. Bàn tay đang cầm cốc trà của Úc Ý khựng lại, lúc nào thế? Chắc là hai ngày trước hôm nay ông ấy có triển lãm ảnh, chắc để chuẩn bị cho việc này nên ông ấy vẫn chưa kịp đi tìm đường mật. Úc Ý đừng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi đi ra ngoài, biết triển lãm ảnh ở đâu không? Biết à, trùng hợp thay, triển lãm ảnh tổ chức ở một hội trường nằm trong công viên ánh sao? Úc Ý nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định đi tìm bố đường mật trước, sau đó mới báo cho đường mật chuyện này. giai đoạn đầu diễn ra triển lãm chưa tuyên truyền gì nhiều, nhưng vẫn có không ít người chú ý mảng này nghe tin nên tới thăm. úc ý và la hạo mua vé thuận lợi tiến vào. tác phẩm của đường lân chủ yếu là phong cảnh hoặc động vật. úc ý đi dạo khoảng nửa vòng, không thấy một bức ảnh nào chụp người. úc tổng người phía trước chính là đường lân. la hạo bỗng dừng chân, nói thầm bên tai úc ý. Úc ý nhìn về phía mà anh chàng bảo thấy một người đàn ông mặc áo vest thoải mái đang giảng giải cho người bên cạnh nghe về một nhóm các bức ảnh vùng chiến sự. Người đứng bên gật đầu lia lịa. Úc ý lại chỉnh trang quần áo lần nữa, hít sâu một hơi rồi đi về phía đường lân. Cháu chào chú đường. Đường lân nghe thấy quay người lại nhìn Úc ý, hỏi với giọng nghi hoặc cậu là: Cháu là Úc ý. Đường lân liếc mắt mấy lần, sau đó bật cười bảo Úc ý: À, cậu chính là anh chàng muốn cưới con gái tôi. Chương năm mươi Đường mật vốn đang ngồi trong tiệm bánh nghe mấy bé học sinh cấp 3 buôn dưa lê từ tin đồn trong giới giải trí đến chuyện lớp trưởng và lớp phó học tập sau cùng thậm chí còn chuyển chủ đề sang có được mật mã wifi của cửa hàng Sô Cô La bên cạnh là đã tập hợp được mật mã của tất cả các nhà hàng Úc Thị. Đường mật nằm bò trên bàn thu ngân, lười nhắc ngáp dài, phó tân ra ngoài đi dạo bỗng sông vào với tốc độ trăm mét đường đường mật chú đường đang mở triển lãm ảnh ở bên cạnh kia. Đường mật ngây người, mãi mới hồi tỉnh lại từ sau một đống đường của cô nàng, chú đường nào cơ. Phó Tân lập tức trợn mắt nhìn cô, bố cậu đấy, còn chú nào được nữa. Đường mật lại ngây ra hỏi, bố về lúc nào? Sao mình không hề biết? Thế nên mới nói chắc chắn cậu không phải con đẻ. Phó Tân lấy một tờ quảng cáo từ trong túi ra, đập lên bàn thu ngân, đây, lúc mình đi dạo ban nãy lấy bừa được tờ quảng cáo này. Tên của đường lân được in ở vị trí nổi bật nhất trên tờ giấy, đường mật nhìn chằm chằm vào đó một lát đứng dậy chạy ra ngoài, mình qua đó xem sao cậu trong tiệm nhé. Lúc cô thở không ra hơi chạy tới khu triển lãm ảnh, đường lân đang nói chuyện say mê với Úc Ý. Đường mật lại ngớ người tiếp ngây ra một lúc lâu sau cô mới đi về phía hai người Úc Ý, sao anh lại ở đây? Nghe thấy giọng cô, đường lân và Úc Ý đồng thời nhìn qua. Đã gần 2 năm đường lân không gặp đường mật, giờ thấy cô bỗng dưng xuất hiện nên đi lại gần với niềm vui khó nén, đường đường, sao con lại tới. Bố còn đang bảo đợi lát nữa triển lãm xong sẽ qua tìm con. Đường mật mí môi, nhìn người bố đã phơi nắng đen đi nhiều, đi về phía Úc Ý. Bố đường nhất thời bị tổn thương, quả nhiên là con gái lớn không giữ được có chồng là quên ngay bố rồi. Đường mật mí môi không để ý đến ông, lại quay đầu hỏi Úc Ý, sao anh cũng tới đây. Úc ý nhìn cô, khóe môi không tự giác nở nụ cười, anh nghe nói chú đường về nước nên tới gặp chú. Đường mật chậm rãi nhớn mày, vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy? Úc ý đáp chú đường nói ảnh cưới của bọn mình chú ấy sẽ chụp cho. Đường mật ngây người, trước giờ bố cô không chụp ảnh người, điều này cô biết rõ. Cô quay đầu nhìn đường lân một lúc, đường lân ngẩng đầu, như đang chờ cô kích động mà bổ nhào về phía ông vậy. Đường mật hỏi, bố đồng ý cho bọn con cưới à? Đường Lân gật đầu, đổi thành giọng đầy tang thương, con một mình ở ngoài bố vẫn luôn không yên tâm, giờ có người chăm sóc cho con, bố cũng yên tâm được rồi. đường mật nghi hoặc cho mày, bố cô mà lại dễ nói chuyện như thế. Chẳng phải các ông bố đều không nỡ gà con gái đi sao? Lẽ nào cô thực sự không phải con ruột? Cô liếc nhìn Úc Ý anh chỉ nhìn cô cười. Ồ, nhất định là bởi vì Úc Ý quá đẹp trai. Cô chớp chớp mắt dò hỏi Đường Lân, bố định chụp ảnh cưới cho bọn con thật à? tất nhiên, đừng cảm động quá đấy. không phải chỉ là con nghe nói nhiếp ảnh ra chuyên chụp cảnh khi chụp người sẽ không đẹp. đường lân, lời đồn vớ vẩn này sẽ bị bố đập nát nhanh thôi. đường lân chừng mắt thổi dâu nhìn đường mật hiển nhiên bất mãn vì tài nghệ của mình bị coi thường. rốt cuộc đường mật cũng bị bố cô chọc cười. bố con mở một cửa hàng bánh ở công viên ánh sao. bố con muốn ra đó ngồi không? Vừa nãy Đường Lân đã nghe Úc Ý nói chuyện này, tất nhiên ông cũng muốn qua xem thử được nhưng đợi bố xong việc ở đây đã con với con rể tương lai đi trước đi. Dạ, Đường Mật kéo tay Úc Ý, đang chuẩn bị đi cùng anh ra ngoài thì một người đi từ phía đối diện tới cô vô thức nhìn qua, sau đó ngẩn ra. Người này trông giống bố Úc Ý quá, Úc Ý cũng thấy người đó, gọi bằng giọng lễ phép nhưng xa cách bố. Bố Úc không ngờ lại gặp hai người ở đây, ánh mắt của ông lướt qua hai bàn tay đang nắm lấy nhau, hỏi giọng không mặn không nhạt hai đứa cũng tới xem triển lãm. Không nhìn ra con trai mình còn biết thưởng thức thế này. Úc Ý phủ nhận không, bọn con tới gặp bố Đường Mật. Bố Đường Mật, vâng, chú Đường Lân là bố Đường Mật. Bố Úc, tiếng gọi bố vừa nãy của Úc Ý, Đường Lân cũng nghe thấy ông đi tới nhìn bố Úc cười với ông ấy, anh là bố của Úc Ý. Lúc trước tôi nghe mẹ đường mật nói, hình như anh không hài lòng chuyện cưới xin của bọn trẻ lắm. Bố cười đầy ngượng ngập cũng không phải không hài lòng, chỉ là thấy hơi vội vàng. Bố ý mỉm cười, hỏi đột một bố, bố cất công đến xem triển lãm của chú đường phải không? Vừa nói anh vừa quay sang bảo đường lân, chú đường, bố cháu rất thích tác phẩm của chú, trong thư phòng ông ấy còn cất giữ một bộ ảnh chú chụp núi an pơ đấy. Vậy hả? Đường Lân cũng tươi tỉnh cười lên, thực ra tác phẩm tôi hài lòng nhất cuộc đời này, chính là cô con gái này của tôi. Đường Mật bị bố khen như vậy bèn thấy rất ngượng, vẻ mặt bố Úc thì càng khỏi phải nói. Úc ý trộm cười, nói với hai người trước mặt, con và Đường Mật về trước đây, hai người từ từ nói chuyện đi. Lúc Đường Mật bị anh kéo ra khỏi hội trường, vẫn thấy hơi bất an, bọn mình cứ đi thế này có vấn đề gì không? Không sao, em yên tâm. Đường mật mấp máy môi còn định nói gì đó, sau cùng vẫn hỏi sang chuyện khác rốt cuộc anh cho bố em uống thuốc gì vậy? Sao bố thích anh thế? Úc ý đáp như chuyện đương nhiên, vì anh được người ta thích mà. Đường mật, tổng giám đốc đại nhân, phong thái này hình như hơi sai sai. Úc ý cười, cong eo thơm nhẹ vào má đường mật, hình như viện trưởng của viện Phúc Lợi Cầu Vồng nói tốt về anh trước mặt ông ấy. Đường mật nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi tiếp rốt cuộc anh đã quyên góp bao nhiêu tiền cho viện Phúc Lợi Cầu Vồng. Úc Ý bật cười, không trả lời. Đường mật than dài ra vẻ phiền muộn, nghĩ mà cứ thấy anh cưới em bị lỗ nhiều quá. Tính trước tính sau cộng hết cả lại, anh đã đổ bao tiền vào rồi. Úc Ý bỗng dừng chân, đôi mắt sáng bừng nhìn cô chuyên chú đầy thâm tình, những vật ngoài thân đó đổi lấy cả cuộc đời còn lại em ở bên anh, là anh lời to mới đúng. Câu nói này khiến đường mật đỏ bừng mặt từ khi nào Úc Ý đã biết nói lời tình cảm thế này vậy? Cô lặng yên mãi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn anh Úc Tổng, nếu anh không cần mấy thứ ngoài thân đó, thì cho em hết đi. Úc Ý nén cười, lấy ví tiền của mình ra đưa cho đường mật cho em hết. Vậy đấy, có một anh bạn trai Tổng giám đốc lúc nào cũng sẽ có cảm giác mình là một công chúa. Đường mật mở ví của anh ra xem, bên trong còn dán ảnh trụ icon ở Nhật của hai người. Cô ngắm một lúc lâu rồi trả lại ví cho Úc Ý. Úc Ý nhướng mày, khóe môi đượm ý cười, sao lại không lấy nữa. Em nghĩ lại rồi, trách nhiệm lớn quá thôi cứ để chỗ anh đi. Chẳng may mất em đền không nổi. Không sao, mất thì anh kiếm lại. Trái tim thiếu nữ già nua của đường mật sắp nổ tung rồi. Cô nhảy lên bám vào vài Úc Ý, chừng mắt hung dữ nhìn anh, anh còn dụ dỗ em nữa, em sẽ hôn anh trước mặt mọi người. Úc Ý thuận thế ôm eo cô cười lộ ra hai lúng đồng tiền, đừng nói mà không làm nhé. Gừ, đường mật cắn luôn anh một cái, vào cùng vị trí lúc trước cô cắn Úc Tâm. Úc Ý hơi bất mãn, nói hôn cơ mà. Đường mật giận dỗi xấu hổ ôm mặt chạy đi, xung quanh đã có người nhìn bọn họ tò mò. Đợi khi không có ai nhất định phải chừng trị anh, Úc Ý mỉm cười đuổi theo cô anh tới cửa hàng sô cô la xem thế nào đã, lát nữa sẽ qua tìm em. Em biết rồi, đường mật ngượng không dám nhìn anh chạy thẳng về phía tiệm bánh ngọt. Lúc vào cửa hàng, sắc mặt phó tân trông hơi là lạ, đường mật đi qua hỏi, sao thế? Phó Tân thấy cô quay về bèn thở vào một hơi, chỉ vào gian phòng nhỏ bên cạnh nói thầm, Lâm Triệt. Đường mật, giờ cô thấy thật may phước vì Úc Ý không tới cùng mình. Anh ta tới làm gì? Phó Tân lắc đầu, mình cũng không biết anh ta chỉ nói đợi cậu về. Đường mật nhíu mày nghĩ bụng bắt buộc phải đuổi được Lâm Triệt đi trước khi Úc Ý tới, bèn nói với Phó Tân, mình vào đó xem sao. Lâm Triệt ngồi một mình trong phòng riêng, thấy đường mật tới liền cười với cô rất tự nhiên, đã lâu không gặp. Đường mật mí môi tới ngồi đối diện anh ta, anh tìm tôi có việc gì à? Lâm triệt không lập tức trả lời cô, mà bình phẩm món bánh trước mặt bánh kem ô bàn cờ hai màu này rất sáng tạo, bất kể là phối màu hay tỷ lệ si rô đều rất vừa vặn lớp bánh mì được ngâm tầm trước khiến người ta mê mẩn. Nghĩ đến việc Úc Ý ở ngay bên cạnh đường mật liền thấy không kiên nhẫn, anh tới chỉ để ăn bánh. Lâm triệt bỏ muỗng xuống, cười hơi bất lực nghe nói em sắp kết hôn với Úc Ý. Ừ. Đường mật trả lời quả quyết như thế, lại khiến Lâm triệt nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Anh ta im lặng một lúc rồi bảo em nghĩ kỹ chưa. Đường mật cười, nghĩ kỹ hơn lúc trước khi tỏ tình với anh rồi. Sắc mặt Lâm triệt khẽ biến, khóe miệng cong lên một góc đầy tự diễu, được rồi, xem ra giờ anh chỉ đành chúc em hạnh phúc, nếu cho anh một cơ hội trở lại năm bốn năm ấy, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em. Anh Lâm, tôi nghĩ tốt nhất anh đừng ôm ảo tưởng không thực tế này nữa thì hơn. Giọng Úc Ý đột ngột vang lên khiến hai người ở căn phòng riêng giật mình, đường mật quay đầu thấy anh đứng ở cửa với khuôn mặt âm u, anh Lâm tôi nghĩ lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, anh còn chuyện gì nữa. chương 60, cảm giác áp bách đến từ Úc Ý khiến không gian nhỏ hẹp trở nên càng chật trội, Lâm Triệt chỉ gặp anh vài lần, anh đều mang phong thái như thế này. Giống một chú sư tử đã khoanh vùng lãnh địa, Lâm Triệt cười gượng gạo đứng dậy nói Úc Tổng yên tâm, về sau tôi sẽ không tới tìm cô ấy nữa. Chúc hai người tân hôn vui vẻ, xin cáo tư. Sau khi Lâm triệt đi ánh mắt Úc Ý liền đặt trên người đường mật. Nhất thời cô thấy không tiêu nổi tác dụng phụ của việc có bạn trai tổng giám đốc là phút giây nào cũng có cảm giác bản thân như một nhân viên chuẩn bị ăn mắng. Lúc trước đường mật đã hơi sợ Úc Ý, giờ mặc dù quan hệ giữa hai người không còn là cấp trên cấp dưới, nhưng chỉ cần anh thức giận cô vẫn sẽ thấy rất căng thẳng. Anh ta nói gì với em? Giọng nói cuốn hút trầm thấp của Úc Ý vang lên phía đối diện, Đường mật cười khan trả lời, anh ta khen cửa hàng của bọn em rất được. Úc Ý nhướng mày, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi, Đường mật bảo đảm, Úc Ý im lặng nhìn cô một lúc, sau đó nói với giọng hơi quắn quéo, anh không thích em gặp anh ta. Đường mật lập tức đáp em cũng không thích, rốt cuộc Úc Ý cũng nở nụ cười, cong môi mổ nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước mấy bé học sinh cấp 3 trong tiệm nhất thời gào thét ẩm ý. Đường mật, ôi mẹ ơi còn đang trong tiệm của cô nữa, sau này cô biết nhìn mặt người khác thế nào. Cuốn ngoan, anh ra đây với em. Đường mật kéo Úc Ý ra bên ngoài, tới một bãi cỏ ít người ở mặt sau cửa hàng mới buông anh ra. Vốn định dùng lời lẽ chính đáng răn dạy anh một bài rằng dạy hư trẻ nhỏ là sai trái. Ai ngờ vừa quay người đã thấy Úc Ý đang cười như không cười, nhìn cô với vẻ rất thong dong Ai là cuốn ngoan, đường mật, âu oh no, vừa nãy cô gọi là cuốn ngoan. Bí mật cô giấu bấy lâu nay đã bị bại lộ lúc cô không kịp phòng bị thế này ư. Vẫn là Úc Tâm đáng yêu hơn, Úc Ý vẫn nhìn cô có vẻ như đang chờ cô trả lời. Đường mật cười tươi trong đầu nhanh chóng chuyển động nghĩ kế cuốn ngoan là nhân cách thứ ba của anh, hình như anh không biết sự tồn tại của anh ấy. Nghe lời giải thích này Úc Ý cục mắt bật cười, rồi mới nhìn đường mật em cũng chỉ dám bắt nạt Úc Tâm thôi. Đường mật, ai ai bảo thế. Cô nhìn Úc Ý, miệng hùm gan sứa tên của anh trong WeChat của em chính là cuốn ngoan đấy, sao nào? Úc Ý không nhịn được cười, hơi cong eo ghé tới gần cô trầm giọng bảo em biết tên em trong WeChat anh là gì không? Là gì? Úc Ý cắn nhẹ môi dưới của cô, giọng nói gợi cảm không chịu nổi cục cưng. Trái tim thiếu nữ già nua của đường mật lại nổ tung nữa rồi. Hai người ngồi ngọt ngào trên bãi cỏ một lúc xong Úc Ý về công ty trước. Khi đường mật quay lại tiệm bánh, đám học sinh cấp 3 ban nãy đang thanh toán ra về. Ảnh bọn em chụp xong chưa? Mấy nữ sinh này chính là nhóm học sinh lúc trước nói tới đây chụp ảnh cosplay. Đường mật nhìn trang phục kiểu Tây đáng yêu trên người mấy bé, liền muốn lên mạng mua một bộ về chơi. Cô bé tóc dài làm thủ lĩnh cười với cô chụp xong rồi ạ, cảm ơn chị chủ, về bọn em sẽ nhắn Weibo cho chị. Đường mật vẫy tay tạm biệt họ từ xa, lát sau đường lân đã tới. Phó Tân thấy Đường Lân lại kích động nói chuyện với ông. Đường Lân đi quanh cửa hàng một vòng, nói với Đường Mật cửa hàng này của bọn con mới khai trương phải không? Để bố chụp mấy bức ảnh đăng lên mạng quảng cáo nhé. Còn gì bằng, Đường Mật chưa kịp nói gì, Phó Tân đã kích động nhảy cả lên cả bánh nữa ạ. chú chụp bánh được chứ? Tất nhiên là được rồi, Bia yeah, chú Đường mà chụp ảnh chắc chắn bánh sẽ ngon hơn gấp 10 lần. Đường mật đứng bên cạnh biểu môi coi thường, bánh mà cô làm vốn dĩ đã ngon lắm rồi được chưa? Đường lân nói là làm cầm máy ảnh chụp bốn phía, bánh ngọt còn dư trong tiệm cũng không bỏ qua. Đường mật tải ảnh vào trong máy tính ngồi ngắm. Những đồ vật đó sau khi được đường lân chụp quả thực như được hóa phép trở nên đẹp lung linh mê mẩn hơn nhiều. Thảo nào người ta hay nói ảnh chụp không đáng tin. Phó Tân nhanh chóng sắp xếp lại, đăng lên Weibo, ảnh trưng bày bánh trên cửa hàng online cũng thay hết thành ảnh hôm nay bố đường chụp. Mặc dù người ngoài ngành không mấy người biết Đường Lân là ai, nhưng cô vẫn viết đại danh của Đường Lân lên trên, bỗng dưng có cảm giác cửa hàng trở nên sang xịn mịn hơn rất nhiều. Đường mật tranh thủ lúc 7-8 giờ không có khách liền ra ngoài mua 3 suất cơm, ba người mỗi người một suất, ngồi trong tiệm ăn. Cô vẫn còn không yên tâm lắm về chuyện bố ốc lúc chiều, liền hỏi Đường Lân. Ông cua tay bày tỏ, là một người hâm mộ nhỏ thôi, làm đối thủ của ông được chắc. Đường mật, nhưng mà nói ra thì sao con có thể nghi ngờ kỹ thuật nhiếp ảnh của bố? Đường lân lật tìm trong túi thấy một bức ảnh đặt lên bàn, con xem, đây là ảnh hồi xưa bố chụp cho mẹ con, đẹp lắm phải không? Đường mật và phó tân ghé đầu lại xem, một bức ảnh đen trắng cũ kỹ, viền quanh còn bị ố vàng, nhìn là biết đã từ rất lâu. Đường mật không nói gì, phó tân thì kêu lên cảm thán, dì lan hồi trẻ trông giống hệt đường đường. Đường lân cũng nhìn ảnh, nhẹ thở dài, đây là bức ảnh duy nhất đời này bố chụp người. Đường mật không muốn phát biểu cảm tưởng gì về đoạn tình cảm này của bố mẹ. Nhưng cô biết bố rất yêu mẹ, nhưng chỉ yêu không thì có tác dụng gì. Như lời mẹ cô nói, kiểu người giống bố không thích hợp kết hôn, đường lân cũng từng chấp nhận cách nói này, thế nên bao năm nay chưa từng nghĩ chuyện đi bước nữa. Đường mật nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi, bỗng hỏi, đừng nói là bố vẫn luôn đem bức ảnh này bên mình đấy nhé. Đường lân bị nghẹn cơm trong miệng, khụ khụ hai tiếng rồi chuyển chủ đề rất mất tự nhiên, tóm lại, cho dù là chụp ảnh người thì bố cũng có thể đoạt giải quốc tế. Ảnh cưới của con cứ yên tâm giao cho bố đi. Phó tân nhất thời thấy ngưỡng mộ chú đường, ảnh cưới của cháu chú cũng giúp cháu chụp được không? Đường lân kinh ngạc nhìn cô nàng, cháu cũng sắp kết hôn à. Bạn trai là ai? Đường mật cướp lời, la hạo trợ lý của Úc Ý. Phó Tân ngây ra, vỗ thật mạnh vào lưng cô cậu nói linh tinh gì đấy. Anh ta thành bạn trai mình lúc nào? Anh ta chỉ là chủ nở. Phổi đường mật cũng sắp bị vỗ bay ra cả cô bò ra bàn ho mạnh, đường lân chớp chớp mắt hỏi Phó Tân, cháu nợ tình cậu ta. Phó Tân, không chụp thì thôi, có cần dọa cô như thế không hả? Đường lân ăn xong rồi trở về khách sạn, đường mật tiễn bố đi, được mấy bước đường lân quay đầu lại, đứng dưới bầu trời đêm lấp lánh mấy ngôi sao hiếm có, nói với cô, đường đường, mặc dù bố chưa tiếp xúc nhiều với Úc Ý, nhưng bố có thể cảm nhận được tình cảm cậu ấy dành cho con, bố cũng tin vào sự lựa chọn của con. Hôn nhân của hai đứa nhất định sẽ không như của bố và mẹ con, các con sẽ hạnh phúc thôi. Đường mật bỗng thấy bi thương bởi lời này của bố, cô đi lên ôm lấy ông. Đã bao lâu rồi cô chưa làm đúng với bố như thế này? Đường lân mỉm cười, con gái đã trưởng thành lúc nào không hay, đã đến tuổi lấy chồng rồi. Ông vươn tay vỗ lên lưng cô như hồi nhỏ, bố sẽ ở lại đến khi nào bọn con tổ chức xong lễ cưới. Vâng, giọng đường mật hơi nghẹn, khóe mắt đượm vài giò xương. Một lát sau tiệm bánh ngọt đóng cửa, xe Bentley của Úc Ý tới đón cô, phó tân cũng có phúc được ké xe một lần. Wow, đây là lần đầu tôi ngồi xe Bentley đấy. Cô nàng ngồi trong xe hưng phấn ngó bốn xung quanh, La Hảo ở hàng ghế trên quay đầu lại nhắc nhở có tâm, cô xem thì xem, đừng làm hỏng chỗ nào, nếu không lại nợ khoản tiền to đấy. Phó Tân, cô thật muốn phỉ nhổ vào mặt La Hảo, ngại nỗi Úc Ý còn đang ở bên cạnh nên nhịn xuống. Sau khi đến nhà, đường mật tắm qua trước, sau đó về phòng lên bua Cô đăng nhập vào tài khoản của tiệm bánh, sau đó phát hiện mình sắp điên rồi. Một thông báo là tài khoản chính thức của Úc Thị Xe bài hôm nay cô mới đăng ảnh bố đường chụp giúp được khen rất nhiều thậm chí còn có người tìm ra thông tin của đường lân, mọi người xem xong tạc lưỡi không thôi. Thông báo thứ hai là các em học sinh cấp 3 hồi chiều đã đăng ảnh cosplay lên, đường mật không ngờ mấy cô bé đó ra ảnh thần tốc như vậy càng không ngờ tài khoản em ấy cô đếm xem nào có đến hơn 500.000 fan. Đây quả thực là đại thần trong giới cosplay. ảnh chụp đẹp long lanh, bố cục và hiệu quả ánh sáng cũng rất tuyệt nhưng điều khiến đường mật để ý là đoạn kép sân ghi kèm. Mấy ảnh preview hứa trước với mọi người đây rồi. Chụp ngoại cảnh trong cửa hàng đường tâm mật ý, trang trí trong tiệm đúng là không còn lời nào để chê. Hơn nữa bánh kem cũng siêu siêu ngon, anh em nào chưa đi thì mau đi nhé, chỗ đó ăn bánh uống trà chiêu tuyệt vời luôn. P.S. Hôm nay may mắn được mục kích bà chủ và úp tổng khoe ân ái mặn nồng, đúng là khiến con dân mặt đỏ tim đập nhanh mà. Đường mật, cô đã nói sẽ dậy hư trẻ nhỏ mà. Cô nơm nấp mở mục bình luận ra xem, trong số các bình luận hot có người khen ảnh đẹp, có người khen trang phục đẹp, cũng có người khen tiệm bánh đẹp, và cả một bình luận đau lòng như ốc. Bảo sao ăn ở tất cả các nhà hàng của Úc Thị rồi mà chưa được gặp Úc Tổng lần nào, hóa ra do đi nhầm chỗ. Sau này tôi sẽ ngồi lì ở tiệm bánh, không tin không chặn được Úc Tổng. Đường mật, thì ra Úc Tổng cũng có fan hâm mộ. Cô làm bộ không nhìn thấy bài đăng Weibo đầy gió thanh mưa máu này, bình tĩnh tắt trang web. Nhưng bài ấy vẫn bị Phó Tân nhìn thấy vào hôm sau, thế là cô nàng hí ha hí hưởng xe ngay, ngày nào Úc Tổng cũng sẽ đến tiệm bánh ngọt để ngược cậu, ai muốn bị ngược thì mau tới. Ha ha ha, cô đúng là giỏi kinh doanh mà. Lô Vũ nhìn thấy bài Weibo này, do dự không biết có nên chia sẻ không. Vốn dĩ những thứ liên quan đến đời tư của Úc Tổng thì không nên đăng trên tài khoản chính thức nhưng lúc trước Úc Tổng đã dặn tất cả bài đăng của tiệm bánh đều chia sẻ lại. Lô Vũ do dự mãi cuối cùng vẫn cắn răng xe bài. Khi các nhân viên của tập đoàn Úc thì thấy bài post này đều kinh ngạc. Úc Tổng thường ngày vẫn kiệm lời ít cười đó mà lại ngược cầu ở tiệm bánh sao. Mẹ ơi muốn bị ngược quá đi, đợi khi đường mật phát hiện ra tất cả đã không kịp nữa. Phó Tân ngồi bên quầy Thu Ngân có sự cảm rằng tiệm bánh ngọt sắp chào đón một đợt kinh doanh cao điểm. chương 61, lúc Phó Tân đang mong mỏi doanh số tăng vọt tin tức Mạc Trăn trở thành người phát ngôn của Thánh Địa Bánh Ngọt cũng được công bố, dẫn tới làn sóng bình luận ào à từ fan hâm mộ. Trăn từ đại diện cho Thị nên chuyện lúc trước chỉ là ngạo kiều thôi hả? Hai bên liên kết cùng tạo xịt khăng đan hả? Lâu quá đi, thấy hai người này là phiền. Cái nổi đến cả Mạc Thiên Vương thích ăn bánh ngọt mà cũng không biết thì không phải nổi xứng với chức vụ, nổi về nhà làm bài tập tiếp đi. Nghĩ đến bánh pudding hoa quả năm đó, tiên đoán rằng chuyện Mạc Thiên Vương và Tổng Tài Bá Đạo yêu hận tàn sát nhau sắp phù kín nguy bua rồi đây. Thiên Vương ngạo kiều của Tổng Tài Bá Đạo.txt Cứu mạng đi, vậy mà cũng tưởng tượng ra được chỉ là phát ngôn thôi mà, hai người đều có vợ rồi đấy. mị đã từng gặp chính Úc Tổng, để mị nói cho mà nghe Úc Tổng hoàn toàn có thể tự làm người phát ngôn. Mỗi ngày phó tân lướt Weibo đều cảm xúc dâng trào, nhưng đường mật thì không may mắn như thế. Sáng sớm hàng ngày cô đã bắt đầu làm bánh trong tiệm. Do độ hot của tiệm bánh tăng cao, người mua ngoài nơi xa cũng lũ lượt đặt bánh trên shop online, lượng công việc của đường mật liền tăng lên gấp đôi. Vừa bỏ lại chiếc bánh bao đã cắt xong vào lò nướng, cô nghe thấy phó tân ở ngoài gọi mình, đừng đừng, cậu có điện thoại này, cốn ngoan gọi tới. Đừng mật, cô điều chỉnh lò nướng rồi chạy ra ngoài nghe máy úp ý. Ừ, hôm nay anh phải đi Nhật Bản một chuyến, giờ đang ở sân bay rồi. Đừng mật sững người, hỏi anh, đi bàn việc tiệm bánh ngọt à? Ừ, Iwichi bảo đã tìm được người thích hợp phụ trách tiệm bánh Nhật muốn giới thiệu cho anh. Dạ Đường mật gật đầu. Vũ y im lặng một lát đột nhiên cười nhẹ bảo tối nay anh sẽ về, đừng nhớ anh quá đấy em yêu. Đường mật, tinh thướng quá, đường mật giận dỗi cúp máy, rồi lại không yên tâm mà gửi một tin nhắn WeChat chú ý an toàn nhé. cún ngoan tuân lệnh, cô để điện thoại về chỗ cũ, phó tân gọi với theo cậu vẫn đang làm bánh bao à? Ừ, mấy hôm nay nhiều người đặt bánh bao với bánh quy bán tốt lắm. Phó Tân nghĩ ngợi rồi bảo, mình nghĩ chúng ta có thể tạm thời đặt thành bản hạn chế số lượng, nếu không một mình cậu làm sao xuể, mà đồ dành giật mua được thì mọi người mới thấy ngon hơn. Đừng mật gật gù, được đấy, giờ mình kiêm cả cửa hàng và shop online hơi mệt. Vậy được rồi, để mình đăng lên Weibo, mà này, hôm nay cậu làm mấy cái pudding cam rồi. Món bánh này rất được khách trong tiệm ưa chuộng, ai đến muộn là hết phần, thế nên Phó Tân mới hỏi cho chắc. Đường mật đáp hai cái sai 20, bán xong là hết rồi. Được để mình viết lên Weibo, cô nàng nói xong gõ lại cạch bàn phím, đường mật tiếp tục làm việc cần mẫn trong phòng nướng bánh ăn chưa xong mới nghỉ tay. Buổi chiều từng tốt khách tới, lúc đường mật nhìn thấy tạ dung, ngạc nhiên vô cùng. Tạ dung tới cùng một anh chàng đẹp trai, lúc trước đường mật đã gặp ở buổi dạ hội, nghe bạch tiêu nói đó là công tử nhà họ Phương, lần này tạ dung lại cười tươi giới thiệu với cô, đây là đại đại, à không, đây là bạn trai em, Phương thừa nhiên. Đường mật không nhịn nổi cười, hai người tìm bàn ngồi xuống, đường mật đi chuẩn bị bánh giúp họ, không ngờ Phương thừa nhiên cũng theo vào bếp. Anh Phương, có chuyện gì không? Đường mật nhìn anh ta hơi ngạc nhiên. Phương Thừa Nhiên mỉm cười, trông lại còn hơi xấu hổ, thực ra hôm nay tôi muốn cầu hôn Dung Dung, cô có thể giấu thứ này vào bánh kem giúp tôi không? Đường mật ngây ra nhìn chiếc nhẫn trong tay anh ta, hóa ra đúng là khi mở tiệm sẽ thường xuyên gặp những trò cầu hôn. Cô lấy lại bình tĩnh, nói với Phương Thừa Nhiên, Dung Dung còn đi học mà. Đúng rồi, thế nên nói đúng hơn thì đây chỉ coi là đính hôn. đường mật chớp mắt tôi có thể nghĩ cách cho nhẫn vào bánh, nhưng anh có chắc là cô bé sẽ ăn rồi nhận ra chiếc nhẫn chứ. Mới không lâu trước đây cô gặp trường hợp suýt chút bị nghẹn chết bởi chiếc nhẫn luôn. Phương thừa nhiên, anh cũng không chắc chắn lắm, nghĩ đến trí thông minh của tạ dung, nói không chừng cô ấy thật sự sẽ nuốt cả chiếc nhẫn vào bụng. Vậy tôi nghĩ cách khác, ai kêu của bạn gái quá đáng sợ anh muốn lãng mạn cũng không được. đường mật bê hai miếng bánh pudding chanh vàng đi theo sau anh ta ra ngoài. Phương thừa nhiên nhận từ tay cô, đặt tới trước mặt tạ dung ăn bánh đi cục cưng. Đường mật, đàn ông bây giờ ai cũng xến số hà. Cục cưng họ tạ ăn rất vui vẻ, sau khi ăn xong lại sụ mặt xuống em cứ tưởng anh sẽ giấu nhẫn bên trong cơ uổng công em ăn đến là cẩn thận. Phương thừa nhiên, đường mật, thực ra ai kêu của tạ dung nói không chừng cũng rất cao. Phương thừa nhiên cười khan, hỏi cô, sao em lại nghĩ thế? Tạ dung hưng phấn trả lời, trong tiểu thuyết của anh viết có tình tiết này mà. Phương Thừa Nhiên, ngàn tính vạn tính sau cùng quên bánh mất bạn gái mình là phen não tàn. Đường mật cười với bọn họ rồi âm thầm lứt qua chỗ phó tân giúp việc đóng gói giao đơn hàng online. Tạ dung gọi thêm một phần kem và một phần parfait ăn xong mới vui vẻ kéo tay Phương Thừa Nhiên đi về. Buổi tối lúc đóng cửa, xe Benly của Úc Ý đang đỗ ngoài tiệm. Đường mật không ngờ anh sẽ về ngay trong đêm nên vui vẻ nhảy nhót ra gõ cửa xe anh. Úc Ý hạ kính cửa cười bảo cô, lên xe đi. đường mật nhanh nhẹn lên xe phó tân vốn định lên cùng ai ngờ giữa trường bị la hạo cản lại phó tân rất bất mãn anh làm gì thế la hạo cười với cô thế giới hai người của úc tổng cô đừng quấy rầy nữa phó tân chính cô nói úc tổng ngày nào cũng ngược cầu trong tiệm bánh la hạo nhìn vẻ mặt trông đầy bi thương của cô bỗng thấy buồn cười tôi đưa cô về nhé phó tân đáp có thể cho anh một cơ hội đưa tôi về nhưng phải trừ vào tiền nợ nhé la hạo Vẫn có người mặt dày vô liêm sỉ thế đấy. Trên xe Úc Tổng đang hưởng thụ thế giới hai người ngọt ngào, bánh anh cất công mang từ Nhật về, sẽ được đưa vào menu trong thánh địa bánh ngọt. Thật sao, đường mật vui vẻ mở hộp bánh kiểu Nhật bên trong bảy món Onigiri và sushi rất trình tề, toàn bộ được trang trí trông cực kỳ đáng yêu. Ối, cơm nắm hình gấu trúc này kêu quá, còn miếng sushi này là mèo trong chiết S Home à? Ừ, tuy bị nguội rồi nhưng chắc vẫn ngon. Đường mật cắn một miếng, híp mắt đầy hạnh phúc món này chắc chắc sẽ được ưa thích chuyện người phụ trách bàn bạc thỏa đáng chưa. Úc Ý cười, món em đang ăn là do anh ta tự tay làm đấy. Đường mật càng thấy hạnh phúc hơn tuyệt, anh cũng nếm thử đi. Đường mật nói xong cầm một miếng sushi lên đưa tới bên miệng Úc Ý, Úc Ý lại hơi nghiêng người né, cầm tay còn lại của cô đưa miếng cơm nắm cô đang ăn giờ vào miệng anh muốn ăn cái này hơn. Mặt đường mật lại bắt đầu đỏ cô mau chóng chuyển đề tài à phải rồi, hôm nay tạ dung với Phương Thừa Nhiên tới tiệm bánh ngọt Phương Thừa Nhiên còn định cầu hôn em ấy nữa. Vậy hả, Úc Ý có vẻ không hứng thú lắm, anh nghĩ một lát rồi hỏi, mai em rảnh không? Đường mật đáp buổi sáng phải làm bánh, buổi chiều mình phó tân chắc vẫn trụ được. Có việc gì ạ Úc Ý nguèn miệng cười, nhìn cô bảo chiều mai đi thử váy cưới. Phó Tân nghe nói đường mật sắp đi thử váy cưới liền nhất quyết đòi đi theo, nhưng đường mật không đồng ý vừa mở hàng đã nghỉ bán, bèn ép cô nàng đi làm. Đời này lần đầu tiên đường mật vào cửa hàng váy cưới, hưng phấn vô cùng. Hục ý đã mời nhà thiết kế làm riêng cho cô một bộ váy cưới từ lâu, hôm nay chỉ tới để thử kích cỡ. Trên váy cưới không gắn bảng giá, đường mật cũng không biết sốt cuộc là bao nhiêu tiền. Nhưng nhìn những chiếc váy khác trong tiệm, dãy số không kéo dài thật dài khiến cô đếm mãi không xong. Huống hồ chiếc váy này còn được đặt may riêng, lúc cô mặc cẩn thận hết sức khi bước ra thấy rõ ràng Úc Ý sững sờ. Anh bình tĩnh lại rồi mỉm cười, đi tới hôn nhẹ lên khóe môi đường mật em yêu anh cứ tưởng mình vừa trông thấy thiên sứ. Đường mật, các nhân viên cửa hàng đứng bên đều quay đầu cười trộm, ai nói Úc Tổng lạnh lùng cao ngạo cơ. Lạnh lùng cao ngạo mà lại nói mấy lời này à, ánh mắt Úc Ý quét trên người cô một hồi, hỏi vừa không em. Đường mật gật đầu thấy hơi thắc mắc sao anh biết sai của em. Đôi mắt xinh đẹp của Úc Ý khẽ chớp đo bằng mắt. Đường mật, này mấy bạn nhân viên bên cạnh cười nữa là tôi đánh đó. Vái cưới căn bản không cần sửa gì, hôn lễ cũng lặng lẽ tới gần. Tất cả các nhà hàng thuộc Úc Thị đều được đặt hết chỗ ngồi trong hôn đám cưới tổ chức từ nửa tháng trước. Ai không đặt được chỗ chỉ có thể giấm dứt khóc thầm. Ngày cưới, đường lân dắt tay đường mật bước lên thảm đỏ trong tiếng nhạc wedding mark trong lòng trăm mối ngồn Úc ý nhìn đường mật đi từng bước về phía mình, trên khuôn mặt bất giác đầy ý cười. Cô gái này đã đi vào tim anh, vào thế giới của anh. Anh nhận lấy tay cô, nghe câu hỏi của cha xứ anh Úc ý anh có đồng ý lấy cô đường mật làm vợ, sau này dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, đều không rời bỏ, vĩnh viễn ở bên cô ấy không? Úc ý nhìn đường mật mỉm cười, con đồng ý. Cha xứ lại hỏi cô Đường Mật, cô có đồng ý gả cho anh Ốc ý? Sau này dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, đều không rời bỏ vĩnh viễn ở bên anh ấy không? Đường Mật hít sâu, đôi mắt dướng một tầng hơi xương, con đồng ý. Vậy tôi tuyên bố, hai người chính thức là vợ chồng. Giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Cha xứ vừa nói câu này, trong hội trường bỗng rộn ràng mấy tiếng trêu đùa ẩm ý. Úc Ý cúi người, hai tay để trên vai đường mật chậm chậm ghé lại gần cô, đặt một nụ hôn trịnh trọng lên đôi môi cô. Đường mật nhắm mắt nghe thấy tiếng ầm ĩ trong hội trường càng sôi sục hơn. Sau đó tiếng Úc Ý rõ ràng truyền vào tay cô giữa tất cả tạp âm ồn á đó, đường mật anh sẽ dùng cả đời này chứng minh lời thề của anh. Anh yêu em, mươi 62, sau khi đường mật và Úc Ý kết hôn cô chuyển từ phòng thuê ra ngoài. Sáng dậy, phó tân chưa thể quen với căn phòng trống rỗng. Bàn trà ngoài phòng khách đặt bó hoa cưới, hôm qua đường mật ném cho cô nàng. Hơi nhăn mũi, phó tân lấy hai lát bánh mì từ tủ lạnh ra, bỏ thẳng vào miệng gặm. Giờ chỉ còn lại mình cô thuê phòng đôi qua tốn kém cô phải tranh thủ thời gian tìm phòng đơn mới được. Đang nghĩ đến đây, bánh mì trắng bỗng nghẹn ứ trong cổ họng phó tân ho khụ khụ xông vào phòng bếp rót cốc sữa bò cho mình. Mãi mới xuôi được cô nàng cũng lời dọn khay đĩa, cầm lấy chiếc túi sách trên sofa rồi đi ra ngoài. Lúc đến cửa tiệm bánh ngọt còn chưa tới 8 giờ, lúc trước 7 giờ là đường mật sẽ tới chuẩn bị làm bánh, nhưng hôm nay cửa tiệm vẫn đóng kín. Phó Tân móc chìa khóa trong túi ra, sau khi vào cửa hàng lại đóng cửa vào. Lúc trước cô nàng đã nói với đường mật, bảo bạn mình cưới xong thì đi hưởng tuần trăng mật, nhưng đường mật không đồng ý, không thể mới khai trương mấy ngày đã nghỉ tuần trăng mật rời lại nghỉ sau lúc nào cũng được. Thái độ của cô quá kiên quyết, Phó Tân làm nhị đương ra chỉ đành phục tùng mệnh lệnh. Nhưng giờ xem ra có khắc nào tạm nghỉ bán đâu chứ, lẽ nào từ cô làm được bánh chắc? Cô nàng thở dài cầm điện thoại gọi cho đường mật. Tận lúc đường dây sắp tự động cúp máy mới có người nghe, phó tân đang định gào lên mấy câu tỏ thái độ bất mãn, giọng úp ý lạnh nhạt từ đầu kia ống nghe truyền đến mang theo sự gợi cảm mê hoặc phó tân à. Có lẽ hôm nay đường mật không thể đến tiệm bánh được nếu một mình cô không xoay sở được thì nghỉ đi. Phó tân. Trong chớp mắt đầu phó tân bắt đầu tưởng tượng ra một đống hình ảnh cần che mâu dây sau cùng đưa ra một kết luận úp tổng thật mạnh mẽ. Ha ha, vậy hôm nay không mở cửa bán, không làm phiền hai người nữa tạm biệt. Phó tân cúp máy vội vàng, thấy bên tai hơi nóng lên. Cô đã bảo đi trăng mật luôn đi kia mà. Còn ra vẻ nữa, cô nàng cầm phấn viết lên bảng đen nhỏ mấy gạch sau đó treo ngoài cửa tiệm khóa cửa xong vỗ tay cười hì hì chụp một tấm ảnh đăng lên weibo Hôm nay bà chủ không xuống nổi giường tiệm bánh nghỉ một ngày. Lừ Vũ thấy tin này cảm thấy lần đầu tiên trong quãng thời gian công tác của mình gặp phải một thử thách cực lớn. Mặc dù Úc Tổng đã hạ lệnh các cô phải xe bất cứ bài đăng nào của Weibo tiệm bánh, nhưng là một nhân viên có IQEQ đều rất bình thường, năng lực phán đoán cô vẫn có. Nếu xe bài đăng này, chắc chiều nay cô đã thất nghiệp luôn rồi. Nhưng thất nghiệp thì tính là gì? Cơ hội trêu chọc xếp công khai thế này một đời chắc chỉ có một lần này thôi. Thế là cô nàng nhắm mắt đưa tay bấm luôn vào chia sẻ Úc Tổng, túng gì gì đó quá là hại thân nha, thương cho phu nhân xếp tổng. Sau đó bài đăng này trở thành bài có lượt chia sẻ vào bình luận cao nhất kể từ khi Úc Thị mở tài khoản chính thức. Giám đốc chác của phòng PA tay đang bê cốc cà phê, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào bài post này trên màn hình máy tính chia sẻ thì sướng nhất thời, sau đó. Nói đoạn ngừng lại đầy ý nghĩa sâu xa, đứng dậy vỗ vãi Lư Vũ, mọi lời muốn nói truyền đạt trong im lặng. Lư vũ Cô nàng căng thẳng đi theo sau giám đốc, lo lắng Úc Tổng sẽ thật sự đưa mình đến lò hỏa táng giám đốc chắc giờ em xóa có còn kịp không? Giám đốc chắc nói bâng qua cư dân mạng chụp màn hình lưu chứng cứ lại lâu rồi. Lưu vũ, buổi trưa đường mật bị Úc Ý gọi dậy ăn cơm, mới tranh thủ lên Weibo. Không ngờ khu vực bình luận của Weibo đang bùng nổ, hàng nghìn vạn câu đều tự trung thành một ý chính là Kỹ năng của Úc Tổng có giỏi không? Đường mật. Cô quyết định hôm nay sẽ miễn chức của cổ đông nhỏ Phó Tân. Cổ đông nhỏ không hề hay biết bản thân đã bị bà chủ lớn cho miễn chức đang ngủ bù đến là ngon, lúc đang mê man cửa phòng vang lên tiếng gõ bất ngờ. Phó Tân nằm lười trong ổ chăn thêm một lúc vẫn không đỡ lại đành phải xuống giường đi mở cửa. Vừa lào bào mở cửa, phát hiện ra người đứng ngoài là chủ nợ của bản thân, lập tức thay đổi nét mặt thành mặt cười nịnh bợ la thiếu ra, hôm nay có gì cần sai bảo vậy. La Hảo cười với cô chân dài bước vào phòng, ngồi trên sofa nhàn nhã nhìn cô, không nhận ra là cô cũng to gan gớm đấy. Phó Tân không biết cụ thể anh chàng đang chỉ sự việc nào, vô thích xương cầm đầy kiêu ngạo tiểu gia ta đây trước giờ luôn can đảm hơn người. La Hạo nhoẻn miệng cười, Úc Tổng đã xem bài đăng bua đó rồi. Phó Tân, mẹ kiếp là chuyện đó hả? Lúc đó cô chỉ muốn cười nhạo đường mật chút thôi, nhưng cô quên rằng đường mật là bà xã của Úc Tổng. Chắc chắn Úc Tổng sẽ đà kích cô để báo thù. Úc, Úc Tổng nói thế nào? la hạo chớp chớp mắt trước giờ cô luôn can đảm hơn người cơ mà sao giờ trắng bạch cả mặt ra thế? Phó Tân, là hạo rất hài lòng với biểu cảm hiện tại của cô anh chàng cười như tắm trong gió xuân, nghe nói cô đã bị hội đồng quản trị vạch tội đuổi ra rồi. Phó Tân kinh ngạc tiệm bánh chúng tôi còn có cả hội đồng quản trị á. Đúng thế, thành viên bao gồm Đường Mật và Úc Tổng. Phó Tân. Quyết định của đoàn thể nhỏ như thế này không thể được chấp thuận. Cô nàng không phục, là hạo cúi đầu bật cười, đứng dậy khỏi sofa. Lúc trước Đường Mật bảo tôi tìm giúp cô một phòng đơn, tôi đã tìm xong rồi, giờ sẽ đưa cô đi xem phòng. Phó Tân lại kinh ngạc, Đường Mật bảo anh tìm phòng giúp tôi ư? Đúng, cô ấy lo canh cánh rằng cô không trả nổi tiền thuê nhà. Phó Tân, mặc dù cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng cô nàng lại thấy có chút gì cảm động rất mơ hồ. Phó Tân về phòng thay quần áo, rồi đi theo La Hạo xem nhà. Xe ngừng lại bên ngoài một tòa chung cư cao cấp, Phó Tân nhìn tòa nhà cao chọc trời, mím môi nuốt nước miếng, anh tìm nhà ở chỗ này ấy hả? Ừ đúng, La Hạo đỗ xe xong, mở cửa xe, xuống đi. Phó Tân giật giật môi, đi theo anh chàng xuống xe, anh có điên không vậy, một phòng đơn ở chỗ này, à không, một cái toilet thôi còn đắt hơn căn hai phòng ngủ hiện tại của tôi đấy. La hạo bật cười cô vào xem đi đã, nếu hài lòng thì giá cả thương lượng được. Phó tân chớp mắt lắc lư hí hửng đi theo anh chàng vào thang máy, anh quen chủ nhà Rất thân, La hạo dương môi cười ấn con số. Phó tân nhìn thang máy đi dần lên cao trong lòng bắt đầu thấy mong mỏi. Nếu La hạo quen thân với chủ nhà, chắc chắn sẽ cho cô giá yêu đãi, có lẽ cô sẽ chấp nhận được. Không thể không nói cô cũng rất thích hoàn cảnh của chung cư này. Hơn nữa các thiết bị bảo vệ an toàn ở đây nhìn có vẻ rất tốt, còn lắp cả camera, con gái ở một mình cũng yên tâm hơn. Thang máy dừng ở tầng 27, Phó Tân đi theo La Hạo đến trước cửa một căn nhà, nhìn anh chàng nhập mật mã, cửa phòng tít một tiếng rồi mở ra. "Vào đi." La Hạo giơ động tác mời cô vào. Phó Tân nhìn qua, dè dặt bước vào. Căn nhà này hiển nhiên vẫn luôn có người ở, rất có không khí sinh hoạt. Không biết chủ nhà cũ của nó là ai, trang trí khá phong cách nhưng kiểu chung cư cao cấp với trang trí tinh xảo và đầy đủ đồ gia dụng thế này, cho dù có thân với chủ nhà đến mấy cũng không thể quá rẻ được. Phó Tân hơi nhụt trí, cô nàng dạo quanh phòng khách một vòng, quay đầu hỏi La hạo ở bên cạnh trong nhà có người ở sao. Ừ, cô ở phòng ngủ bên cạnh phía kia. La Hảo chỉ cho cô Phó Tân liếc nhìn, đi qua đó xem xét. Phòng ngủ bên cũng khá đầy đủ đồ gia dụng thậm chí còn có điều hòa ánh sáng cũng khá tốt cô mở cửa tủ quần áo bằng gỗ nhìn thử bên trong trống không. À còn có khách trọ khác là ai vậy hả tôi không thuê chung với người xa lạ đâu. Là hạo cười nhẹ cô có hài lòng với chỗ này không? Phó tân trả lời nhà này tốt thật đấy nhưng chắc chắn tôi không ở được. Nói đoạn cô nàng đi ra khỏi phòng ngủ lại dạo quanh phòng khách một vòng ủa sao ở đây lại có ảnh của anh? cầm khung ảnh trên tủ trang trí lên, cô quay người hỏi La Hạo. La Hạo nhìn cô, mỉm cười đáp, bởi vì đây là nhà tôi. Phó Tân, đờ mờ, người này đúng là điên thật. Phó Tân thở hồn hển xông ra ngoài, La Hạo vội bám theo sau, giơ tay ngăn cửa thang máy sắp đóng lại, chen vào trong, sao, không hài lòng à? Phó Tân nhíu mày, chỉ vào anh chàng, tôi nói cho anh biết, đừng tưởng tôi nợ tiền anh là sẽ lấy thân gán nợ. Tôi là người đứng đắn. La Hảo cười đáp, có phải cô nghĩ nhiều quá rồi không, tôi chỉ cho cô thuê phòng thôi mà có thu tiền. Hừ, đưa tôi đến nhà anh thuê phòng, bụng dạ xấu xa. La Hạo trả lời, tôi tìm trên mạng rất nhiều nhà cho thuê nhưng đều không hài lòng, đúng lúc tôi cũng đang có phòng trống, có thể cho cô thuê, hơn nữa tôi cũng không phải người xa lạ lai lịch không rõ ràng. Nói như vậy nghe cũng khá có lý, nhưng anh là đàn ông mà. La Hạo nói đầy vô tội, đàn ông thì sao nào tôi còn chưa chê cô là phụ nữ nữa kìa. Phó Tân, đúng là đồ mặt dày. Lúc đi xuống tầng một Phó Tân nhìn qua môi trường xung quanh công tác xanh hóa làm rất tốt lại còn trong khu vực nội thành, giao thông thuận tiện và rất gần tiệm bánh. Cô nàng thấy hơi không nỡ quay người híp mắt đánh giá La Hảo, nhà anh định cho thuê bao nhiêu tiền một tháng. La Hảo đắp 500 tệ một tháng, miễn phí điện nước thế nào? Người này làm thế nào để trở thành trợ lý của Úc Tổng vậy, không biết làm ăn như thế này sao công ty chưa sập vậy? Nhưng giá thuê này quả thực quá hấp dẫn, Phó Tân đấu tranh tinh thần cả ngày trời, rồi nhìn La hạo với vẻ cảnh cáo anh hãy hứa không có bất cứ suy nghĩ không yên phận nào với tôi. Tôi hứa, nhưng anh chàng không đảm bảo sau khi cô nàng vào ở liệu có suy nghĩ không yên phận nào với anh không. Phó Tân dùng ánh mắt dám thì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn toàn vô tội của La hạo nửa ngày trời, rốt cuộc thở dài thôi được tôi thuê thử một tháng đã, nếu trong một tháng tôi phát hiện anh có ý đồ xấu với tôi, sẽ chuyển ra ngoài ngay lập tức. không trả anh tiền thuê luôn la hạo mỉm cười gật đầu được thôi một tháng trời ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đây phần 3 tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ Úc đọc truyện com